đối với muốn chế tác trò chơi trần mạch kỳ thật đã quyết định vờ giờ bản đạc xảo ô trực tiếp chế tác đạc xảo ô ba bên trong ngoại trừ giờ lờ bên ngoài nội dung liên quan tới tại sao phải chế tác trò chơi này kỳ thật rất đơn giản bởi vì đạc xảo hệ chiến đấu thống cùng quan tạp thiết kế một mực là có thể xưng nghiệp múc bờ cán cấp bậc tồn tại hát hồn hệ chiến đấu thống nhất đại đặc điểm là thời gian cùng đẳng cấp tích lũy cũng không thể đủ cho trò chơi thông quan lấy quá nhiều trợ giút tương phản muốn thông quan người chơi liền phải không ngừng địa tại thụ ngược đ á y bên trong tăng lên mình kỹ thuật tại đặc sản ổ trò chơi này bên trong người chơi nhất định phải không ngừng học tập một chút kỹ xảo chiến đấu t ỷ như t h u ấ n phản phá thuẫn chiến kỹ lan l ộ t đánh ra bị choáng xử quyết các loại với lại cái này chút kỹ xảo chiến đấu thường thường thoát thai từ trong hiện thực vũ khí lệnh cách đấu chiến thuật mặc dù có chút kỹ xảo lộ ra cùng hiện thực tương đối thoát nhưng tổng tới nói nó hệ chiến đấu thống hẳn là nhất là gần sát hiện thực đương đại tới đâu sĩ l ư nhiên g sắt về sau vậy đại đạp lượng tổn hại máu cũng bị đạp đến r mặt đối ấ t cương đ với trần mạch mà nói kiếp trước đặc xấu bị giới hạn trình độ kỹ thuật cùng động cơ nguyên nhân không có khả năng làm chân thật như vậy nhưng là tại hoàn toàn mới bản cổ hệ thống ủng hộ phía dưới chế tạo một cái hoàn toàn mới vờ giờ hình thức đ ặ c s ả o ô biến thành khả năng nguyên bản liền đã phi thường hoàn thiện hệ chiến đấu thống tại loại này vật lý động cơ ra chỉ phía dưới đem sẽ trở nên càng thêm phong phú v ề phần tại sao lựa chọn đ ặ c s ả o ô ba mà không phải đ ặ c s ả o ô một chủ yếu là xuất phát từ hai cái phương diện cân nhắc đầu tiên là từ trò chơi độ khó cùng một chút cụ thể thiết kế phương diện hắc hồn ba càng thêm cân đối toàn diện một chút thông tục điểm nói liền là dễ dàng thích hợp nhập hố rất nhiều người đều là từ h ắ c hồn ba mới bắt đầu nhập hố bởi vì h ắ c hồn một thật sự là quá khó khăn thứ hai là từ cố sự tính phương diện cân nhắc h ắ c hồn một giảng thuật là truyền lửa bắt đầu cố sự mà h ắ c hồn ba giảng thuật là truyền lửa kết thúc cố sự có thể nói h ắ c hồn ba càng có thể biểu hiện ra toàn bộ đặc s ấ u hệ liệt tinh thần nội hàm đối với trần mạch mà nói trên bình đài kỳ thật chỉ cần có một cái hồn hệ liệt trò chơi là đủ rồi về phần đặc xảo ô một hoàn toàn có thể làm tiền chuyện giữ lại tuyên bố đến tật bình đài đương nhiên chế tác đặc xảo ồ, còn có một số nguyên nhân khác tỉ như đầu nhập vấn đề hoán niệm g h giá trị vấn đề các loại cùng là ba a đại tác hắc hồn đầu nhập so với hệ k h á c liệt tác phẩm đều muốn nhỏ bởi vì hắc hồn địa đồ thiết kế phi thường tính xảo thường thường thanh rất nhiều nội dung nhét vào cùng một cái tràng cảnh bên trong lại thông qua các loại thang máy cùng đơn hướng mở cửa rất tốt hạn chế trò chơi tấu tuy nói làm như vậy vì tính kinh phí nhưng các người chơi lại thích vô cùng loại này quan tạp thiết kế nếu như muốn làm tạ năm hoặc là ạ xạ xỉ nét cờ d ệ ít khởi nguyên loại kia cỡ lớn mở ra thế giới lời nói cho dù là hiện tại t r ầ n mạch làm cảm giác phi thường cố hết sức mặt khác t r ầ n mạch vậy xác thực thiếu khuyết một cái có thể giúp mình soát toán niệm giá trị trò chơi dây trắng h á t hồn là một cách gọi đ ặ c x o ổ chương năm trăm hai mươi ba hhh t r ầ n mạch bắt đầu sáng tác đ ặ c x o ổ thiết kế khái niệm bản thảo k ỹ thật u đạc xã h ộ là một cái đặc điểm phi thường tươi sáng trò chơi bất luận là cố sự bối cảnh hệ chiến đấu thống quan tạp thiết kế tràng cảnh thiết kế nhiệm vụ phụ tuyến các loại các phương diện đơn độc lấy ra đều cùng trên thị trường trò chơi tồn tại rất nhiều khác nhau nó là một cái tự thành phong cách trò chơi mà trần mạch thiết kế khái niệm bản thảo chủ yếu là hướng mọi người giải thích rõ ràng hai điểm điểm thứ nhất là trò chơi này h ạ c h tâm bán điểm liền là phong phú hay thay đổi hệ chiến đấu thống cùng đối với người chơi bình thường tới nói hơi có vẻ nghịch thiên trò chơi độ khó kỳ thật đây đều là vì trò chơi hệ chiến đấu thống phục vụ các người chơi tại phức tạp quan tạp bên trong phá giải người thiết kế âm mưu cũng tốt chiến thắng cường đại bột cũng được cũng là vì tốt hơn vận dụng loại này chiến đấu quy tắc cũng từ đó thu hoạch được niềm vui thú có tân thủ bị kỵ sĩ cho chém vào sinh sống không thể tự lo liệu về sau lại có thể thông qua thuấn phản hoặc là phá thuấn thanh kỵ sĩ cho một bộ mang đi đây chính là hệ chiến đấu thống cho người chơi một loại niềm vui thú tại nắm giữ hồn hệ chiến đấu quy tắc về sau vận dụng loại này chiến đấu quy tắc bản thân liền là một kiện phi thường để cho người ta vui vẻ sự tình điểm thứ hai là toàn bộ thế giới thế giới quan hồn hệ liệt thế giới quan cùng cái khác thế giới trò chơi xem là hoàn toàn khác biệt cái này bên trong có thật nhiều tây nguyễn nhân tố nhưng trên thực tế rất nhiều tây nguyễn nhân tố khái niệm cùng truyền thống tây nguyễn cũng không giống nhau thế giới như thế này xem có một loại đặc biệt mị lực chân mạch trước hết hướng mình đoàn đội người giải thích rõ ràng cái này chút khái niệm mới có thể tốt hơn địa làm đến trong trò chơi thì như cái gì là truyền lửa cái gì là tuổi vương người chơi đóng vai là cái gì nhân vật lại vì cái gì muốn truyền lửa cơ sở nhất thế giới quan nội dung vẫn tương đối rõ ràng với lại một chút cố ý che giấu nội dung đều đã bị các người chơi thông qua đủ loại manh mối cho khai quật ra nhưng là trong trò chơi vẫn là có sự khác nhau rất dớn hố mỹ dạ dạ kỳ anh cao cũng không có rõ ràng cho ra cụ thể đáp án mà là lưu lại chờ khác biệt người chơi đi tự chủ suy đoán theo mỹ dạ dạ kỳ anh cao nói làm đặc xá ổ thời điểm là trước làm nội dung sau bộ nội dung cốt truyện cho nên rất có thể chính hắn vậy không có một cái nào phi thường rõ ràng hoàn chỉnh trò chơi kịch bản Cái này giống rất nhiều huyền nghi loại này huyền rất đối i ệ n ảnh c u cùng lưu một cái mở ra kết cục như thế. Mỗi người lưu một mở mỗi kết thế, đối ra với kết cục đều có khác biệt cái ụ c có đều k h c b ệ t cái này h ì n m người thiết kế v ậ sẽ không nói chút o loại người chính tuyển hạng. kia mới là tuyệt đối chính xác Đối với cái là này tuyệt xác c h trần mạch đương nhiên vậy có mình cái nhìn nhưng là hắn vẫn là quyết định muốn thanh đ ặ c sầu hệ liệt bí ẩn cho kéo dài tiếp bởi vì loại này mở ra thức kết cục vốn là có một loại đặc thù mị lực chính thức cưỡng ép thanh tất cả nội dung cốt truyện đều cho giảng được đặc biệt thông thấu ngược lại không đẹp ngược lại là loại này vừa đúng lưu trắng càng có thể kích phát các người chơi đi không ngừng địa thăm dò toàn bộ thế giới bên trong đủ loại mảnh toàn bộ thiết kế khái niệm bản thảo toàn bộ viết xong bỏ ra hai ngày thời gian bởi vì trần mạch một phương diện muốn cân nhắc như thế nào miêu tả mới có thể để cho cái khác chưa có tiếp xúc qua hát hồn người tốt hơn lý giải cái thế giới này tồn tại quy tắc khác một phương diện cũng cần nghĩ một hồi trò chơi này bên trong từng cái quá trình bất quá để trần mạch cảm thấy tương đối ngoài ý muốn là lần này hắn ngược lại là vô dụng nhiều như vậy ký ức thả dược thủy đối với đại bộ phận phân tràng cảnh quan tạp cùng bốt trong chiến đấu tha cho hắn ngược lại là nhớ kỹ rất rõ ràng nghĩ tới nghĩ lui đây cũng là chịu khổ di chứng về sau chứ bất luận cái gì người chơi tại cùng một nơi chết cái mấy chục lần về sau hẳn là đều hội một mực nhớ kỹ phiến khu vực này địa hình đ ặ c g sau vốn chính là một cái cần học bằng cách nhớ cho chơi nhất định phải một mực địa nhớ kỹ nào đó cái khu vực quái vật phân bố địa hình cùng quái vật kỹ năng mới có thể so với so sánh thuận lợi địa t h ô n g quan nếu như thủy trung đều không nhớ lâu lời nói như vậy trò chơi này độ khó hội hiện lên chỉ số cấp lên cao viết xong thiết kế khái niệm bản thảo về sau trần mạch thanh tất cả mọi người gọi tới mở hội cái này mấy ngày liên quan tới hoàn toàn mới động cơ tin tức vậy đã tại trên mạng lưu truyền ra mặc dù trong nước nhà thiết kế nhóm tuyệt đại đa số đều lấy không được sử dụng bản cổ hệ thống tư cách nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ đối với chuyện này nhiệt nghị thậm chí còn có rất nhiều nhà thiết kế đều tại nhao nhao hiên kế hiên kế Biểu thị nói ế u để để cho để ta làm lời n trò cách h như thế nào thế nào, trong lúc nhất thời hiện những h ơ i miệng giả. người này ứng nào nào, trong cường vương、giả. Trong công làm ty lúc lắm rất ra k vậy đều tại n a nhau Cửa u luận chuyện này.、Cửa、hàng trường hiện nhà thảo thiết tại là cấp S khác ế cùng du ủy ộ hội i lại mời Nói quan A. như vậy, khẳng định hội được mời dùng bàn thống hệ thử hệ tốt được vậy, cổ c h h k á chúng c ta hạ một trò chơi liền có thể dùng mới nhất bàn cổ hệ thống tới làm có khả năng này a bất quá không biết cửa hàng trưởng là ý tưởng gì hôm nay hẳn là nói mới trò chơi sự t ì n h a trần mạch đi vào phòng họp tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại trần mạch nhìn một chút mọi người mọi người hẳn là đều đã nghe nói đi hà nội g n địa bản c ổ hệ thống tạo dựng một bộ hoàn toàn mới vật lý động cơ trước mắt du hủy hội ở trong nước thu thập hy vọng mọi người có thể nghiên cứu ra một cái có thể dương hiện bản c ổ hệ thống đặc điểm trò chơi nói nhảm cũng không muốn nói nhiều mọi người trực tiếp nhìn thiết kế khái niệm bản thảo a hình chiếu bên trên xuất hiện thiết kế bản thảo tiêu đề đặc sở o ổ thiết kế khái niệm bản thảo trần mạch giới thiệu nói đầu tiên đơn giản khái quát một cái đây là một cái tây nguyễn đề tài trò chơi hệ chiến đấu thống hoàn toàn khác với trên thị trường bất luận cái gì trò chơi tại mỹ thuật phong cách củng cố sự bối cảnh bên trên cùng chúng ta trước đó làm qua đi ạ tợ lộ có chút cùng loại thiền côn kinh hỷ nói a cửa hàng t r ư ờ n g người rốt cục muốn ra đi ạ tợ lộ vờ dịp giờ phiên bản sao không đúng các loại trò chơi này giống như không phải đi ạ tợ lộ a danh tự này là đạc xảo ổ những người khác vậy đều có chút hoang mang nếu như là cái khác trò chơi thương còn chưa tính trần mạch trong tay còn có đ ỉ ạ tợ lộ cái này đại y ba trước đó đ ỉ ạ tợ lộ tại pc đoan còn lấy được không sai thành tích khi đó đại bộ phận điểm nguyên lão cấp bậc nhân viên mới vừa vặn ra nhập vào cho nên ký ức vẫn còn mới mẻ tại vừa đẩy ra đ ỉ ạ tợ lộ thời điểm không chỉ là ngoại giới liền ngay cả hạng mục bên trong vậy có rất nhiều người cũng không coi trọng nhưng là thực tế làm s a u khi đi ra đi ạp t ỡ lộ lại tại lúc ấy dẫn dắt một cỗ phong trào về sau còn t h ú c sinh ra đế triều h ỗ u ngu thiên ngục tuy nói trò chơi này không có đi ạp t ỡ lộ tại pc đoan như vậy thành công nhưng cũng coi là một cái cũng không tệ lắm vờ giờ trò chơi nói đến tà môn không ít công ty đều muốn tại vờ giờ bình đài làm ra đi ạp t ỡ lộ hiệu quả nhưng đều không có làm được tại cái kia về sau chân mạch giống như cũng liền triệt để quên cái này gốc dạng không t i ế p tục r a đi ạp tờ lộ hệ liệt tục lộ làm hệ mặc dù n h phi thường kinh điển, hoàn toàn có thể ư n này nội dung truyện điển, toàn dụng. Trân g cái cốt có di đi lại suyê lặp lặp sử mạch tại sao phải thoát ra đi à, tờ ạp phải đi sao ra cái lộ nhìn à y lại im, k á cái c chơi Mạch ra trò một mới h đâu. Trân n một chút mọi người trò chơi này gọi là xảo ổ mặc dù cũng là đi ạ t ợ lộ phong cách nhưng là cùng đi ạ t ợ lộ c ố sự bản thân không có bất cứ quan hệ nào mọi người vẫn còn có chút không hiểu t r â n mạch giải thích nói ta biết mọi người đang nghi ngờ cái gì nói như vậy sở dĩ không cần đi ạ tơ lộ ý, là bởi vì cái này hai trò chơi vô luận là đang chơi pháp vẫn là tinh thần nội hàm bên trên đều hoàn toàn khác biệt đi ạ tơ lộ là một cái xoát xoát xoát trò chơi chủ yếu mắt là để người chơi thoải mái người chơi có thể khoát tay liền miếu sắt thành bảy quái vật tuôn ra đầy đất trang bị nhưng là đạt xảo ồ a hhhh chương năm trăm hai mươi bốn trò chơi đặc tính cùng thế giới quan cái này hhh để ở đây người toàn đều có chút không rét mà run hhh là có ý gì a làm sao cảm giác nơi này đầu có việc hơn nữa nhìn trần mạch cái biểu tình này làm sao một mặt muốn nói lại thôi a làm sao cảm giác nơi này đầu giống như có âm mưu tiền côn không khỏi dùng mình một cái khu khu về chính đ ề trần mạch làm ho hai tiếng tô cần du hỏi cửa hàng trường ngươi bên trên cái kia nửa câu lời còn chưa nói hết đâu đặc sâu đến cùng làm ộ t cái cái dạng gì trò chơi a trần mạch giải thích nói ân đây là một cái tập chạy khốc bóp mặt thay đổi trang phục vô song yêu đương dưỡng thành đi bộ mô phỏng các loại nhiều loại nguyên tố làm một thể nhân vật đóng vai loại trò chơi đám người cái q u ỷ gì chạy khốc bóp mặt vô song chúng ta vậy đều nhịn nhưng là yêu đương dưỡng thành cùng đi bộ mô phỏng lại là cái gì đồ chơi a tô c ẩ n du chỉ chỉ hình chiếu màn hình thế nhưng là cửa hàng trường a ngươi cái này khái niệm bản thảo phía trên rõ ràng viết độ khó cao a t r ầ n mạch làm ho hai tiếng khu k h u không cần để ý cái này chút mảnh các loại trò chơi làm sau khi đi ra chính các ngươi chơi một chút liền hội lý giải cái này chút ẩn tàng nguyên tố tốt vẫn là nói chính sự đi trò chơi này là một cái hệ chiến đấu thống cùng lúc trước tất cả trò chơi đều khác hẳn hoàn toàn trò chơi cũng là vì bản cổ hệ thống đo thân mà làm trò chơi cũng là bởi vì loại này hệ chiến đấu thống cho nên không thể dùng đi ạ m tỡ l ộ c ố sự bối cảnh bởi vì hai trò chơi đặc biệt chất hoàn toàn khác biệt bởi vậy diễn sinh còn có thế giới quan c ố sự nội dung cốt truyện quan tạp thiết kế khoái thiết vật kế cái c l o ạ các p h ư ơ n gọi diện. Liên quan tới cái quan này chút, m người nghe tà chẩm nói、à. Nghe Trần、Mạch、giảng thuật, mọi người rãi mọi tại cảm thấy mới chẩm Mạch thuật, thấy tà cảm A. là ạ đồng thường hoang mang.、Cái、gọi thời thấy phi Cái vậy cảm l mới lạ là đang nghe cái này hệ chiến đấu thống về sau mọi người đều cảm giác phi thường có ý tứ trảm kích khác biệt thân thể bộ vị hội có khác biệt phán định kết quả với lại tổn thương t r ê n h lệch sẽ đặc biệt cách xa mỗi loại vũ khí đều có đặc thù chiến kỹ đồng dạng vũ khí lạnh bao quát thẳng kiếm khúc kiếm đặc biệt l ư n g kiếm k h á với lại tuyệt đại đa số thuộc tính đều là hữu dụng cho dù là đối với bình thường hướng lực lượng hình thêm điểm tới nói Các người chơi người vậy mà u nguyên ố tố phối. n cân nhắc HP, tinh lực giá trị, lực lượng, phân n lực lực lực các HP, thể thêm trị, giá loại loại điểm Loại mấy loại y hệ h c i ế nghĩ đấu t h ố n là trước c kia ư trước mọi người a bao bởi giờ cũng mọi có, lúc vì hoặc thì là bởi vì trần mạch cố ý nhấn mạnh trò chơi này độ khó cái này chính là so trước đó tất cả trò chơi đều muốn khó mà vào tay trò chơi thậm chí có một nhóm người chơi khả năng sẽ ở cái thứ nhất bột u trước mặt liền bị khuyên lui khả năng ngay cả nửa giờ đều kiên trì không được đi mọi người đều có chút m ộ n g bức trước đó trần mạch nhấn mạnh thật lâu dễ dàng vào tay khó mà tinh thông làm sao đến nơi này kịch bản đột nhiên không đồng dạng nói xong dễ dàng vào tay đâu trần mạch nhìn ra mọi người n g h i hoặc giải thích nói liên quan tới điểm này mọi người hiện tại không cần xoắn suýt quá nhiều hiện tại chúng ta trọng điểm là chiếc thanh máy chơi game chế cho làm được về phân độ khó có thể hậu kỳ lại điều chỉnh mọi người vậy không có nói ra rất nhiều nghi vấn một mặt là từ đối với trần mạch tín nhiệm khác một phương diện vậy xác thực như thế tại trò chơi khai phát quá trình bên trong độ khó vật này là có thể hậu kỳ tùy ý điều chỉnh vừa mới bắt đầu không cần thiết xoắn suýt vấn đề này chuyện của tôi nhất là tiên côn làm trị số nhà thiết kế hắn phi thường rõ ràng kỳ thật trò chơi độ khó là cái phi thường dễ dàng thanh khống độ vật người chơi cảm thấy cái nào đó bột u rất khó khăn chỉ cần chặt chặt nơi này chặt chặt nơi đó trong nháy mắt liền không khó mạnh hơn bột vậy không nhịn được nhà thiết kế hai đao ngoài ra quan khắp cả thế giới trò chơi xem thiết kế cũng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên liên quan tới cụ thể thế giới quan ta sẽ cùng trịnh hoàng hy nói rõ chi tiết nói đối với những người khác tới nói các ngươi chỉ cần đơn giản biết trò chơi này bối cảnh là được rồi trong cái thế giới này lửa là hết thệ khởi nguyên tại trong lửa ra đời vương hồn Thu hồn được vương hồn mọi người kết thúc cự long thống trị mở ra lửa thời đại nhưng là lửa hội dần dần dập tắt tại lửa sau khi tát toàn bộ thế giới liền hội một lần nữa lâm vào hát cám cho nên một chút cường đại vương giả đem mình làm làm tuổi mới kéo dài hỏa d i ệ m thiêu đốt thời gian cũng chính là trong trò chơi nói tới tuổi vương mà nhân vật chính liền là một cái gánh vác lấy truyền lửa sứ mệnh dư bùi về phần một chút mảnh đằng sau sẽ có kỹ càng nội dung cốt t r u y ệ n thiết lập bản thảo mọi người chỉ cần đại khái hiểu rõ cái thế giới này bối cảnh là có thể chờ sau này trò chơi làm được mọi người có thể tự mình đến trong trò chơi trải nghiệm rất nhanh thiết kế khái niệm bản thảo kể xong phần lớn người vậy đều hiểu trò chơi này đặc biệt chất kỳ thật rất nhiều người còn không có chân chính lý giải đ ặ c s ã hội trò chơi này nội hàm còn tưởng rằng trò chơi này là kéo dài đi ạ tợ lộ phong cách mà đi ạ tợ lộ thế giới quan cũng chỉ là hy vọng các người chơi soát thoải mái hơn mà thôi đối với cái này trần mạch cười không nói tiếp xuống liền là thiết kế trọng đầu hí thanh đặc xã ổ đổi thành vờ g i ơ bản mấu chốt nhất là hệ chiến đấu thống thiết kế kỳ thật trước đó tại làm ổ vệ ý hoạt thời điểm một chút thiết kế đã có rõ ràng phương án đặc xã ổ bên trong hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng tại ổ vệ ý hoạt bên trong liền có kỹ năng mang đến thị giác cải biến vấn đề tỉ như mccở dễ、e、l a n l ộ t hoặc là dễ đ ạ i chiêu mà phương thức giải quyết kỳ thật vậy rất đơn giản liền là tại cái này chút kỹ năng trạng thái giới người chơi tầm mắt vẫn như cũ là có thể tự do khống chế không sẽ cùng anh hùng chân thực tầm mắt nhất trí thì tương đương với tạm thời biến thành thượng đế thị giác các loại kỹ năng thả xong khôi phục lại thị giác là được rồi còn có một chút liền là nhìn giã vấn đề pc bưng lên ba a đại tác đại bộ phận điểm dùng ngôi thứ ba đi theo thị giác cũng chính là ca m e ra tại nhân vật phía sau phía trên có thể nhìn thấy mình nhân vật phía sau lưng cùng động tác sở dĩ áp dụng dạng này thị giác nguyên nhân là nhiều phương diện bất quá nguyên nhân lớn nhất là dạng này thị giác sẽ để cho người chơi cảm giác càng thêm dễ chịu bởi vì pc ngôi thứ nhất tầm mắt là 90 độ mà tại trong hiện thực người hai mắt tầm mắt là 124 độ đây cũng là vì cái gì đại bộ phận điểm ngôi thứ nhất trò chơi đều hội khiến người ta cảm thấy tầm mắt nghiêm trọng nhận hạn chế cho nên bao quát một chút xạ kích trò chơi cùng xe đua trò chơi đều hội thanh ngôi thứ nhất thị giác đổi thành ngôi thứ ba đi theo thị giác chính là vì giảm bớt pc bên trên tầm mắt hạn chế đối người chơi sinh ra cảm giác khó chịu mà ba a đại tác đại bộ phận điểm đều là vũ khí lạnh chiến đấu địch nhân có khả năng từ bất kỳ một cái nào phương hướng công kích người chơi lúc này tầm mắt tác dụng liền trở nên càng thêm rõ ràng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm chiến đấu hệ thống với lại các người chơi vậy hy vọng có thể một mực nhìn thấy nhân vật vẻ ngoài quần áo cùng động tác bỏ một chút xíu không có ý nghĩa đại nhập cảm thu được nhiều như vậy ưu thế cho nên pc bên trên đại bộ phận điểm ba a đại tác toàn đều dùng loại này thị giác nếu như tại vờ giờ trên bình đài tiếp tục tiếp tục sử dụng ngôi thứ ba đi theo thị giác lời nói vấn đề lớn nhất liền là vờ giờ bình đài ưu thế không có phát huy ra vờ giờ bình đài ưu thế lớn nhất liền là đại nhập cảm khẳng định không thể bỏ qua đồng thời bởi vì vờ giờ trên bình đài người chơi thực tế tầm mắt cũng là một trăm hai mươi b ố độ đồng thời người chơi nhận được lúc công kích có thể cảm nhận được thân thể khác biệt bộ vị truyền đến xúc cảm cho nên tầm mắt nhận hạn chế vấn đề căn bản vốn không tồn tại vậy không cần lo lắng tìm không thấy địch người ở đâu mà thưa hạ một vấn đề cuối cùng liền là người chơi không thấy mình nhân vật vẻ ngoài cùng động tác kỳ thật cái này cũng cực kỳ dễ giải quyết trần mạch chuẩn bị thêm hai cái công năng một cái là thu hình lại thả hệ thống người chơi có thể thanh mình tại quan tạp cùng bộ chiến bên trong chiến đấu cho quay xuống lấy thượng đế thị giác tiến hành thả dạng này người chơi liền có thể tùy ý xem xét mình lúc chiến đấu bộ dáng một cái khác là thượng đế thị giác quan sát hình thức người chơi có thể tự do hoán đổi đến thượng đế thị giác q u a ngoài sát nhân vật nhân n ạ i tiện cái kia hình, thuận chút n vẻ g o đảng tiến đi tiến phối h c ứ a nhảy họng. Dạng này hiếp tại vờ dì trên bình n đài giờ ô thứ nhất thị trên cơ bản đều được giải quyết. vấn bản Ngoài giác giải cơ được v đề đều ra, vờ hình thức hạ đ ặ c sầu còn có một cái ưu điểm liền là đối với khoảng cách thanh khống hội càng thêm tinh chuẩn đắm chìm cảm giác hội càng mạnh đương nhiên vậy hội càng thêm chịu khổ bất quá chịu khổ vốn chính là trò chơi này hạch tâm niềm vui thú chỗ mà ngoài ra liền là phong phú một chút cụ thể chiến đấu mạnh Tại b à n c ổ hệ t hệ ố n dựng càng thêm phức tạp chiến g duy dưới, đấu trì tạo thêm tạp phức h thống trở thành khả năng. Bàn năng. cho ổ ệ thống h c hát hồn chiến đấu hệ thống mang đến cải biến chủ yếu là tại ba cái phương diện đầu tiên là đối với các loại đập nện vị trí phán định càng thêm chính xác người chơi sử dụng mũi kiếm thân kiếm áp dụng vung chặt chọn kích đột á m sắt các loại khác biệt động tác chặt tại quái vật thân thể khác biệt bộ vị chỗ tạo thành hiệu quả vậy không giống nhau quái vật khôi giáp hội cố ý làm ra một chút khe hở tỉ như bình thường kỵ sĩ khôi giáp ở phía ngoài có phi thường cứng rắn b ằ n giáp g nhưng là tại quan chỗ nối tiếp cũng chỉ có thể mặc tương đối mềm mại tỏa giáp áo lót nếu như người chơi có thể ám sát mặc áo giáp khe hở cái kia liền có thể đối quái vật tạo thành càng nhiều tổn thương đồng thời chặt tới áo giáp khác biệt bộ vị hội căn cứ chặt kích lực lượng tính toán ra đối với địch nhân lực trùng kích đồng dạng hội đối với địch nhân tạo thành nhất định tổn thương đương nhiên trong trò chơi vẫn là bảo lưu lại lương ám sát xử quyết các loại thiết lập chỉ b ấ thứ qua p á t t động phương h c cùng c hai không quá như、thế. người quá thế, t chỉ cần t ạ quái vật nghiêng hậu nghiêng vật phương là i ề n lưng nhưng có cụ thể thử sát, thể t h đếm ám n công hay không, vẫn là muốn lấy quyết tại bản của hệ thống tính toán. h hay hệ Thứ hai của lấy quyết là là tại đối khắp cả trò chơi lực lượng phán định trở nên càng thêm chính xác khác biệt vũ khí lực trùng kích vậy không giống nhau tại đối phó trọng giáp địch nhân thời điểm đại chú y loại này hạng nặng cùn khí lại so với kiếm có dùng đến nhiều đặc s ầ u nguyên tắc bên trong chỉ cần người chơi nhắc lên được đặc biệt lớn thuẫn địch nhân chặt tới đặc biệt lớn thuẫn bên trên cũng chỉ là hội cắt giảm tinh lực nhưng là tại ma đổi về sau nếu như địch nhân dùng chú ý loại vũ khí công kích đặc biệt lớn thuẫn mà người chơi lực lượng thuộc tính lại không đủ lời nói vẫn là lại nhận rất nhỏ tổn thương đồng thời người chơi có thể cùng quái vật liều đao người chơi đao cùng quái vật đao đụng vào nhau lúc biết tính toán ra song phương lực lượng kém giá trị cũng coi đây là căn cứ quyết định va chạm sau kết quả phản hồi cho song phương nếu như là hai cái thế lực ngang nhau địch nhân liều đao như vậy song phương đao tại va chạm về sau đều hội hướng về sau hơi đánh một cái đồng thời hao phí người chơi nhất định tinh lực nếu như nhất phương tinh lực đã hao hết thì là hội sinh ra cùng thuẫn phản đồng dạng hiệu quả xuất hiện một cái tương đối rõ ràng bị choáng tại loại này thiết lập dưới người chơi kỳ thật có càng nhiều mãn cơ hội vậy cùng chân thực chiến đấu càng thêm gần sát đương nhiên dạng này cải biến kỳ thật vậy có vấn đề liền là thuộc tính t r ê n h l ệ khả năng sẽ để cho chiến đấu trở nên càng thêm không có bất ngờ nếu như nhất phương lực lượng cùng tinh lực hai cái này giá trị đều nghiền ép khác nhất phương như vậy liều đao liền biến thành đơn phương đồ sát đối với cái này kỳ thật lại kèm theo một chút cái khác thay đổi nhỏ động là có thể giải quyết t ỷ như thiết trí tốt lực lượng cùng tinh lực các giá trị ở n g ư ờ i chơi cùng người chơi t ở cờ lúc sửa chữa xứng đôi phép tính hoặc là bù đắp yếu thế nhất phương thuộc tính các loại đương nhiên cái này chút liền là nói sau t ạ i chế tác h ợ c hình thức thời điểm mới cần kỹ càng cân nhắc thứ ba là có thể gia tăng chiến đấu phong phú trình độ tại đặc s ầ u nguyên tắc bên trong nếu như người chơi đối quái vật phát động lương ám sát như vậy quái vật tại ngã xuống đất thời điểm sẽ có một cái tương đối dài vô địch tấm tại quái vật đứng lên trước đó người chơi không cách nào đối quái vật làm ra cái gì chuyển vận đương nhiên loại này thiết kế có rất nhiều cái khác cân nhắc chủ muốn cân nhắc là tới từ trò chơi cân bằng tính mà trần mạch dự định áp dụng một loại khác cách làm tại chân thực kỵ sĩ trong quyết đấu nếu như nhất phương đối khắc nhất phương tạo thành lương ám sát như vậy song phương thắng bại sớm liền đã phân ra tới bị lương ám sát nhất phương chỉ có một con đường chết cho nên trần mạch cải biến phương pháp là một khi nào đó nhất phương bị lương ám sát sau đó bị gạt ngã trên mặt đất một tên khác người chơi có thể đối nó thực hiện đến tiếp sau truy kích động tác tỉ như nhảy lên thật cao về sau nện địa công kích nguyên tắc bên trong một chút đặc thù vũ khí chiến kỹ có thể truy kích ngã xuống đất địch nhân nhưng số lượng tương đối ít mà bị lương ám sát nhất phương nhất định phải kịp thời lăn lộn né tránh một kích này nếu không liền phải thừa nhận kết xù truy kích tổn thương ngoài ra trần mạch còn dẫn vào một cái mới thiết lập cực hạn tinh lực giá trị tại nguy cấp tình hồn g dưới khi người chơi tinh lực danh đã hao hết sạch thời điểm nếu như vẫn cần làm ra lăn lộn động tác có thể tiêu hao mình tinh lực giá trị có thể thấu chi cực hạn tinh lực giá trị là phi thường có hạn tiêu hao về sau nguyên bản tinh lực giá trị đầu phục tốc độ hội chậm lại cực hạn tinh lực giá trị đầy về sau phổ thông tinh lực giá trị đầu phục tốc độ hội khôi phục bình thường cái này thiết lập kỳ thật liền cùng loại với nguy cơ quan đầu tiềm lực bộc phát rất nhiều sức cùng lực kiệt người vì cầu sinh thường thường tại nguy cơ quan đầu buộc phát ra một cô phi thường cường đại lực lượng gia nhập cái này thiết lập về sau tinh lực giá trị bị một bộ chém sạch về sau cũng không trở thành hoàn toàn mặc người chém giết chí ít còn có một cái bảo mệnh cơ hội hắc hồn bên trong tinh lực giá trị kỳ thật có thể hiểu thành thể lực giá trị lan lộn công kích phòng ngự các loại thao tác đều hội tiêu hao nhưng là không thể gọi thể lực bởi vì tại đ ặ c xa ô bên trong thể lực giá trị ảnh hưởng là nhân vật phụ trọng năng lực đây là hai cái hoàn toàn khác biệt thuộc tính tại loại này cải biến về sau toàn bộ đ ặ c xa ô chiến đấu hệ thống trở nên càng thêm phức tạp nhiều biến với lại càng thêm tiếp cận chân thực chiến đấu một chút đặc thù phương thức chiến đấu vậy được cho phép tỉ như giống băng cùng hỏa chi ca bên trong hồng độc x à cùng ma sơn chiến đấu hồng độc x à một cái giáp ra đơn vị dựa vào linh hoạt tẩu vị cùng bôi độc trường t h ư ơ n g không ngừng công kích ma sơn áo giáp khe hở thông qua độc tố tích lũy cơ hồ thu được thắng lợi tại loại này chiến đấu hệ thống phía dưới vậy là có thể thực hiện giấy trắng băng cùng hỏa chi ca ở đây không phải nói đến á song oxen f i z e r tiểu thuyết mình không biết game này nhưng dự đoán đây là một tình huống trong game thôi chương năm trăm hai mươi sáu không có việc gì người chơi chết nhiều liền đã hiểu rất nhanh b à n c ổ hệ thống quyền hạn đối trần mạch mở ra lần chiến đấu này hệ thống tự nhiên là từ trần mạch tới tự mình giữ cửa ải về phần trò chơi cái khác bộ điểm hiện tại mọi người kinh nghiệm đều tương đối phong phú làm cũng không phức tạp đang sử dụng bàn cổ hệ thống thời điểm trần mạch còn phát hiện một kiện càng đáng sợ sự tình bàn cổ hệ thống là cái cùng họ gì g ỉ n trí năng trình độ tương tự trí tuệ nhân tạo trên cơ bản họ gì g ỉ n có thể làm được sự tình bàn cổ vậy cũng có thể làm đến ở trong đó có một hạng chính là chơi game vận dụng đến trong trò chơi lời nói liền là tăng lên quái vật hay tại vận dụng cái hệ thống này về sau có thể thanh đặc biệt quái vật trí lực trở nên đặc biệt cao thậm chí có thể rất hoàn m ỹ sử dụng chiến đấu hệ thống ủng hộ bất luận cái gì chiến đấu kỹ năng thậm chí sẽ tự mình phân tích chiến đấu thủ đoạn tối ưu dài cảm giác thật thanh cái hệ thống này ứng dụng đến đặc s â u bọn quái vật trên thân truyền lượt nhưng là không còn các người chơi chuyện gì à chân mạch cũng chính là xuất phát từ hiếu kỳ chơi một chút không có thật dùng nó tới làm quái vật hay hiển nhiên cái này nếu là thật làm thành quái vật h a i lời nói ngẫm lại muốn đồng thời đối mặt nhiều như vậy trí tuệ nhân tạo thế nhưng là quá sàng khoái tuyệt đại đa số t u ổ i vương đô hội biểu thị cái này lựa chuyển không được yêu ai ai chuyển nước đi thôi đương nhiên có thể thông qua các loại phương thức đối quái vật h a y làm ra hạn chế tỉ như điều thấp trí tuệ nhân tạo thao tắc cùng lực phản ứng khác biệt quái vật ở giữa tách rời cừu hận các loại nhưng ngay cả như vậy đối với người chơi tới nói vậy vẫn như cũ quá khó khăn liền ngay cả chi lúc trước cái loại này ngốc muốn chết a i người chơi bình thường nhóm đều bị ngược đến chết đi sống lại chớ nói chi là tăng cường sau a i suy nghĩ một chút ngươi đối mặt với một cái nâng thuẫn quái vật phi thường tự tin trên mặt đất đi dùng trường kiếm chiến kỹ muốn phá thuẫn kết quả quái vật một cái tiêu sái trước nhào lộn tránh qua tránh né ngươi chiến kỹ thuận tiện còn tới cái lưng ám sát chuyến không được cái này lựa chuyến không được bất quá cái hệ thống này ngược lại là có thể có khác tác dụng tại toàn bộ chiến đấu hệ thống hình thức ban đầu làm sau khi đi ra trần mạch có thể dùng bản cổ hệ thống trí tuệ nhân tạo khống chế hai cái kỵ sĩ tiến hành chiến đấu phân tích các loại vũ khí tâm chắn cùng hộ giáp mạnh yếu thuộc tính khi phát hiện vũ khí nào đó tâm chắn hoặc là một loại nào đó đấu pháp đặc biệt cường lực thời điểm liền có thể tính nhắm vào địa suy yếu một cái để đại bộ phận điểm cách chơi cùng vũ khí đều ở vào một cái tương đối cân đối trình độ với lại trước mắt dùng b à n cổ hệ thống làm quái vật hay vậy quá xa xỉ bởi vì trước mắt b à n cổ hệ thống còn muốn ỉ lại tại bản thể siêu máy tính tính toán năng lực dùng cũng không thuận tiện như vậy trần mạch cân nhắc có thể làm đặc thù thí luyện cách chơi cung cấp những đã ạ đó thông quan nn tuần mắt đồng thời đã ở trong game cùng nở cờ cờ chiến đấu đã tìm không thấy niềm vui thú người chơi tìm kiếm kiêu chiến dạng này liền không đến mức xuất hiện mọi người đều biết tuổi vương tịnh không hội năm liên trạm tình huống bất quá đây đều là nói sau đ ặ c s ạ ổ khai phát tiến độ coi như thuận lợi tại trần mạch tự tay giữ cửa hải chiến đấu hệ thống về sau cái khác bộ điểm độ khó cũng không tính cao trang cảnh p h ư ơ n g diện toàn bộ đ ặ c s ạ ổ cơ hồ có thể coi là là một t r ư ờ n g lớn không có khe hở địa đồ trừ cá biệt trảng cảnh c ầ n truyền thống bên ngoài tại trần mạch cho ra kỹ càng quan n g ư cả bạc ụ c cùng quy hoạch về sau nội dung tuy nhiều nhưng không đến mức kẹp lại nghiên cứu phát minh tiến độ mỹ thuật cùng âm nhạc phương diện cũng có trước đi ạ t ợ l ộ kinh nghiệm tích lũy làm vậy tương đối thuận lợi đặc s ả o còn có cái ưu điểm liền là nội dung cốt t r u y ệ n ít văn bản l ư ợ n g ít, dễ dàng cho chế tác nhiều lời nói phiên bản nội dung cốt t r u y ệ n viết v ậ y hội rất nhanh hiện tại trần mạch mình mỹ thuật đoàn đội vậy đã càng ngày càng lớn mạnh đã đạt đến ba mươi chín người bất quá vẫn là có đại lượng làm việc cần bao bên ngoài cái này mỹ thuật đoàn đội cũng không phải là thanh tất cả mỹ thuật tương quan sống toàn đều một mình ôm lấy mọi việc chủ yếu vẫn là tiến hành khái niệm thiết kế nguyên hình sáng tác một chút việc nặng đều là để bao bên ngoài đoàn đội tới làm nói cách khác trần mạch thủ hạ mỹ thuật đoàn đội đi là tinh anh hóa lộ tuyến trong đó có sáu cái chủ yếu mỹ thuật đại ngư đơn lôi ra tới đều có thể một mình đảm đương một phía nếu như nói toàn bộ hạng mục nhất sụp đầu người hẳn là t i ế n côn tiền côn phải chịu trách nhiệm thanh không cả cái trò chơi trị số cùng quan tạp thiết kế nhưng là trần mạch cho phần này quan tạp thiết kế phương án để chính hắn đều m ở b ư ớ c rõ ràng liền là cái to lớn không có khe hở địa đồ người chơi trò chơi quá trình lại bị nạnh sinh x i n h địa cắt đứt thành rất nhiều giải rác khối nhỏ liền xem như cùng một cái địa điểm các người chơi cũng muốn chia rất nhiều lần thăm dò khác biệt lộ tuyến tựa như t ị n h thân tiểu giáo đường trắng cảnh các người chơi luôn luôn cảm giác đánh lấy đánh lấy ai ta lại tới đổi lại một con đường khác đánh lấy đánh lấy ai ta lại tới thông qua một chút chưa giải khóa cái thang cơ quan thang máy đơn hướng mở cửa khóa lại môn các loại nguyên tố thành công địa để một cái tràng cảnh trở nên càng thêm phức tạp để các người chơi nhất định phải lặp đi lặp lại thăm dò mới có thể hoàn toàn thu thập trong địa đồ tất cả yếu tố cũng chính là khi dễ không chết người chỉ hội đẩy cửa không hội kéo cửa bất quá loại này thiết kế ngược lại là rất được hoan nghênh các người chơi không chỉ có không hội chửi mẹ ngược lại sẽ cảm thấy cái này liên quan thẻ thiết kế thực n h ư bức khi t h ậ t t ạ i sớm nhất thời điểm loại này quan tạp thiết kế có một bộ điểm nguyên nhân ở chỗ mị dạ dạ kỳ anh nghiên cứu cao cấp phát t ừ kỉnh t ỉ n không dư g i ả cho nên không thể không áp dụng loại này tương đối tỉnh tài nguyên chế tắc phương thức cái này ngược lại làm cho đạc s à ổ quan tạp thiết kế trở thành nghiệp múc bờ cán loại này quan tạp thiết kế thế nhưng là khổ tiền côn bởi vì trần mạch cái này quan tạp thiết kế mảnh bản thảo cũng không cách nào viết rõ ràng như vậy cùng một cái tràng cảnh bên trên lít nha lít nhít địa hiện đầy các loại tiêu ký cùng lộ tuyến nói rõ để tiền côn thấy đau cả đầu lại thêm bô quái tiền côn mình não bổ dưới người chơi đang chơi tình cảnh đều cảm thấy một trận không rét mà run với lại càng thêm phát rồ i là trần mạch còn lặp đi lặp lại ám chỉ để tiền côn tăng lên quái vật thuộc tính cái này kỵ sĩ quái lực lượng cùng tinh lực lại điều cao một chút công kích dục vọng mạnh hơn chút nữa a hp vậy điều một cái lại thêm một phần ba c h í thông minh nha hiện tại hẳn là vừa vặn không cần lại điều trần mạch nói ra tiên côn một mặt một b ư ớ c cửa hàng trường a cái này kỵ sĩ thuộc tính đã so người chơi đều cao cái này mẹ nó chỉ là cái tiểu q u a i a trần mạch đương nhiên nói ta đương nhiên biết nó là tiểu q u a i a ai nha liền là tăng thêm điểm hp mà thôi nha người chơi chỉ cần nhiều đánh một cái lưng ám sát liền xong việc hoàn toàn không khó đúng hay không thiên côn trần mạch nói ra không quan hệ ngươi nhìn dựa theo cái này kỵ sĩ nhược trí trình độ đi lên tất nhiên là hai đao vung chặn người chơi trực tiếp đơn cử tiểu thuẫn một cái cản hai lần đánh đưa tay liền làm một cái xử quyết hoặc là người chơi có thể cầm thuẫn nhị nhân chuyển lăn lộn đến sau lưng nó tới cái l ư n g ám sát như thế lặp đi lặp lại cái ba lần cái này quái trên cơ bản liền gg ờ ờ thuộc tính có cao hay không căn bản d â u riêng mà tiền côn gãi đầu một cái cái kia cửa hàng trường nếu như người chơi không hiểu ngươi nói xử quyết cùng l ư n g ám sát làm sao bây giờ trần mạch suy nghĩ một chút không có việc gì chết nhiều bọn họ liền đã hiểu t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy cực kỳ thích hợp t r ư ơ n g tên trần mạch một hệ liệt trị số điều chỉnh để tiền côn cảm thấy phi thường n h ấ t cả trứng cái này mẹ nó nói xong hội điều độ khó thấp đâu cái này rõ ràng liền là thanh độ khó nâng cao đi loại này quan tạp thiết kế để tiền côn mình đều cảm thấy không rét mà run nếu như dùng một câu hình dung lời nói cái kia chính là quan tạp bên trong khắp nơi ẩn giấu đi trần mạch c á c ý đ ặ c sao ồ, bố quái giống như hạ mấy cái đặc điểm đầu tiên là ngươi có thể nhìn thấy dụ hoặc địa phương nhất định sẽ có âm mưu t ỷ như ngươi ở phía trước phương thấy được một cái phát sáng đạo cụ hoặc là dễ mỹ c u ố c hoa như vậy tại nó trái về sau phải sau hoặc là phía trên nhìn một chút khẳng định hội g i ấ u lấy số lượng không đợi tiểu quái đang chờ âm ngươi thứ hai là ngươi cảm giác đánh không lại địch nhân vậy ngươi liền xác thực đánh không lại t ỷ như ngươi đột nhiên nhìn thấy một cái uy phong l ấ m liệt kỵ sĩ hoặc là một cái đi đường mặt đất đều đang rung động mập mạ hoặc là một cái ngưu bức hống hống phun h ỏ a long n g ư ơ i phản ứng đầu tiên là ngoa tạo như thế địch nhân ta làm sao có thể đánh thắng được nhưng là vì thông quan ngươi vẫn là chỉ có thể nghĩa vô phản cố trên mặt đất đi thử một chút nội tâm còn mang may mắn tâm lý khả năng nó chỉ là nhìn tương đối ngưu bức đâu sau đó thử một chút phát hiện ân ta xác thực đánh không lại tại hắc hồn giai đoạn trước quan tạp bên trong rất nhiều nơi đều xếp vào loại này ngươi rõ ràng liền đánh không lại địch nhân đương nhiên ngươi nếu là kỹ thuật cao siêu ưa thích chơi hồn đấu la nhất định phải đ ấ u sắt đi lên đánh một cái thế thì cũng không phải hoàn toàn không có đánh thắng khả năng chỉ là sẽ phi thường tốn sức loại quái vật này vốn chính là đẩy cầu đẩy lên kế tiếp bộ phần có sau mạnh lên lại đến đánh hội thích hợp hơn cực kỳ nhiều người chơi tại vừa tiếp xúc loại này quan tạp thiết kế thời điểm đều hội một mặt một b ư ớ c tại sao vậy dựa theo quá trình tới nói ta không nên gặp được biến thái như vậy quái vật ta mẹ nó nhưng sự thật chính là như vậy tại đặc xảo ô、oh, bên trong cũng không phải là n g ư ờ i thành thành thật thật địa dựa theo quá trình đi liền hội một mực gặp được thế lực ngang nhau định nhân thứ ba chính là tuyệt đại đa số tương đối khó khăn quan tạp đều ẩn giấu đi đơn giản thông quan biện pháp nói thí dụ như địa hình rết nhưng làm ớ i người chơi bình thường tìm không thấy chính là đơn giản khái quát lời nói đặc xảo ô、oh, quan tạp thiết kế là phi thường ác ý cái này bên trong có thật nhiều nhìn như không hợp lý bố trí cùng phát r ồ bấy rập nếu như ngươi vẫn như cũ là dựa theo phổ thông trò chơi cái kia một bộ não mạch kín tới suy tính trò chơi này lời nói cái kia chắc là phải bị âm mẹ cũng không nhận ra nhưng là nếu như ngươi cẩn thận phỏng đoán đ ặ c s x o ồ, quan tạp thiết kế sáo lộ thích đứng loại này não mạch kín đồng thời không ngừng địa áp dụng các loại phương pháp đi nếm thử như vậy ngươi liền hội phát hiện kỳ thật mỗi một cái nhìn như rất khó quan tạp bên trong đều ẩn giấu đi tương đối giản tiện biện pháp để rất nhiều thao tác không dễ chơi nhà cũng có thể quá quan đương nhiên đây là đặc xảo ô quan tạp thiết kế mị lực chỗ chỉ bất quá loại này mị lực gần tàng tương đối sâu tuyệt đại đa số người đều không có cách nào thứ liếc mắt liền nhìn ra tới đối với tiền côn tới nói mặc dù hắn cũng đã làm rất nhiều quan tạp thiết kế nhưng là đặc xảo ô quan tạp thiết kế mạch suy nghĩ có chút thanh lúc trước hắn tư duy quán tính toàn đều cho là đ ổ hắn phản ứng đầu tiên chính là trò chơi này nhìn liền thật mẹ nó khó nha đối với cái này hắn vậy lực bất tòng tâm các người chơi chỉ có thể là tự cầu phúc ngoại trừ nghiên cứu phát minh đặc sản ồ, bên ngoài trần mạch cũng có một chút sự t ì n h khác thế một giảng bài trình còn tại giảng khi nhìn đến sở h u y ệ t cái này hoàn toàn mới tờ ép tờ biểu hiện về sau trước đó chất vấn trần mạch người vậy toàn đều nhao nhao ngầm miệng tuy nói cái này tờ ép tờ còn còn lâu mới có được đạt tới cùng điện thoại địa vị ngang nhau tình trạng nhưng là tất cả mọi người đều có thể nhìn ra đài này tờ ép tờ còn có không gian phát triển ngoài ra đã có hơn hai mươi khoản độc lập trò chơi cây ghép đến sở h u y ệ t bình đ ạ i Các người chơi có người trước h ể t ự c cái này chút độc lập cho chơi. chút tiếp tại huyệt trên một Đối với phía lập hạ sở yêu cầu này dung l ợ n tương g đối l n đ ộ lập cho chơi, cũng có chính thể tại chính thức trên website trên thức mắt u a s m hộp đĩa. r ư ớ cấy mắt c ghép đến tờ sg bình đài độc lập trò chơi chủ yếu là điện thoại đoan hòa pc đoan nguyên tắc nhà thiết kế nhóm đều phi thường tích cực bởi vì cấy ghép đến tờ sg bình đài đối bọn họ tới nói cũng không phải một kiện đặc biệt phiền phức sự tình căn bản không có công việc gì lượng tuy tiện mù sửa đổi một chút liền có thể lại nhiều ra một cái bình đài tiêu thụ với lại trước mắt gsg bình đài cạnh tranh căn bản vốn không kịch liệt chỉ cần trò chơi phẩm chất hơi tốt một chút liền có thể bán không sai với lại lấy sở h u y ệ tính t năng tới nói điện thoại trò chơi đều là hoàn mỹ ủng hộ mà một chút điện thoại chạy không nổi pc trò chơi tại trải qua ưu hóa về sau cũng có thể không có áp lực chút nào địa chạy thậm chí có một ít người chơi đều tại hô h à o yêu cầu trần mạch nhanh t h a n h l h l cho cấy ghép đến sở h u y bình đài như vậy mọi người liền có thể nằm đánh lho l đối với cái này trần mạch phi thường nhiệt tình hồi phục chơi c h ứ n g đi đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được các ngươi là muốn cho hố đồng đội tìm một cái lấy cớ thuận tiện còn muốn thanh nổi vung trên người ta di động thiết bị mổ bạ trò chơi là sẽ có nhưng là lho l không quá thích hợp chủ yếu vẫn là thao tác hình thức nguyên nhân lho l bên trong rất nhiều thiết lập cùng kỹ năng cũng không thích hợp đổi thành điện thoại t s t loại thiết bị này ở trong đó dính đến trò chơi cơ sở quy tắc anh hùng kỹ năng các loại các phương diện nếu như toàn đổi lời nói khả năng này cùng tc đoan lo l đặc biệt chất hoàn toàn khác biệt tf s đoan h ò a tc đoan cũng sẽ không thể lẫn nhau được trò chơi bởi vì cơ chế không giống nhau dạng nói như vậy liền cùng hai trò chơi không có gì khác biệt bất quá một chút độc lập tc trò chơi tỉ như ngôi thứ nhất mạo hiểm trò chơi hoàn toàn có thể cấy ghép đến tf s trên bình đài để cực kỳ nhiều người chơi thực hiện nằm chơi game m ộ n tưởng t sg bản thân ấ n phím rất nhiều với lại ủng hộ thể cảm xúc thao tác hình thức vậy phi thường thành thục cho nên rất nhiều nhà thiết kế đều thấy được cái này hoàn toàn mới t sg phát triển tiến cảnh khai phát t sg chuyên môn nhiệt tình cũng không ngừng tăng vọt trải nghiệm tiệm một tầng đại sảnh trên vách tường nhiều một đài đại h à o tv l c g đây cũng là các người chơi m á n h liệt yêu cầu về sau trần mạch bất đắc dĩ cọc vào lúc đầu dựa theo trần mạch kế hoạch trong đại sảnh cạnh ghế s a lon bên cạnh có sách hùng trên giá sách có rất nhiều sách có thể cung cấp người chơi đọc tiêu khiển nhưng là hắn vẫn là đánh giá cao người hiện đại học tập trên thực tế ngoại trừ trần mạch ngẫu nhiên đảo lộn một cái những sách này k h u n g bên ngoài đại bộ phận điểm người chơi đối với mấy cái này sách không có chút nào hứng thú bọn họ càng muốn hơn cùng loại với t v loại này tương đối hiện đại hóa nhiều truyền thông thiết bị thông tục một chút liền là bọn họ cần hình tượng cùng thanh âm đây đối với trần mạch tới nói là kiện tương đối n h ấ t cả chứng sự tình bởi vì ở đại sảnh đọc sách thời điểm TV thanh âm sẽ đối với hắn tạo thành một điểm q u y nhiễu bất quá nghĩ lại lại nghĩ một chút coi như không có TV thanh âm trong đại sảnh người đến người đi vậy không an t ĩ n h được lúc đầu vậy không quá thích hợp đọc sách cho nên trần mạch cực kỳ n h ấ t cả chứng địa đổi lại một đài tv ngoại trừ phát ra trò chơi kênh tv mắt bên ngoài ngẫu nhiên vậy tiếp sóng một chút tranh tài hoặc là phát ra lôi đỉnh trò chơi trên bình đài mới trò chơi video chương năm trăm hai mươi tám không quá thích hợp chương tên trần mạch đang cùng lý tĩnh nói chuyện t h ế m năm nay ngươi liền nên tốt nghiệp a trần mạch hỏi lý t ĩ n h gật đầu nói là rất nhanh cái kia sau khi ngươi tốt nghiệp tính thế nào trần mạch lại hỏi học nghiên vẫn là làm việc hoặc là ngươi cũng có thể đánh nghề nghiệp lấy ngươi tiêu chuẩn cùng nhan t r ị đánh nghề nghiệp đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đi đến nhân sinh đỉnh phong a lý t ĩ n h mỉm cười một cười đều không có hứng thú gì cả ngày chơi game mới là tốt nhất nhưng là lại không muốn đánh nghề nghiệp như thế trò chơi liền biến thành công tác rất nhanh liền sẽ cảm thấy không có ý nghĩa trần mạch t r e o ghẹo nói nhân sinh lý tưởng liền là chơi game ngươi nơi này muốn cũng là không có người nào lý tính nói ra cái lý tưởng này vậy cực kỳ không dễ dàng thực hiện được không hiện tại trò chơi bán một cái so một cái quý đều là ngươi làm hư hiện tại nhà thiết kế một lòng nghĩ dùng tuổi sáng tạo khoái hoạt muốn an tâm chơi game cũng phải có tiền mới được a trần mạch vui lên vậy ngươi làm bạn gái của ta a trong nháy mắt liền có thể thực hiện nhân sinh lý tưởng lý t ĩ n h một mặt hơi cười t ố t t r ầ n mạch ba các loại cùng trong tưởng tượng kịch bản không giống chứ vậy may mắn trải nghiệm tiệm trong đại sảnh hiện tại không có người nào nếu không trần mạch chắc là phải bị thành đoàn cười nhạo vậy muội không thành ngược lại bị muội cho vầy thật g a mà mất mặt ngươi tranh thủ thời gian lui b ầ y a nhanh đi về nghiêm túc làm trò chơi ngươi cái tay gà đúng lúc này trên tv một đầu tin tức vừa đúng địa cắm vào đánh gậy hai người đối thoại gần đây nổi tiếng trò chơi đại hán ga lại lần nữa công bố càng nhiều liên quan tới mới trò chơi tin tức cứ tất lần này mới trò chơi tên là kỵ sĩ vinh quang trò chơi lấy châu âu thời trung cổ vì cố sự bối cảnh người chơi đem đóng vai viễn trinh kỵ sĩ tương đối từng cái kẻ địch mạnh mẽ mà lần này ga vậy công bố càng nhiều mảnh ở trong đó khiến người c h ú mục nhất là trò chơi này vật lý động cơ để cho trí tuệ nhân tạo khởi nguyên cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh nhỏ dịn tới toàn diện thanh khống nói đến khởi nguyên tin tưởng các vị khán giả bằng hữu đều không xa lạ gì nó đại biểu cho trước mắt trí tuệ nhân tạo nhất cao cấp theo tương quan nhân viên công tác lộ ra khởi nguyên xây dựng vật lý động cơ ở mọi phương diện đều đạt đến làm cho người sợ h ã i thán phục tiêu chuẩn mà kỵ sĩ vinh quang cũng có thể coi là, là một cái hoàn toàn vì khởi nguyên động cơ chỗ phục vụ trò chơi ở trong đêm đem hoàn toàn phục hiện kỵ sĩ tại thời trung cổ phương thức chiến đấu khởi nguyên động cơ thậm chí có thể hoàn mỹ phục hiện kỵ sĩ trong chiến đấu một chút mảnh từ công bố nguyên hình video đến xem đoạn video này càng giống là điện ảnh hoặc là cờ gờ nhưng ga đệ vệ l ộ t ở kiêu ngạo địa nói cho chúng ta biết đây chính là trò chơi tức thời d i ệ n toán hoàn toàn trong trò chơi trắng cảnh mỗi một trận chiến đấu đều chính là loại tiêu chuẩn này cụ thể một chút cái khác nội dung còn không có toàn bộ công bố nhưng là ga tương quan nhà thiết kế hiển nhiên là lòng tin chán đấy hãn biểu thị cái này chính là biểu hiện r a vật lý động cơ tốt nhất trò chơi có lẽ tại không lâu tương lai nhân loại thật có thể thực hiện ở trong game sáng tạo một cái thế giới mới mộng tưởng tại tin tức cuối cùng còn phụ lên rất dài một đoạn hình tượng tại trong tấm hình hai tên trọng giáp kỵ sĩ cơ đại kiếm hai tay chiến đấu đại kiếm kịch liệt địa đụng vào nhau phát ra tiếng vang cực lớn bởi vì song phương kỵ sĩ đều mặc lấy trọng giáp với lại tràng cảnh cùng nhân vật độ chính xác đều phi thường cao chật nhìn thậm chí căn bản nhìn không ra đây là trong trò chơi tràng cảnh cùng hiện thực cực độ tương tự hiện nhiên, ngoại trừ tràng cảnh cùng nhân vật độ chính xác bên ngoài vật lý động cơ đối với trò chơi này trợ giúp vậy phi thường lớn tại họ dị gì gìn trợ giúp phía dưới song phương đại kiếm là thật đụng chạm vào nhau về sau lại căn cứ họ dị gì gìn tính toán ra phản tác dụng lực có thể nói cùng trong hiện thực chân thực kỵ sĩ quyết đấu phi thường tương tự xem ra bọn họ trước tiên nghĩ đến cũng là vũ khí lạnh chiến đấu t r â n mạch thầm nghĩ nếu như là cái khác nhà thiết kế trước tiên khẳng định là cảm giác n h ấ t cả chứng dù sao ga là quốc tế đại hán ai cũng không muốn cùng bọn họ xung đột nhau nhưng là trần mạch s á t thực nội tâm hào không g i a o động thậm chí có chút nhớ nhung cười xung đột nhau không đáng sợ ai yếu ai xấu hổ lúc này thiền côn đi lại đây cái kia cửa hàng trưởng a trò chơi cái thứ nhất tiểu tràng cảnh đã làm tốt hiện tại có thể trải nghiệm một cái ta vừa rồi hơi chơi một chút rất muốn hỏi một vấn đề chúng ta độ khó thật không còn hạ xuống sao trần mạch nhìn một chút tiền h côn thế nào độ khó rất cao sao tiền côn làm ho hai tiếng ta đánh mười phút đồng hồ không có đánh qua cái kia cho tản thẩm phán người cổ đạn trần mạch ha ha một cười cảm giác ngươi căn bản cũng không có nghiêm túc chơi thật cho chúng ta nhà thiết kế mất mặt ngươi nha lui bảy a tiền côn trần mạch đứng lên tới hỏi lý tĩnh có muốn hay không chơi một chút mới trò chơi lý tĩnh gật gật đầu t ố t ba người đi vào vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu có một đài cabin trò chơi đã sắp xếp gọn đặc xà ô đệ mộ cái này để mổ kỳ thật đặc biệt đơn giản cũng chỉ có t r u y ề n l ử a tế tự trận cái kia một mảnh nhỏ khu vực tương đối có tính khiêu chiến địch nhân cũng chỉ có cho tàn thẩm phán người cổ đạt cái này một cái buột còn có rèn đao ca cùng bủ gạ tỷ vậy dần hai cái này đặc thù sinh vật t r u y ề n l ử a tế tự trận bên trong cũng chỉ có phòng cháy nữ cái này một cái nrg ở cái khác n ở cờ vậy đều không bỏ vào đến làm trang cảnh này kỳ thật chủ yếu là vì kiểm tra một chút trò chơi chiến đấu hệ thống cùng một chút cơ sở quy tắc kết quả tiền côn đang thí nghiệm dưới trò chơi độ khó về sau lúc ấy liền đi tiểu sau khi đi vào dòng dã bị cổ đạt ngược mười phút đồng hồ trước đó tiền côn liền mơ hồ cảm thấy trò chơi này độ khó quá cao dù sao hắn là làm trị số h i ệ n nhiên một chút tinh anh quái thuộc tính đều so người chơi muốn lợi hại hơn nhiều chớ nói chi là bốt đơn giản liền là toàn diện nghiền ép lúc đầu hắn còn cảm thấy làm như vậy vậy có nhất định đạo lý dù sao người ta là bột máu dày một điểm công kích cao một chút mà vậy không có gì m a bệnh nhưng là vừa đánh nhau tiền côn lúc ấy liền một bước cái này mẹ nó một cái không chú ý liền bị dây a h i ệ n nhiên là bởi vì ngươi quá túi bắp đi ngươi nhìn ta trần mạch nói xong liền muốn hướng ca bin trò chơi bên trong chui tiền côn tranh thủ thời gian cho hắn ngăn cản cửa hàng trường ngươi đừng làm rộn người nào không biết ngươi là trò chơi đại thần đâu với lại ngươi đối với bột kỹ năng đều rõ như lòng bàn tay ngươi khẳng định ngược lên bột tới không có áp lực nhưng là ngươi không thể đại biểu các người chơi phổ trải rộng tiêu chuẩn a trần mạch có chút im lặng loại cảm giác này tựa như trần mạch đang tại tụ lực phóng thích kỹ năng trang bước kết quả bị tiền côn cho tại chỗ đánh gãy trần mạch phản hỏi vậy ngươi cũng đối bột kỹ năng rõ như lòng bàn tay ngươi làm sao ngược không được bột đ ầ u tiền côn đều không còn gì để nói mẹ nó ta chỉ là trò chơi nhà thiết kế không phải game thủ chuyên nghiệp nha trần mạch nói ra tốt ta xem ra coi như ta ngược cổ đạn cũng không thể để ngươi tâm phục khẩu phục lý tính nói ra vậy ta tới thử một chút ta vừa nói một bên vào trò chơi khoang thuyền tiền côn đương nhiên biết lý t ĩ n h vậy là cao thủ bất quá nàng dù sao chỉ là vổ cờ dạp cùng lh ờ lờ, cao thủ đối với đ ặ c xào ồ tới nói lý t ĩ n h ngay cả bột kỹ năng đều không rõ ràng đối với máy chơi game chế vậy hoàn toàn không hiểu rõ coi như so với chính mình lợi hại vậy lợi hại không đi nơi nào a tiền côn nói ra cửa hàng trường a ngươi nhìn xem nếu là t ĩ n h tư m ộ i tử đều tại cổ đạt nơi này thẻ thật lâu hẳn là có thể chứng minh cái này bộn độ khó thiết kế có chút cao a ha ha trần mạch cười không nói chương năm t r ư ơ chín ngươi còn nói trò chơi này khó rất nhanh lý t ĩ n h phát hiện chính mình đặt mình vào tại thế giới trò chơi bên trong đây là một mảnh hoang sụt phân mộ khắp nơi đều là màu sáng điều hoang vu mà rách nát còn giống như tràn đầy rất nhiều cho tàn cùng nhân loại di cốt phía trước liền phân bố rất nhiều số lượng không đợi khô lâu quái vật với lại cùng hoàn cảnh dung hợp rất khá không có bất kỳ cái gì uy biểu hiện hoàn toàn nhìn không ra bọn chúng đến cùng là ngã lăn tại ven đường thi thể vẫn là sẽ làm bị thương người quái vật địa trên có khắc một đống chữ lý tĩnh túi người xem xét phát hiện trên đó viết liên quan tới trò chơi một chút cơ bản thao tác lại cúi đầu nhìn xem mình mặc một thân ngân sắc kỵ sĩ áo giáp tay trái tấm chắn tay phải trường kiếm bởi vì chỉ là một cái khảo thí dùng d e m o cho nên cũng không có mở ra những nghề nghiệp khác sau khi đi vào đều là ngầm thừa nhận kỵ sĩ lúc này trần mạch cùng tiền côn đang tại thông qua bên ngoài tiếp màn hình xem xét lý t ĩ n h thứ nhất thị giác lý t ĩ n h một hồi nâng thuẫn một hồi lăn lộn một hồi vung vẩy t r ư ờ n g kiếm sứ dùng chiến kỹ tại chỗ đi dạo năm phút đồng hồ đều không hướng phía trước nhiều đi một bước tiền côn mỗi bước nàng đây là đang làm gì quen thuộc kỹ năng trần mạch liếc mắt nếu không đâu chẳng lẽ lại là đang nhảy him h n g tiền côn khác biệt người chơi tại chơi game thời điểm hội có khác biệt cách chơi đại bộ phận điểm người chơi tại chơi game thời điểm trạng thái tinh thần đều là phi thường đung lỏng vậy không thế nào thích xem nhắc nhở càng không thích xem nội dung cốt truyện dù sao liền là cắm đầu hướng phía trước sông lúc nào thông quan lúc nào tính cho nên rất nhiều trò chơi thương vì thích những cái này chút người chơi cần cũng đối trò chơi không ngừng địa đơn giản hóa vô nào hóa tỉ như cưỡng chế tân thủ dẫn đạo các loại nội dung cốt truyện có thể nhảy qua các loại để các người chơi có thể không mang theo đầu góc địa chơi tiếp tục nhưng là vậy có mặt khác một chút người chơi bọn họ tại chơi game thời điểm hội xuất hiện cùng loại ép buộc chứng buộc phát triệu chứng tất cả du hy văn bản nhất định phải một chữ không kém xem hết tất cả trong trò chơi cho phép cách chơi nhất định phải luyện đến mức hoàn toàn thuần t h ủ t h ằ n g đến cảm thấy đủ để ứng phó tuyệt đại đa số tình huống về sau mới tiếp tục tiến lên thông quan còn không tính nhất định phải thanh tất cả đặc thù đạo cụ toàn đều thu thập xong tất cả nhiệm vụ phụ tuyến toàn đều làm xong tất cả ẩn tàng vật phẩm toàn đều tìm ra cực kỳ hiển nhiên lý tính theo một ý nghĩa nào đó thuộc về cái sau nàng đầu tiên là bỏ ra năm phút đồng hồ tại chỗ quen thuộc tất cả thao tác tuy nói đa xạ ô chiến đấu hệ thống bị trần mạch ma sửa lại một bộ điểm nhưng tổng thể mà nói nội hạch vẫn là trước kia cái kia một bộ tại lý tính quen thuộc tất cả kỹ năng về sau nàng nhân vật lại ngốc ngơ ngác đứng ở tại chỗ không n ú c đ í c h thiền côn có chút mẫu bức đây cũng là đang làm gì trần mạch suy nghĩ một chút có thể là đang nhìn giao diện thuộc tính cùng các loại thuộc tính nói rõ tiền côn bó tay rồi bây giờ nhìn thứ này căn bản vô dụng à lại không thể thăng cấp thêm điểm rất nhanh lý tính hẳn là thanh giao diện thuộc tính xem hết về sau mới đi ra phía trước nên chiến cái thứ nhất tiểu quái cái thứ nhất tiểu quái vô cùng đơn giản kỳ thật chỉ muốn xông lên đi vô nào chặt là có thể nhưng là lý tính cũng không có làm như thế mà là d ơ lên tâm c h á n kiên nhẫn chờ đợi lấy tiền côn cả người đều ngớ ngẩn đây chẳng lẽ là tại trần mạch gật gật đầu ân nàng đang luyện tập thất u phản lý tính trước mặt liền là một cái tiểu khô lâu quái à nghiêm chỉnh mà nói thứ này cũng không thể gọi khô lâu quái phải gọi hoạt thi bất quá kêu cái gì vậy không trọng yếu dù sao thứ này liền là t â n thủ khu rác rưởi tiểu quái hai đ a u một cái chỉ cần đầu góc người chơi bình thường hẳn là đều sẽ không chết tại cái đồ chơi này trên tay lúc này hoạt thi đang tại quơ vũ khí không ngừng thử nghiệm công kích lý tính mà lý tính thì là đang không ngừng địa luyện tập thuẫn phản kỵ sĩ thuẫn là cỡ trung thuẫn là tương đối không dễ dàng thuẫn phản thành công nhưng là lý t ĩ n h năng lực phản ứng viễn siêu bình thường người chơi tại thất bại hai lần về sau lý t ĩ n h trong tay kỵ sĩ thuẫn thành công bắn bay hoạt thi tiểu quái vũ khí nàng lập tức dựa theo thao tác trên thuyết minh trước một bước trong tay trường kiếm trực tiếp đâm vào hoạt thi tiểu quái ổ bụng trực tiếp miêu sát tiếp xuống mấy cái tiểu quái lý t ĩ n h lại bắt đầu nghiên cứu cái khác phương thức chiến đấu t ỷ như lăn lộn lương ám sát nâng thuẫn đối cứng sử dụng chiến kỹ các loại trên cơ bản ở ngành chiến đấu thống trong giới thiệu chỗ nâng lên tất cả thao tác đều tại tiểu quái trên thân thử một cái trải rộng lúc này mới một đường thông thuận địa đi tới cổ đạt trước mặt tràn c ưa tui vn tiền côn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt cảm giác mình để lý tĩnh lại đây trải nghiệm trò chơi tựa như là cái sai lầm à, con hàng này cùng cửa hàng trường như thế đều không phải là cái gì người chơi bình thường theo lý tĩnh rút ra cắm ở cổ đạt trong thân thể xoắn ốc kiếm cái này bị rất nhiều tân thủ s ư n g là khuyên l u i bột cho tàn thẩm phán người đứng lên tới hắn thân cao cơ hồ so người chơi cao hơn gấp đôi trong tay càng là cầm một cái chiều dài kinh người cán dài vũ khí có điểm giống đại đao lại có chút giống kích tiền côn thế nhưng là ăn đủ cổ đạt thua thiệt trước đó thiết kế cái này bột thời điểm không có cảm thấy hắn có bao nhiêu lợi hại kết quả vừa đánh nhau mới phát hiện thứ này thật là dây người không có thương lượng a cổ đạt công kích thế đại l ự c t trầm người chơi liền xem như nâng thuẫn cũng sẽ bị một cái đánh dụng rất nhiều tinh lực nếu như một mực chỉ là ngây ngô địa đứng đấy nâng thuẫn các loại cổ đạt đánh xong một bộ lời nói cái kia duy nhất kết quả chính là ngươi bị phá thuẫn sau đó bị một trận đánh tơi bời nhìn thấy cổ đạt mình phát động công kích lý tính lập tức nhấc lên trên tay thuẫn nhưng ngay tại cổ đạt đại đao chặt lại đây đồng thời lý tính vậy mà giơ lên tâm c h á n trực tiếp cho hàn bắn ra lên một lượt trước một bước trường kiếm trực tiếp đâm đâm thủng ngực thiên côn tại hoàn toàn mới vật lý động cơ phía dưới lý tính mặc dù bắn bay cái này một cái công kích nhưng tay trái mình vậy cảm giác được một trận rung động mạnh mẽ bất quá đánh phản dù sao thuộc về giảm bất lực ảnh hưởng không lớn cái này bột độ khó liền là như thế mê nếu như người chơi học không hội đánh phản hoặc là lan lộn lời nói vậy cái này bột đơn giản liền là không thể chiến thắng nhưng là nếu như một khi người chơi có thể thuần thục vận dụng đánh nói mát cái này bột một giai đoạn lại lại trở nên không có chút nào uy hiếp có thể nói lý t ĩ n h ngoại trừ một lần đánh phản thất thủ rơi mất đem gần một nửa hp bên ngoài cái k h á c đánh phản toàn đều thành công cổ đạt hp cũng thành công hạ xuống đến một nửa trở xuống tiến vào giai đoạn hai giai đoạn hai cổ đạt đem hội buộc phát người chi mủ toàn thân đều tràn đầy v ư ợ t sâu màu đen vật chất loại này vật chất giống một cái đầu rắn to lớn như thế phạm vi công kích trở nên càng lớn nguy hiểm hơn lý t ĩ n h không có gấp đi lên đánh mà là cắn thuốc thanh sinh mệnh mình giá trị bổ đầy về sau tại rộng lớn trong sân bốn phía l á lộn né tránh nghiên cứu cổ đạt hành động quy luật rất nhanh lý t ĩ n h liền phát hiện ở trong đó quy luật chỗ cổ đạt tại nhảy lên thật cao nện địa chi về sau thường thường sẽ có một đoạn thời gian rất lâu ngẩn người thời gian nàng liền có thể thừa dịp giai đoạn này chạy tiến lên tại cổ đạt phía sau chuyển vận chặt hai đao về sau lại lăn lộn trở về như thế lặp đi lặp lại kết quả ngược tiền côn mười phút đồng hồ bột lại bị lý t ĩ n h lần thứ nhất đánh liền trực tiếp cho mái chết đánh xong cổ đạt về sau lý tính từ ca bin trò chơi bên trong đi ra cái này liền không có tiền côn một mặt bất đắc dĩ không có bởi vì đây chính là cái để mộ nội dung trò chơi còn chưa hoàn chỉnh trần mạch ha ha một cười ta nói thế nào một cái m ộ i tử lần thứ nhất đánh bột liền trực tiếp qua hơn nữa còn còn lại một bình thuốc ngươi còn nói trò chơi này khó lý tính gật gật đầu ân xác thực quá đơn giản căn bản không có gì tính khiêu chiến m à tiền côn đều không còn gì để nói chỉ có thể gật đầu đúng đúng các ngươi nói đều lối lúc này tiền côn nội tâm là tuyệt vọng mẹ nó à các ngươi hai cái này thí nghiệm hàng mẫu căn bản vốn không có bất luận cái gì đại biểu tính được không nào có người chơi bình thường vừa lên tới cái gì đều không làm trước nhìn trò chơi nói rõ sau đó khổ luyện kỹ thuật cái này mẹ nó căn bản vốn không hợp lý à tiền côn ai t h o á n mà thầm nghĩ ai các vị người chơi ta chỉ có thể giúp các ngươi tới đây tiếp xuống ta cũng là lực bất t ò n g tâm các ngươi tự cầu phúc à chương năm trăm ba mươi lôi đình điện ảnh sản xuất nhà máy mới nhất xuất phẩm cuối cùng đa xạ ô độ khó cứ như vậy bị xác định được mặc dù tiền côn đối cái này độ khó biểu thị ra cực độ lo lắng nhưng là trần mạch vui tươi hớn hở địa vô vỗ bả vai hán yên tâm đi các người chơi so trong tưởng tượng của ngươi phải kiên cường được nhiều đối với cái này tiền côn chỉ có thể vì các người chơi yên lặng cầu nguyện hy vọng bọn họ tự cầu phúc đồng thời theo kỵ sĩ vinh quang công bố càng ngày càng nhiều mảnh vậy ở trong nước trò chơi vòng đưa tới càng lúc càng lớn ảnh hưởng cái này hai khoản trí tuệ nhân tạo đấu tranh mặc dù không có bị cầm tới bên ngoài đến nhưng là trong âm thầm mọi người trong lòng đều là tựa như gương sáng nhất thanh nhị sở ga đã xuất chiêu trước đồng thời đã thành công đưa tới thế giới phạm vi bên trong truyền thông chú ý tiếp xuống trong nước trò chơi thương nếu như không làm chút gì lời nói danh tiếng liền bị toàn đều cấp sạch h i ệ n nhiên cái này cùng du hủy hội ý nghĩ đi ngược lại rất nhiều nhà thiết kế cũng đang thảo luận tình huống như thế nào làm sao cảm giác kỵ sĩ vinh quang độ hoàn thành rất cao à ga chuẩn bị làm sao nhanh như vậy như thế mạo xương điểm hiện tại đã có nhiều như vậy tư liệu khoác lộ ra đúng vậy à từ hiện tại khoác lộ ra tư liệu đến xem độ hoàn thành khả năng đã đạt tới sáu bảy mười thậm chí còn khả năng cao hơn đây cũng quá nhanh ai ta vừa thanh trò chơi ý tưởng nghĩ kỳ a trên lầu ngươi có chút tử thì sao nói xong giống ngươi có thể cầm tới bản cổ hệ thống quyền hạn như thế vật kia ở trong nước chỉ phát cho mười mấy người a khu khu nhân gian bất sách để cho ta mượt mà địa gắn xong cái này b không tốt sao không biết trong nước nhà thiết kế nhóm chuẩn bị thế nào bất quá hẳn không có nhanh như vậy a chủ yếu vẫn là có cái thời gian kém a họ d ì gì gỉn so bản của hệ thống nghiên cứu phát minh tốc độ phải nhanh một chút ga hẳn là rất sớm đã cầm tới quyền hạn cho nên tại về thời gian có ưu thế trò chơi độ hoàn thành cao hơn cũng là rất bình thường phải biết tại họ gì gìn vật lý động cơ chính thức công bố trước đó ga nghiên cứu phát minh làm việc hẳn là liền đã đang tiến hành cái này cạnh tranh đối với chúng ta không công bằng à? đừng làm rộn loại chuyện này lúc nào từng có công bằng chỉ có thể nhìn một chút trong nước có ai hạng mục tiến độ tương đối nhanh nói đến t r ầ n mạch bên kia có cái gì động tác hắn nên tính là làm trò chơi nhanh nhất nhà thiết kế đi s ắ c thực à, từ tốc độ cái này thuộc tính đi lên nói t r ầ n mạch giống như so trong ngoài nước tuyệt đại đa số nhà thiết kế đều muốn nhanh à, ta cảm thấy nếu có ai sẽ đối với kỵ sĩ vinh quang làm ra phản kích lời nói khả năng cũng chỉ có t r ầ n mạch cầm tới bàn cổ hệ thống quyền hạn còn có cái khác một chút nhà thiết kế nhưng là dù sao về thời gian quá đổi đến những người này ở đây cầm tới bàn cổ hệ thống về sau còn muốn nghiên cứu cái hệ thống này đặc điểm từ đầu quy hoạch mới cho chơi sau đó lại bắt đầu làm chút điểm thời gian này đừng nói cho chơi thành phẩm ngay cả một chút tương đối kình bạo trò chơi tư liệu đều rất khó lấy ra nhưng nước ngoài nhà thiết kế nhóm đâu tuy nói họ gì gìn vật lý động cơ khoác lộ ra cũng không có quá lâu nhưng cực kỳ hiển nhiên đang công bố ra trước khi đến một chút công ty lớn liền đã tại cầm cái này vật lý động cơ thí nghiệm bọn họ cụ thể nghiên cứu phát minh bao lâu thời gian không ai biết được bất quá trần mạch ngược lại là không có chút nào hoảng bởi vì g a xa ô nghiên cứu phát minh tiến độ rất nhanh muốn nói so tốc độ hắn thật đúng là chưa sợ qua ai dù sao thiên hạ võ công duy khoái b ấ t phá tại trò chơi ngành nghề càng là như vậy cơ hồ là tại kỵ sĩ vinh quang buộc ra đại lượng tư liệu đồng thời trần mạch h ấ y bồ v ậ y đồng thời đổi mới mới trò chơi đ ặ c xào ô mở màn cờ gờ đầu này h ấ y bồ ngoại trừ video bên ngoài không có bất kỳ cái gì văn tự tin tức chủ yếu là vì cho các người chơi lưu lại sung túc não bổ không gian khi nhìn đến đầu này h ấ y bồ về sau trong nước các người chơi toàn đều kích động ngoa tạo trần mạch quả nhiên sẽ không làm nhìn xem nha trực tiếp thả ra mở màn cờ g ờ đây coi như là đối t r ọ i g â y gắt sao có thể cái này tiểu bạo tính tình ta thích cái này cũng nói trần mạch nghiên cứu phát minh tiến độ rất nhanh đi không thể chỉ là thả ra một cái cờ g ờ lừa gạt người a cũng không có thể trần mạch mới trò chơi mỗi lần đi ra không đều so mọi người dự đoán nhanh hơn sao nhanh tranh thủ thời gian nhìn xem cái này cờ g ờ nói cái gì nhìn xem đây là một cái cái gì loại hình trò chơi Nhà thiết kế cùng các người chơi nhau nhau ấn thiết chơi kế các m ở cờ g quan s á t đều muốn từ cái này chầm ờ g trông càng n được ra i liên quan tới ề u quan t r n ạ c h mới thấp r ò c ơ i liệu. tư VD-O mà nhăn dàn bất g mua cái thấp gián giọng nữ chầm thấp địa giảng thuật cho người ta cảm giác tựa như là một cái lớn tuổi và chính đang giảng giải tận thế tiên đoán tại viên cổ thời đại thế giới còn chưa phân hóa bao trong phủ tại đại sưng màn ảnh từ một cây đại thụ khe hở bên trong hướng địa tâm phương hướng rút ngắn đồng thời điểm điểm hỏa tinh sáng lên toàn bộ hình tượng trở nên sáng bắt đầu nhưng mà có một ngày đoàn thứ nhất lửa sinh ra người đời sau nhóm xưng là sơ lửa đang thiêu đốt hừng hực liệt d i ễ m bên cạnh vô số hình bóng đứng lên tới mọi người tại sơ lửa chung quanh tìm được vương hồn cũng dựa vào hỏa lực lượng đánh bại thống trị thế giới cổ long màn ảnh nhất c h u y ể n mặt trời vương cắt tấm tay cầm lôi điện trường mâu s ẹ t qua chân trời đâm xuyên chạm mặt tới cổ lòng quân đoàn l ử a thời đại như vậy mở ra xuyên qua từng lớp sương mù trong tấm hình xuất hiện một cái bao la viễn cảnh to lớn to lớn thành bang xuất hiện tại trong màn ảnh đây là một tòa vô cùng phồn nhân loại hoa thành bang vẹn vẹn từ phương xa nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn ra được nó là cỡ nào to lớn t r ắ n g lệ lập tức màn hình đen xuống dưới điểm điểm hỏa tinh từ bên trên rơi xuống nhưng lửa cuối cùng cũng có dập tắt thời điểm đến lúc đó thế giới đem chỉ còn lại có hát cám quang minh không cách nào chiếu dọi nhân thế ban đêm không có tận cùng địa tiếp tục một cái tay rời khỏi hỏa diễm phía trên đem mình dẫn đốt có được lực lượng cường đại những anh hùng lấy tự thân làm tuổi mới truyền thừa lên hỏa diễm kéo dài mọi người tôn sưng bọn họ vì tuổi vương cái này về sau là một đoạn thời gian dài đen bình phong ám chỉ đã vượt qua vô số khắp thời gian dài ngay sau đó trong tấm hình xuất hiện một tòa thành bang phế tích tại một mảnh sương mù s á m ngông lung trong bối cảnh khắp nơi đều là sụp đổ sụp đổ kiến trúc nhìn không có chút nào sinh khí kia t ỏ a thành bang tên là lộ thờ dĩ đó là từ trước chuyển lửa t u ổ i vương nhóm cô hương cũng là phiêu bạt hợp dòng nơi rất nhiều trống quải trượng có mai rùa kỳ dị sinh vật tại một mảnh màu xám trong hoa nguyên gian nan địa đi vào bởi vậy hành hương đám người đều là hướng bắc mà đi gộp giải ngụ nôn h à n g nghĩa lửa đã hơi tắt nhưng vị không thấy vương ảnh một tên hành hương người rốt cục kiệt lực hắn ngẩng đầu cố gắng nhìn thoáng qua lộ thơ d ư thành phương hướng sau đó chán nản ngã s ắ p xuống màn ảnh kéo xa tên này hành hương người không n ú p đ í c h lại không hơi thở chết tại tiến về lộ thơ d ư thành trên đường khi truyền thừa hỏa diễm dập tắt thời điểm tiếng trung sẽ vang triệt bôn phía tỉnh lại trong quan mục cổ lão t u ổ i vương nhóm hình tượng đi vào truyền lửa tế tự trận gác chung chung tiếng vang lên màn ảnh dần dần hạ kéo tới đến một mảnh mộ điện náp quan tài nhao nhao mở ra ngủ say cổ lão tủi vương nhóm tất cả đều bị tỉnh lại sâu thẳm thánh giả ngại ạn dơ dip vượt sâu người giám thị nhóm p h ơ len bất tử đội cùng tội nghiệt chi đều cô độc vương giả cự nhân càng mẫu hình tượng lại lần nữa nhất chuyển đi vào phòng cháy tế tự trong sân bộ phòng cháy nữ hai tay nâng lên h ắ cám vật chất chầm chậm lưu động bịt mắt đeo ở trên đầu bất quá à các vương giả nhất định sẽ vứt bỏ vương vị đi mà không lửa dư bụi nhóm đem n ư ờ n g lượt mà tới đó là vô danh không thành được tuổi lại bị nguyền rủa không chết người nhưng chính vì vậy cho tàn mới sẽ như thế khao khát tàn lửa a hình tượng đến tận đây im bặt mà rừng trong màn hình xuất hiện trò chơi tên đắc sao ô t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt kinh h ỉ hoặc là kinh hãi đoạn video này không hề chỉ là trên ấy bồ tuyên bố đồng thời vậy tuyên bố đến nước ngoài các đại video trên website với lại cả đoạn cờ gờ tất cả đều là tiếng anh giọng nói căn cứ địa khu khác biệt cũng xứng lên nhiều loại ngôn ngữ phụ đề mặc dù không có quá nhiều miêu tả nhưng vẹn vẹn một cái video đã đủ để khiến các quốc gia các người chơi đều cảm thấy kích động không thôi theo trần mạch đẩy ra càng ngày càng nhiều tinh phẩm cho chơi lôi đ ỉ n h h ấ u ngu ở trong nước đã có được cực cao chú ý độ mà ở nước ngoài theo vô c ờ giác đi ảo ạ cơ l ồ mại nẹ c ờ giác lh ờ lờ, các loại một hệ liệt siêu kinh điển tác phẩm nhanh chóng truyền bá lôi đ ỉ n h h ấ u ngu ảnh hưởng vậy tại không ngừng tích l u y bên trong nhất là những lôi đ ỉ n h h ấ u ngu đó đáng tin đám f a n hâm mộ tại nhìn thấy đoạn này cờ gờ về sau trong đầu cũng không khỏi sinh ra một cái nghi vấn đây rốt cuộc là thế nào một trò chơi dạng này đặc điểm tươi sáng mà nội hàm phong phú cờ g ờ rất nhanh liền đưa tới toàn cầu phạm vi bên trong các người chơi n h i ệ t nghị trong nước người chơi quần thể nhóm đây chính là trần mạch mới trò chơi sao cũng là tây nguyễn đề tài tây nguyễn đề tài trần mạch sở t r ư ơ n g a bất quá nhìn cái thế giới này thế giới quan bối cảnh cùng chỉnh thể không khí tựa như là đi ả vợ lộ phong a trần mạch khống chế đ ỉ ạ tợ lộ phong khẳng định không có vấn đề nhưng là ta muốn hỏi vì cái gì hắn vô dụng đ ỉ ạ tợ lộ ìm mà là làm một cái hoàn toàn mới trò chơi đặc xáo ô này thế giới xem hiển nhiên hoàn toàn không đ á p a đây cũng là dùng bàn cổ hệ thống làm đi đồng dạng là tây n g u y ễ n đề tài đây là muốn cùng kỵ sĩ vinh quang khiêu chiến sao nhưng là ngoại trừ video cỡ g ờ bên ngoài cái gì cũng không thấy a không biết cụ thể nội dung trò chơi cùng chiến đấu là thế nào ta cảm thấy hơn phân nửa là đi a b d a l l loại kia soát soát soát trò chơi a có đại lượng cắt cỏ chiến đấu dễ dàng cho dương hiện b ả n cổ hệ thống vật lý động cơ ở nước ngoài vậy có thật nhiều người đang thảo luận ga vừa công bố kỵ sĩ vinh quang một chút t ư liệu lôi đ ỉ n h hôm ngu liền phóng ra mới trò chơi video thật là có ý tứ chẳng lẽ nhà này hoa hạ công ty phải dùng tây n g u y ễ n đề tài cùng ga chính diện s o liệu một phen sao không khỏi có chút quá ngu xuẩn a phía trước anh em ngươi nhưng thật là cô lậu quả văn lôi đình hô ngu sớm đã có hồ c ờ g i ạ c đi ạ t bơ lô loại này kinh điển tây nguyễn trò chơi hiển nhiên bọn họ chủ nhà thiết kế sẽ hẹn đối với tây nguyễn lý giải so một chút âu mỹ nhà thiết kế còn muốn càng thêm khắc sâu này nhà công ty ra lại một cái kinh điển tây nguyễn tác phẩm ta không có chút nào cảm giác kỳ quái không sai ta ngược lại còn mơ hồ có chút chờ mong trên thực tế trông cậy vào ga ra một cái tốt hơn tây nguyễn đề tài tác phẩm còn không bằng trông cậy vào lôi đình hô ngu dù sao ga nước tiểu tính mọi người đều hiểu mà lôi đình hữu ngu đã có nhiều như vậy thành công tiền lệ bất quá từ cái video này bên trên còn nhìn không ra cái gì nội dung a thế giới quan phương diện ta khẳng định là không lo lắng có thể làm ra v ổ cơ giáp cùng đi ạp đ l o công ty ở thế giới xem cơ cấu phương diện chắc chắn sẽ không có vấn đề chỉ là có thể hay không hơn được kỵ sĩ vinh quang vẫn là muốn lấy cách chơi tới định ta lại cảm thấy cái này tuyên truyền video phi thường bình thường rõ ràng liền là cố lộng huyền hư bên trong có rất nhiều nội hàm nhưng giống như đều bị hoàn toàn cắt đứt đơn tử cái video này đến xem kỳ thật vậy cảm giác không ra toàn bộ thế giới thế giới bối cảnh cái này chút các loại trò chơi đi ra mới rõ ràng lộ ra nhưng cái trò chơi này cờ gờ phẩm chất là nhất lưu tiêu chuẩn hoàn toàn không thẹn với lôi đình điện ảnh sản xuất nhà máy thanh danh chỉ là rất nhiều người cũng không quá lý giải cờ gờ một chút cụ thể thế giới quan nội dung đương nhiên cái này cũng đều tại trần mạch trong dự liệu đặc sào ô thế giới bối cảnh không giống với di vang bất luận cái gì tây nguyễn đề tài có thể nói là hoàn toàn riêng một ngọn cờ muốn thanh toàn bộ thế giới xem dung h ợ p được đặt ở một cái vài phút trong video liền hoàn toàn nói rõ phi thường không thực tế với lại trần mạch cũng căn bản không muốn nói rõ bởi vì rất nhiều thế giới quan nội dung đều phân bố tại từng cái vũ khí đạo cụ cùng địa đồ thu thập nguyên tố bên trong cần các người chơi đi chậm rãi tìm tòi tự hành nó bổ đoạn video này là lấy đặc xa ô ba nội dung làm chủ kết hợp một tiểu bộ điểm đặc xảo ô một nội dung mở đầu nâng lên lửa thời đại thành lập chủ yếu là vì để cho người chơi có một cái cơ sở khái niệm chính là cái này thế giới l à như thế nào sinh ra mọi người lại vì sao muốn truyền lửa tuổi vương lại là cái g ì dạng tồn tại tại nói rõ ràng mấy cái này khái niệm về sau mới tiếp tục tiến vào đặc xảo ô ba mở màn nội dung cốt truyện đương nhiên trần mạch cũng không có thanh đoạn này sự tình giảng được quá rõ ràng bao quát mặt trời vương c á tấm ma nữ mộ vương n i yt bạch long xịt các loại nội dung cặn kẽ đều không nói tới một chữ này chủ yếu là ẩn tàng một chút nội dung cốt truyện vì về sau đẩy ra đặc xào ô một tương quan nội dung làm chuẩn bị nặng điểm chủ yếu vẫn là đặc ở đặc xào ô ba nội dung cốt truyện bên trên thanh chủ yếu phần diễn giao cho mấy vị này của lao cửi vương rất nhanh liên quan tới trần mạch tiếp theo khoản rốt cuộc muốn làm gì trò chơi đại phỏng đoán ngay tại trong phạm vi toàn thế giới các người chơi ở giữa triển khai Đương nhiên trong nước người chơi là chiến trường chính bởi vì bọn họ là tự cho là hiểu rõ nhất trần mạch người cực kỳ hiển nhiên đây là một cái tại bản cổ hệ thống duy trì dưới chế tạo ra tới tác phẩm như vậy trong trò chơi tất nhiên là cao hơn độ nổi bật bản cổ hệ thống vật lý động cơ không rời mười cũng là một cái vở dày giờ trò chơi đồng thời từ thế giới quan bối cảnh nhìn lại thỏa thỏa đi ạp tơ lô phong với lại từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói cái thế giới này so đi ạp tơ lô thế giới muốn càng thêm làm người tuyệt vọng bởi vì, đi ảo tơ lô thế giới chí ít còn có một đống lớn cùng ác ma đối lập messi, mặc dù cái này chút mẹ s ì cũng không phải kẻ tốt lành gì, nhưng ít ra thoạt nhìn là đứng ở người chơi bên này. đồng thời, những thành thị kia chung quanh mặc dù đều là một đống quái vật, nhưng là trong thành thị chí ít vẫn có một ít sống thôn dân. Nhưng là từ, đặc xào, đoạn video này bên trong nhìn, nhất là video nửa bộ sau điểm, trên cơ bản không nhìn thấy bất luận cái gì bình thường sinh thấy gì là là từ, bất vật. đặc điểm, cơ cái sảo sau video video bộ ăn mặc giống bò sát như thế có nồi hiệp hành hương người một bãi bùn nháo bình thường ngại ạn dở rịp tay c ầ m thái thịt đại đao cự nhân càng mẫu cũng liền vực sâu người giám thị phơ l ê n bất tử đội nhìn giống người bình thường nhưng vậy đều vành nón bông u xuống rõ ràng không phải cái gì tốt gây hàng với lại trong video lời buộc bạch còn rõ ràng nói t u ổ i vương khẳng định sẽ vứt bỏ vương vị cái này bỏ qua vương vị lại là mấy cái ý từ a không lửa dư bụi hội nường nượt mà tới cái này giống như vậy không rõ ràng là kiện chuyện tốt hay là chuyện xấu nói bọn họ là vô danh không thành được ủi lại nhận nguyền rủa không chết người cảm giác giống như là thỏa thỏa người xấu a nên không phải là muốn cùng bọn họ đánh đi từ trong video tới suy đoán lời nói toàn bộ đa xào ồ, thế giới giống như liền là một cái không có chút nào hy vọng thế giới lúc đầu mọi người tại có lửa tình huống dưới đều sống được thật tốt nhưng là lửa hiện tại muốn tiêu diệt vậy nên làm sao đây đương nhiên đây đều là các người chơi suy đoán có đối vậy có lỗi bất quá dạng này thế giới quan thiết lập ngược lại là khơi dậy một chút hắc cám hệ người chơi điên cuồng truy phủng trên thực tế tại trần mạch đẩy ra đi ạp đ ắ lô về sau ngược lại là vậy có một ít công ty cùng phong đẩy ra hắc cám hệ trò chơi nhưng đều không có đi ạp đ ắ lô như vậy thành công cái này loại hình vậy xa chưa nói tới lôi cuốn cách chơi là một phương diện thế giới quan vậy là một phương diện bởi vì tại đi ạp đ ắ lô về sau loại này hắc cám hệ trò chơi cũng không có phá vỡ hắc cám hệ liệt cách chơi đổi thành vờ giờ trò chơi về sau cũng không có cái gì đặc biệt rõ ràng l ưu điểm bởi vì đi ạp t ợ lồ s o á t s o á t xoát cách chơi kỳ thật vẫn là càng thích hợp tc hình thức với lại những trò chơi này thế giới quan cơ cấu đều không có đạt tới đi ạp t ợ lồ trình độ cảm giác tuyệt vọng cùng nội dung cốt t r u y ệ n chiều sâu đều k é m xa cho nên trên thị trường kỳ thật đã thời gian rất lâu chưa từng sinh ra tương đối tốt hắc ám hệ tác phẩm rất nhiều hắc ám hệ liệt xương đủi người chơi đều ngóng nhìn trần mạch tiếp tục ra hắc ám hệ liệt tục làm hoặc la là thanh đi ạp tợ l ộ t h ấ y ghép đến vở dịp giờ bình đại nhưng dù sao trần mạch luôn luôn tiêu diêu tự tại muốn vừa ra là vừa ra ai cũng không biết hắn hạ một trò chơi hội làm cái gì cho nên đi ạp tợ l ộ các người chơi trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng cũng không thể thanh đi ạp tợ l ộ hai cho trông lần này nhìn thấy đặc s ả o ồ video về sau mặc dù một chút đi ạp tợ l ộ người chơi cảm thấy có chút thất vọng dù sao trò chơi này vô dụng đi ạp tợ l ộ i m muốn lại một quả lần nữa hành hạ đến lại hạ đại chết dứa hy với ọ n nhưng tuyệt đại đa số đi tở người chơi vẫn là cảm thấy tương đối phân chấn. Trên trường không hiện chân mình này không g thất tuyệt tở thấy thị thật xuất tốt trò tác từ tự chất tuyệt chơi hác hệ chơi phẩm, mạch phẩm bại, đại ạ đi đối cái đối lâu đa đã đặc đao, số sạc sẽ lồ là cảm có cám v cầm kém.、Với、lại từ mở màn video đến xem toàn bộ thế giới thế giới quan cơ cấu vậy tuyệt đối rất tuyệt hiện tại duy nhất không xác định liền là cách chơi như thế nào rất nhiều đi ạp đỡ lô f a n hâm mộ đều đã quyết định coi như trần mạch sống bằng tiền dành dụm sau một h ô m lại thanh đì ạ t ỡ lộ bản thân cách chơi cho ưu hóa một cái bọn họ cũng có thể tiếp nhận không có cách có chút đáng tin f a n hâm mộ liền là như thế có thể chịu đựng bất quá bọn họ không biết là lần này trần mạch sẽ mang cho bọn họ một cái to lớn kinh hỷ hoặc là kinh hãi chương năm t r ư ơ i hai đây là cắt cỏ trò chơi lần này đ ặ c xào ô áp dụng là bên trong tiếng anh phối âm sau đó trong trò chơi tổng thể nhiều lời nói phiên bản nói đến rất kỳ quái ở kiếp trước đa ặ xa ồ, rõ ràng là ngày nhà máy tác phẩm nhưng căn bản không có tiếng nhật phối âm đương nhiên chuyện này nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản bởi vì h ã i đệ tạ cả mỹ dạ dạ kỷ cá nhân thích vô cùng âu mỹ thời trung cổ trò chơi ngược lại đối một chút n h ậ t thức truyền thống dưỡng lao hình trạch nam trò chơi phi thường chắn ghét cho nên tại nghiên cứu phát minh linh hồn quỷ dữ thời điểm trò chơi toàn bộ mảnh liền đều tại hướng đẹp thức d ở tờ g dựa sắt vào nói cách khác hồn hệ liệt lúc sinh ra đời đợi thực chất bên trong liền là một cái vì âu mỹ người chơi phục vụ cho chơi căn bản cũng không quá muốn phản ứng bùn doanh người chơi vậy xác thực linh hồn quỷ dữ đem ban mới bắt đầu tại bùn doanh địa khu tiêu thụ có thể xưng t h ẳ n g đạm hải đệ tạ cả m ì dạ dạ kỳ cũng là hao hết c h ắ c trở về sau mới khiến cho linh hồn quỷ dữ tại âu mỹ trên khu vực thị kết quả có thụ khen ngợi lượng tiêu thụ khả quan về sau hải đệ tạ cả m ì dạ dạ kỳ đẩy ra đặc x à o ồ một cũng lấy cực cao tố chất hủy thiên diệt、địa. tại âu mỹ sáng tạo ra vô số chủ đề bị âu mỹ các người chơi thổi trời cao mà mỹ giả giả k ý lao tặc lúc ấy ý nghĩ khẳng định cũng là cái này mới là đa ả ạ ồ, bình thường tiếng vọng bùn g anh người chơi các ngươi đấc tất đi thôi còn muốn cái quọng lông tiếng nhật phối âm đương nhiên về sau huyết thống bởi vì là cùng sấn ni hợp tác cho nên ra tiếng nhật phối âm trở lại thân nhi tử h hồn ba nơi này liền lại lưỡi nhác làm tiếng nhật phối âm đương nhiên trần mạch không có loại suy nghĩ này đối với trong nước người chơi cũng không có bất luận cái gì bất mãn cho nên đương nhiên đ ị a ra tiếng trung phối âm đối với trần mạch mà nói ra không ra tiếng trung phối âm kỳ thật không có khác biệt lớn bởi vì đ ặ c s ả n ồ, m ặ t hướng là ưa thích tây h u y ệ n đề tài vừa nóng trung chịu khổ cứng rắn hạch người chơi cái này chút người chơi sẽ không quá quan tâm trò chơi có hay không tiếng trung phối âm bất quá dù sao vậy không có công việc gì lượng đơn giản liền là thường xuyên mời mấy cái âm thanh ưu cho nên trần mạch vẫn là thành tiếng trung phối âm cũng làm đừng nói cái này bên trong lời kịch dùng tiếng trung niệm đi ra vậy vẫn rất mang cảm xúc cũng không có phiên dịch khang về phần tiếng anh giọng nói thì là xuất phát từ phương diện khác cân nhắc t r â n mạch lần này mục tiêu phi thường rõ ràng chiến trường chính chính là tại âu mỹ thị trường đặc x à o ồ, đem cùng kỵ sĩ vinh quang cương chính mặt cho nên âu mỹ địa khu các người chơi tiếng vọng vậy phi thường trọng yếu tuy nói cái này hai trò chơi cùng là tây huyễn đề tài nhưng chính là như thế này tương đối mới có thể nhìn có sai lệch ga kỵ sĩ vinh quang hạng mục người phụ trách cũng là ga dưới cờ vương bài nhà thiết kế thứ nhất thờ răng vậy chú ý tới đặc s ả o ô tin tức khi nhìn đến đặc s ả o ô tuyên truyền video về sau thờ răng bản năng sản sinh một tia cảnh giác tại cờ ho gờ cùng lho l so đấu bên trong ga có được bản thổ ưu thế lại bị một trận treo lên đánh nhất khi ở chỗ lho l bản thân liền là tây huyễn bối cảnh lôi đình hấu ngu tại hải ngoại cũng coi là nổi tiếng bên ngoài mấy hồ đã trở thành hải ngoại danh khí lớn nhất hoa hạ công ty thứ nhất đế triều h ấ u ngu cùng thiện ý h ấ u ngu mặc dù vậy có thật nhiều hào tác phẩm nhưng dù sao bọn họ trò chơi chủ yếu vẫn là ở trong nước tương đối nổi tiếng tại hải ngoại lực ảnh hưởng có hạn ngược lại là trần mạch lôi đình h ấ u ngu bởi vì mấy khoản tinh phẩm trò chơi ở trong nước có rất cao giọng nhìn phờ răng tự nhiên cũng không dám k i n h thường dù sao hiện tại đa s à o ô còn không có quá nhiều tin tức chảy ra lại thế nào coi trọng cũng không đủ sau đó kỵ sĩ vinh quang cùng đặc x o ồ, cái này hai trò chơi đột nhiên liền tiến vào giữ im lặng cạnh tranh trạng thái hôm nay ngươi cho hấp thụ ánh sáng một chương nguyên vẽ ngày mai ta tuân ra một chút tư liệu ngươi ra một điểm ta liền ra một điểm dù sao khẳng định hay là đang nói để bên trên che lại đối phương lúc mới bắt đầu đợi c h â n mạch bên này chủ yếu vẫn là tại ra cái kia chút tràng cảnh nguyên vẽ vũ khí khái niệm cầu quái vật nguyên vẽ các loại càng về sau vậy rốt cục có một ít trò chơi thực cảnh video xuất hiện đoạn video này là người chơi cùng lộ thật kỵ sĩ chiến đấu đoạn ngắn vì tốt hơn địa chế tạo ra mắt hiệu quả người chơi mặc trên người là bỏ mạng kỵ sĩ bộ đồ thuẫn tròn nhỏ cùng thẳng kiếm chỉnh thể chiến đấu quá trình vậy không tính là quá lâu đơn giản liền là món vũ khí chiến kỹ cùng đấu pháp phô b à y một cái cuối cùng người chơi vô hại chiến thắng lộ thật kỵ sĩ toàn bộ video thị giác là thượng đế thị giác cũng không phải là người chơi ngôi thứ nhất thị giác dạng này là vì để người xem có thể càng thêm cẩn thận quan sát trong chiến đấu một chút mảnh trong chiến đấu mọi người có thể thấy rõ người chơi cùng quái vật song phương trường kiếm tại giao kích lúc sẽ co va chạm sinh ra vật lý hiệu quả người chơi trường kiếm chặt tới lộ thật kỵ sĩ trên khải giáp lúc chặt tới bộ vị không giống nhau dạng sinh ra kết quả vậy không giống nhau dạng cuối cùng người chơi thông qua thuẫn bắn ngược ra lộ thật kỵ sĩ công kích sau đó một kiếm đâm xuyên kỵ sĩ giáp n g ư ợ c khe hở trực tiếp xử quyết để nhìn thấy cái video này người chơi đều phát ra một trận sợ h ã i thán phục tại cái video này bên trong chân mạch kỳ thật chỉ là phô bày một bộ điểm kỹ xảo bao quát lăn lộn t r á n h né t h u á t phản xử quyết các loại những vũ khí khác trang bị một mực không có biểu hiện ra cũng không có biểu hiện ra buồn chỉ là tùy tiện cầm một cái bình thường nhất tinh anh quái tới làm bối cảnh tấm dạng này chủ yếu cũng là không muốn tiết lộ quá nhiều tin tức nhưng vẹn vẹn dạng này một đoạn video vậy đã để các người chơi cảm thấy kinh ngạc không thôi ngoa tạo đây chính là đặc s ả o ồ, trò chơi thực cảnh sao cảm giác cùng kỵ sĩ vinh quang tương xứng nha đúng vậy à với lại bất luận là c h à n g cảnh vẫn là nhân vật mô hình độ chính xác cũng rất cao ta thật có loại coi là đây là đang nhìn cờ g ờ cảm giác bất quá hiển nhiên hẳn không phải là cờ g ờ A. cái này vật lý động cơ thật tốt như bức a đây chính là bản cổ hệ thống sao cảm giác hoàn toàn không thua bởi họ gì gìn a tại phần cứng trình độ bên trên có thể nói cùng kỵ sĩ vinh quang đánh cái cân sức ngang tải hoàn toàn không rơi xuống a nhưng là ta cảm thấy giống như đa xạ ồ, chiến đấu hệ thống càng thêm phong phu a lăn lộn tấm chắn đón đỡ còn có chính diện cái kia một cái trực tiếp đâm xuyên tại kỵ sĩ vinh quang trong chiến đấu giống như đều chưa từng gặp qua đúng phải nói như thế nào đâu giống như đa xạ ồ, chiến đấu càng thêm đặc sắc vậy càng có hy kịch tính cùng trò chơi tính v ề p h ầ n kỵ sĩ vinh quang nhà giống như có chút quá tải gần sát thực tế c h â n mạch quả nhiên vẫn là làm một cái cắt cỏ trò chơi a chỉ bất quá tại vờ giờ hình thức dưới cắt cỏ giống như cắt thoải mái hơn đúng vậy a ngươi nhìn cái kia cái nhân vật một mực lăn lộn kỵ sĩ ngay cả sở đều không s ở đến một cái liền gờ gờ c a ca, một kiếm liền trực tiếp đâm chết hoa ta đã đói khát khó nhịn ngẫm lại vờ giờ hình thức cắt cỏ trò chơi liền mang cảm giác ca hiển nhiên tại trong tấm hình người chơi chiến thắng lộ thật kỵ sĩ chiến đấu thực sự quá nhẹ nhõm cái này cho cực kỳ nhiều người chơi một chút ảo giác giống như đ ạ c x à o ồ, cũng là giống như đi ạ tợ lộ xoát xoát xoát cắt cỏ trò chơi đương nhiên bọn họ rất nhanh liền sẽ biết đây thật ra là cái mỹ lệ lầm hội đối với có chút cao thủ tới nói đ ạ c x à o ồ, đúng là một cái cắt cỏ trò chơi nhưng đối với đại bộ phận điểm tân thủ tới nói chỉ sợ chỉ có thể bị có cát bất quá trần mạnh hoàn toàn không có giải thích ý nghĩ trên thực tế cái video này còn có chút cố ý lừa dối người chơi ý tứ ha ha mới không phải là vì thu thập á n nghiệm giá trị đâu chương năm trăm ba mươi ba tuyên bố hội theo trần mạch buộc bỏ vốn liệu càng ngày càng nhiều trên mạng liên quan tới đa xào ồ, thảo luận vậy càng ngày càng nhiệt liệt nhận chú ý thậm chí không thể so với kiếp trước thấp chủ yếu là đối với trong nước người chơi cùng nhà thiết kế nhóm tới nói đây là thứ nhất khoản có thể biểu hiện ra bản cổ hệ thống cho chơi lại là từ trần mạch tự mình cầm đao trong lúc vô hình lưng đeo rất nhiều kỳ vọng coi như trần mạch làm không phải đa xào ồ. mà là cái khác trò chơi vậy tất nhiên thu hoạch được rất cao chú ý độ bất quá liên quan tới một chút cụ thể cách chơi đặc điểm trần mạch lại từ đầu đến cuối không có biểu lộ ra quá nhiều cho ra cái kia chút video tư liệu đại bộ phận điểm đều là cùng một chút quái tinh anh bột xanh chiến đấu phi thường trôi chảy nhìn vậy không có gì độ khó cho nên cực kỳ nhiều người chơi đều nghĩ lầm đây là một cái cắt cỏ trò chơi cũng không thể nói nghĩ lầm bởi vì dựa theo bình thường não mạch kín nó liền hẳn là một cái cắt cỏ trò chơi sớm tại đi ảo ắ t lô đi ra thời điểm rất nhiều trò chơi truyền thông cùng chuyên nghiệp nhà thiết kế liền đã phân tích qua tại tuyệt vọng thế giới trong bối cảnh xoát xoát xoát nhưng thật ra là một loại rất không tệ hình thức đêm trần mạch không có lý do từ bỏ nhưng trần mạch liền là chậm chạp không chịu công bố càng nhiều nội dung để các người chơi đều nghẹn rất khó chịu tại tất cả người chơi đều đã đối đã xao ô chờ mong đạt đến đỉnh phong thời điểm trần mạch rốt c ụ c tuyên bố muốn tổ chức mới trò chơi tuyên bố hội hướng các người chơi giới thiệu một chút cái này hoàn toàn mới cho chơi đồng thời tuyên bố trò chơi đem bán ngày nghe được tin tức này về sau đã đạt đến đỉnh phong thậm chí sắp có chút trượt nhận t ì n h lại lần nữa bị nhanh lửa rốt cuộc đã tới sao mới trò chơi tuyên bố hội lần này trần mạch khiến cho cực kỳ chính thức a tuyên bố hội bên trên hẳn là sẽ tiết lộ càng nhiều m ả n h a tranh thủ thời gian nhìn xem trần mạch liền là hội làm người khác khó chịu vì thèm đặc biệt meo sớm một chút thanh trò chơi phong suất không được sao có thể là căn bản còn không có làm xong đi bất quá cho dù là hiện tại khai phát bố hội cái tốc độ này vậy đã rất nhanh quen thuộc trần mạch người đều biết h á n kỳ thật cũng không phải là đặc biệt nóng lòng mới trò chơi tuyên bố hội vật này mở cùng không ra hoàn toàn tùy duyên nghiêm chỉnh mà nói lần trước khai phát bố sẽ chả muốn ngược dòng tìm hiểu đến mại nệ cơ giáp thời kỳ với lại lần kia tuyên bố hội cũng không có sinh ra cái gì m à n h động mại nệ cơ giáp xem như cái sau vượt cái trước thượng tuyến về sau mọi người mới chậm r i ý thức được trò chơi này chỗ khác biệt nhưng là xưa đâu bằng nay tất cả mọi người đều đang mong đợi trần mạch cái này mới trò chơi tuyên bố hội cùng ngày đế đô nào đó khách sạn năm sao phòng hội nghị lần này mới trò chơi tuyên bố sẽ đối với tại tuyệt đại đa số trò chơi truyền thông tới nói đều là một kiện đại sự thậm chí có thật nhiều nơi khác trò chơi ký giả truyền thông vậy thật xa ngồi cọt kỷ đổi tới tham gia đồng thời Các đại video thậm chí tại một chút nước ngoài trực tiếp trên bình đài cũng có một chút dẫn chương trình xuất phát từ nhiệt tâm tiếp sóng lần này tuyên bố hội thậm chí còn có đồng thanh truyền dịch phiên dịch thành quốc gia khác ngôn ngữ có thể nói lần này mới trò chơi tuyên bố hội tụ tập đại lượng trò chơi kẻ yêu thích ánh mắt rất nhanh tuyên bố hội chính thức bắt đầu trần mạch cầm mịt rổ phồn đi vào trước màn ảnh lớn trong sân lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vô tay trần mạch mỉm cười quan sát một chút trình diện trò chơi các ký giả truyền thống nói ra vẫn là vô cùng cảm tạ mọi người có thể thu xếp công việc bất chút thì giờ tham gia lần này tuyên bố hội lần này tuyên bố hội chủ đề mọi người đều rất rõ ràng chủ yếu là giới thiệu một chút ta mới trò chơi đặc xà o ô trước đó đã tại trên mạng ban bố một chút đặc xà ô tư liệu Bất tương quả mọi người vẫn có lẽ vẫn là đầu ố rốt bố bố Tốt, i nghi cái cái dạng gì trò chơi. Hôm nay chủ yếu là 3 cái nội dung, một tiếp tục công bố một chút tư liệu, hai liền là hỏi đáp vòng. Ta biết giải đáp mọi người một vài vấn đề, có thể tự do đặt câu hỏi. hội chơi dạng nay dung, công vòng. vấn tuyên này đem bán ngày cùng một chút chuyện gì hoặc, Hôm chủ chút thể chút khác thích hợp. do đặt cuộc tục có câu đây đáp đáp đề, đem đ yếu trò trò một một một tư Ta một tự một sau là là là Về tiên để cho chúng ta đến xem một đoạn video tư liệu t r ầ n mạch đứng ở một bên trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện hoàn toàn mới trò chơi video hình tượng lần này video liền không còn là cờ gờ hoàn toàn là trò chơi thực cảnh ca á mê ra màn ảnh trôi lơ lửng trên không trung không ngừng địa xuyên qua toàn bộ đ c xào ô thế giới khác biệt tràng cảnh có lộ thơ dược tường thành bất tử làng xóm tế sống phẩm con đường p h t len cứ điểm sâu thảm giáo đường dưới mặt đất mộ thất lạnh leo cốc các loại trong trò chơi các loại tràng cảnh ở người chơi nhóm trước mặt triển lộ không bỏ sót lần này biên tập phi thường tự nhiên mỗi cái tràng cảnh tất cả đều là nhìn thoáng qua về sau ngay lập tức h o á đổi toàn bộ video chiều dài vẹn vẹn hơn năm phút lại mang mọi người lánh hội rất nhiều to lớn bao la hùng vĩ viễn cảnh một chút bị các người chơi x ư n g là tuyệt cảnh thị giác địa điểm đều cho so thời gian hơi dài m ặ t ảnh dưới trận đông đảo các phóng viên thỉnh thoảng phát ra một tràng thốt lên các đại mưa đạn video trên website cũng là một trận n h ư bức cùng 666 không ngừng soát bình phong ngoa tạo cảnh tượng này như thế hùng vĩ có người hay không đếm hết thảy bao nhiêu cái đặc sắc tràng cảnh a cảm giác chi ít mười cái trở lên cái này vờ giờ sân chơi cảnh số lượng cảm giác cùng hắc á m hệ liệt tương xứng nha thậm chí còn càng lớn làm thật đủ ngưu bức với lại ta làm sao có loại ảo giác giống như toàn bộ thế giới kết nối trình độ phi thường cao a các ngươi có hay không loại cảm giác này giống như trước đó một cái đại quan sát thị giác thanh đằng sau c h à n g cảnh cũng cho bao phủ tiến bảo ngưu bức cảm giác cái này nội dung trò chơi phi thường bạo tạc nha cái này mẹ nó ai biết trần mạch là thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong cho đổi ra quả thực là biến thái kỵ sĩ vinh quang xem xét đoán chừng trong lòng đều lạnh t h â n mẹ nó đạc x à o ồ vậy mà làm mười cái c h ẳ n g cảnh bột chiến đâu còn không cho chúng ta nhìn một chút bột video rất mau thả s o n g trần mạch đi vào trước sân khấu nói với mọi người vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy cái video này bên trong là tuyệt đại đa số có đặc sắc c h ẳ n g cảnh đều thu thập ghi chép vào sân chơi cảnh phong niên g h cứu liền là cái này chút chỉ bất quá tất cả thu thập ghi chép trình diện cảnh tất cả đều là t r à n g cảnh bên trong một cái góc vắng vẻ người chơi thực tế tại cả cái trò chơi bên trong tốn hao bình quân lúc trường không phải đặc biệt tốt dự đoán bất quá hẳn là sẽ khá trường dưới đài các phóng viên đều hơi nghi hoặc một chút bình quân lúc trường không phải đặc biệt tốt dự đoán cái này cũng không giống như là trần mạch sẽ nói đi ra lời nói một trò chơi tổng trò chơi lúc trường đại khái khu ở giữa vẫn là có thể tính ra ra đi căn cứ trò chơi dung lượng độ khó đại khái tính ra ra người chơi bình thường cần thông quan thời gian cái này không khó l ắ m à. trần mạch nói như vậy ý tứ chẳng lẽ là ám chỉ trò chơi quan tạp nội dung tương đối phong phú lối rẽ rất nhiều ân hẳn là cái dạng này những ký giả này vậy đều không có nghĩ quá nhiều kế tiếp còn có một đoạn video chủ yếu là để mọi người nhìn một chút trò chơi này một chiến trần mạch nói xong lại lần nữa lui qua một bên chương 534, cảm giác trò chơi này rất đơn giản lần này bộ chiến là cùng cự nhân càng mẫu chiến đấu tại trong video dương thông ca cùng người chơi phân biệt cầm trong tay một đem báo tắp quản t h ú c người đối cự nhân càng mẫu điên cuồng c h u y ể n vợ lần này video cùng trước đó thượng đế thị giác video không giống nhau dạng là lấy ngôi thứ nhất thị giác thả ra lúc này mọi người mới cảm nhận được tại ngôi thứ nhất thị giác phía dưới rung động tuy nói hiện tại mọi người thấy thị giác là chín mươi độ thị giác tương đối nhận hạn chế nhưng chỉ từ trên tấm hình cự nhân càng mẫu đưa cho người cảm giác áp bách vậy có thể cảm nhận được trò chơi này đại nhập cảm mạnh phi thường toàn thân thiêu đốt lên cho tàn trạng thái cự nhân càng mẫu cơ đại khảm đao không ngừng địa đập mặt đất tại bàn cổ động cơ tác dụng phía dưới mỗi một lần vung đánh đều sẽ tạo thành màn hình chấn động cũng trên mặt đất lưu lại thật sâu vết rách trong lúc đó người chơi không cẩn thận bị cự nhân càng mẫu chặt tới một đao kết quả tại chỗ bị chặt đến bay ngược ra ngoài với lại tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm thụ đến cự nhân càng mẫu lực lượng cường đại hiển nhiên đây cũng là bàn cổ động cơ công lao b ấ trong quả, quản chuyển mẫu tại tắp thúc người hợp lực chuyển vận phía dưới, đêm bao phía hợp vận nhân càng、mẫu、vẫn lực cự là ấ đất, t trên mặt đất, thân hình khổng lồ biến thành tuổi vương tuổi hết nhanh ngã hình khổng biến vương mới. Xem lồ i v e d tất cả mọi ư ờ i loại giống nhau nghi đều nhau có video ấ n đơn g ả n như Trong vậy. v i người chơi kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt tinh xảo phức tạp thao tác bởi vì dương thông ca đã hấp dẫn cự nhân càng mẫu đại bộ phận điểm lực chú ý người chơi phần lớn thời gian cũng chỉ là đang dùng phong bạo quản thúc người hợp lực đánh cho tê người cự nhân càng mẫu càng ngẫu ngẫu nhiên hội chuyển đổi mục tiêu nhưng người chơi chỉ là lộn hai lần né tránh đại khảm đ a u mà thôi mảy may cảm giác không thấy bất luận cái gì độ khó càng thêm ngồi vững trò chơi này cắt cỏ đặc tính bất quá vẹn vẹn trong trò chơi chỉnh thể không khí loại này xử thi cảm giác cùng cảm giác các bách vậy đã để rất nhiều người đều cảm thấy rung động không dứt dứt bỏ trò chơi độ khó không nói chi ít ở đây cảnh âm nhạc âm thanh các loại bột chiến không khí kiến tạo phương diện tất cả đều là thượng gia chi tác với lại tại vờ giờ cabin trò chơi hình thức hạ thể nghiệm hẳn là hội càng thêm kích thích trần mạch giải thích nói ân cái này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là một lần nội dung cốt truyện giết liên quan tới điểm này không thể kịch thấu quá nhiều hy vọng mọi người có thể ở trong game trải nghiệm đơn giản tới nói vị này củ c à rốt nở tờ cờ là bột cự nhân càng mẫu một vị hào hữu tại cự nhân càng mẫu mất lý trí về sau hắn muốn tuân thủ trước kia ước định tự tay đánh bại cự nhân càng mẫu n ợ p tờ cờ cùng người chơi trong tay cái này hai món vũ khí gọi là phong bạo quản thúc người cũng là cự nhân càng mẫu thân tự chế tạo ra tới nhắm vào mình vũ khí cho nên một trận chiến này nhìn hội tương đối đơn giản a thì ra là thế rất nhiều người đều bừng tỉnh đại nộ c h ắ c không được trận chiến đấu này nhìn đơn giản như vậy đâu nguyên lai là nội dung cốt truyện g i ế t nhìn chỉ cần đường đường chính chính địa dùng cái này món vũ khí cùng cự nhân chiến đấu lời nói liền hội không chút huyền n i ệ m địa lấy được thắng lợi thậm chí có chút người chơi cũng hoài nghi trò chơi này hội không hội quá đơn giản a bất quá trần mạch hơi để lộ ra tới cố sự bối cảnh vậy đưa tới một chút người chơi hứng thú bởi vì cự nhân càng mẫu là tại đi ngang qua sân khấu cờ gờ bên trong xuất hiện qua tuổi vương như vậy nói cách khác người chơi nhất định phải đánh bại tất cả tuổi vương mới được trần mạch nói ra t ố t như vậy tiếp xuống mọi người tự do đặt câu hỏi đi đối với trò chơi này có cái gì muốn hỏi đều có thể hỏi ta hội xét trả lời hiển nhiên tại trận này tuyên bố hội bên trên trần mạch cũng liền chỉ hội tuyên bố cái này hai đoạn mới video càng nhiều nội dung trò chơi vẫn là chờ các người chơi đi trong trò chơi tự hành trải nghiệm tương đối tốt lần này hai cái mới video một cái là liên quan tới sân chơi cảnh một cái là liên quan tới b ộ chiến lại thêm trước đó công bố trò chơi tư liệu trên cơ bản liên quan tới trò chơi này một chút đặc tính vậy đã giới thiệu không sai b i lắm duy chỉ có liên quan tới trò chơi độ khó trần mạch không nói tới một chữ vừa nghe nói tiến vào đặt câu hỏi vòng dưới đây các phóng viên đều tinh thần tỉnh táo n h a u n h a u đặt câu hỏi một tên phóng viên không kịp chờ đợi địa đứng lên tiếp lời ống xin hỏi trần mạch tiên sinh hiện tại trên mạng tuyệt đại đa số người đều suy đoán đây là một cái cùng đi ạ bắt đ ầ cùng loại cắt cỏ trò chơi điểm này ngài từ đầu đến cuối không có chính diện thừa nhận xin hỏi đây là một cái cắt cỏ trò chơi sao trần mạch cười cười giải thích nói ta không phải đặc biệt ưa thích cắt cỏ trò chơi xưng hô thế này trên thực tế a l ô cũng không phải là cắt cỏ trò chơi cái này quyết định bởi tại trò chơi trị số độ khó nếu như người chơi vừa lên tới liền đi đánh g â y gặp c h ắ c trở độ lời nói đồng dạng cũng là không cách nào cắt cỏ trở lại đa xa ô ta cảm thấy nó trò chơi này tại một ít trình độ bên trên vậy có loại này đặc biệt chất nếu như là một chút phi thường thuần thục lao thủ lời nói khẳng định là có thể cắt cỏ nhưng là tại trò chơi này bên trong ta vẫn là hy vọng nó có thể cho đến người chơi một chút khiêu chiến mà không phải vô nao soát phóng viên cảm giác có chút được vòng trần mạch nhìn tựa như là thừa nhận trò chơi này có thể cắt cỏ nhưng là tăng thêm một cái hạn định điều kiện liền là chỉ có phi thường thuần thục lao thủ mới có thể cắt cỏ bất quá ngẫm lại đi à bắt lô giống như vậy là như thế này coi như cắt cỏ trò chơi cũng là sẽ có độ khó cao cho nên mọi người cũng không hề để ý lại có người hỏi cái kia trần mạch tiên sinh xin hỏi cái này tác phẩm bên trong b ộ t chiến đ ộ k h ó như thế nào trước đó Diablo, b ộ t chiến phổ trải rộng bị người lên án hậu kỳ bột ngược lại không bằng một chút quái tinh anh bột xanh đối với điểm ấy tại đa ạ s ả o ô bên trong phải chăng có chỗ cải thiện đâu t r ầ n mỗi hồi đáp d i ạp đ o đô cùng đa ạ s ả o ô mặc dù cùng là hắc á m hệ trò chơi nhưng là tại ta thiết kế mạch suy nghĩ bên trong bọn chúng là hai khoản hoàn toàn khác biệt tác phẩm cho nên mọi người không cần luôn luôn dùng d i ạp l ô cố hóa mạch suy nghĩ đi cân nhắc đa ạ s ả o ô trò chơi này có thể nói như vậy ta cảm thấy đa xào ồ tiểu quái cùng bộ t độ khó trên cơ bản ở vào một loại phi thường cân đối trạng thái bột khẳng định so tiểu quái muốn khó đây là khẳng định nhưng là tiểu quái vậy không hội không có chút nào khiêu chiến nói như vậy hát hồn quan tạp thiết kế hẳn là có thể trở thành trước mắt trò chơi ngành nghề thiết kế có tiêu dưới đài phóng viên có chút chân kinh t r â n mạch biểu lộ hết sức chăm chú cũng nhìn không ra hắn đến cùng phải hay không đang khoác l ắ c b ư ớ c bất quá từ hắn thuyết pháp đến xem lần này đối với mình độ khó thiết kế hẳn là phi thường hài lòng so đi ạ a b d l ồ càng thêm ưu tú quan t ạ m thiết kế ân bất kể có phải hay không là thật vẫn là để tất cả mọi người trong lòng đều an tâm không ít lại có phóng viên hỏi trần mạch tiên sinh liên quan tới ngài cái gọi là phi thường ưu tú quan t ạ m thiết kế có thể hay không nâng một chút cụ thể ví dụ đâu trần mạch nói ra cái này tốt nhất vẫn là để các người chơi tự hành thể hội ta nói quá nhiều cũng có chút giống như là tại mèo khen mèo dài đôi bất quá có thể hơi lộ ra một chút ở trong g a m e rất nhiều đặc biệt cường địch cũng có thể sử dụng địa hình dết đến giải quyết các phóng viên đều là xứng sở mạnh tới đâu địch đều có thể dùng địa hình dết đến giải quyết vậy có phải hay không nói trò chơi này độ khó lại tiến một bước t h ấ p xuống xem ra đây là trần mạch lấy chính thức thân phận làm ra một cái thiện ý thiết kế cổ vũ người chơi lấy cỡ nào loại phương thức đạt được thắng lợi ân điểm ấy ngược lại là rất không tệ dù sao không có người sẽ cảm thấy hạ xuống độ khó không tốt lúc đầu cũng là xoát xoát xoát sảng khoái trò chơi mà lại có phóng viên sách hỏi trần mạch tiên sinh ngươi tốt ta là chân trời vong du hy kênh phóng viên đồng thời cũng là một vị cốt h ô i cấp người chơi ta vậy chơi qua n g à i đi ạp đơ lô thích vô cùng duy nhất có chút t i ế c nối u chính là ta cảm thấy đi ạp đơ lô là một cái cắt cỏ trò chơi nó độ khó có chút quá t h ấ p đang chơi đi ạp đơ lô thời điểm rất khó giống lhô ờ l ờ cùng ô vệ y hoát như thế tú lật toàn trường cho nên chơi lâu sẽ cảm thấy không có ý gì không biết cái này mới trong trò chơi ta có hay không tú cơ hội đâu t r â n mạch nhìn một chút hắn ân mới trong trò chơi ngươi hội có rất nhiều tú cơ hội hoặc là nói ngươi mỗi thời mỗi khắc đều có thể tú ta cảm thấy mới trò chơi đem sẽ trở thành các đại video trang web cùng trực tiếp bình đại khách quen những cao thủ kia sẽ tại trò chơi này thu hoạch được phi thường phá trần cảm giác thành cựu chương năm trăm ba mươi lăm thử chơi vị phóng viên này cao hứng phi thường ngồi xuống mưa đạn bên trên vậy có rất nhiều người tại phát mưa đạn hoa、wow, trò chơi này vậy mà có thể tú nhìn ta tú lật toàn trường ha ha ba trăm trận l a o gần gì đã đói khát khó nhịn làm sao cảm giác trò chơi này giống như hảo không cái gì khuyết điểm nha có phải hay không thổi q u á quá mức vẫn là ta lọt thứ gì không nghe thấy trang cảnh lại phong phú lại thoải mái lại có thể tú quả thực là hoàn mỹ trần mạch lần này là biệt xuất một cái đại chiêu sao lại có mấy cái phóng viên đặt câu hỏi bất quá mọi người vấn đề trên cơ bản vẫn là xoắn suýt tại một chút trong trò chơi mảnh đối với cái này chút trần mạch cũng chỉ là chạm đến là thôi không có hướng xâm nhập nói cái này trên cơ bản là một loại ngầm hiểu lẫn nhau xáo lộ các phóng viên muốn chỉ có thể là địa đào móc ra càng nhiều mánh liệt liệu tại trò chơi đem bán trước chế tạo càng náo động lớn vì chính mình trang web mang đến càng nhiều lưu lượng mà nhà thiết kế thì là chỉ có thể là địa ẩn tàng một chút nội dung kiến tạo một loại cảm giác thần bí gây nên người chơi hứng thú cho nên tại một phen đấu trí đấu dũng về sau các người chơi trở mong cảm giác cũng bị đẩy lên đ ỉ n h phong căn cứ trần mạch trước mắt chảy ra tư liệu bọn họ não bổ ra dạng này một trò chơi hơi khó khăn cắt cỏ trò chơi phong phu c h à n g cảnh cùng bột chiến thiết lập tự xưng ơ nghiệp múc b ở cán cấp bậc quan tạp thiết kế kéo dài đi ạp t ỡ lộ tinh thần nội hàm toàn tác phẩm mới tuyên bố hội bên trên buộc ra mấy cái nội dung đều để các người chơi nhiệt tình chưa từng có tăng vọn trần mạch nhìn một chút thời gian không sai biệt lắm như vậy tiếp đó tuyên bố một cái trò chơi này đem bán ngày da sao、oh, sẽ tại mùng ngày một tháng chín chính thức đem bán đồng thời thượng tuyến trong nước cùng quốc tế phiên bản trong trò chơi có tiếng trung tiếng anh hai loại giọng nói phụ đề ủng hộ nhiều lời nói phiên bản bao quát hàn g ngày pháp đức nga các loại nhiều quốc ngữ nói đối với trong nước các người chơi tới nói chỉ cần cùng ngày ghi tên lôi đỉnh trò chơi bình đại mua sắm cũng hạ năm trò chơi liền có thể trò chơi này định giá là một nghìn chín trăm tám mươi tám trong trò chơi ủng hộ đ ư ợ c hình thức đêm ngoài ra còn có một điểm trước đó thông dụng quy tắc là mới trò chơi mua sắm trong vòng hai tuần lại trò chơi thời gian không cao hơn hai giờ có thể vô điều kiện l ù i khoản mà đ ặ c s a ồ trò chơi này là tại trong vòng hai tuần trò chơi thời gian không cao hơn ba giờ có thể vô điều kiện l ù i khoản đây cũng là cho người chơi một chút tiểu tiểu phúc lợi dù sao lôi đ ỉ n h hô ngu còn không có bất kỳ cái gì một cái bán cao như vậy giá vở dịp giờ trò chơi trần mạch vừa nói xong mưa đạn bên trên lại soát lên một đợt 666. m ộ t mặt là cái này giá bán xác thực không đắt lắm tại vờ g i ờ trong trò chơi 1988 c h ỉ có thể coi là trung đẳng giá vị dựa theo đa xào ô trước mắt trò chơi phẩm chất cùng nội dung trò chơi phong phú trình độ tới nói lại làm bản của hệ thống thứ nhất khoản tác phẩm điều này hiển nhiên là vật siêu chô giá trị với lại trần mạch còn thanh lui khoảng thời gian kéo dài một giờ mặc dù nhìn không có gì chứng d ụ n g chỉ là ơn huệ nhỏ nhưng đối với các người chơi tới nói có cái ơn huệ nhỏ dù sao cũng so không có muốn tốt có ít người chú ý tới trần mạch tại tuyên bố kéo dài lui khoảng thời gian thời điểm mang trên mặt một tia như có như không ý cười bất quá bọn họ đều không có quá rõ cái nụ cười này hằng nghĩa không lâu về sau kỵ sĩ vinh quang vậy tuyên bố trò chơi đem bán thời gian mùng ngày 10 tháng 9, so đạt xào ô đã chậm dòng giã c ngày bất quá đây cũng là hành động bất đắc dĩ bởi vì kỵ sĩ vinh quang nghiên cứu phát minh tiến độ lại nhanh như vậy lại hướng phía trước sách vậy sách bất động phờ răng đều b u ồ n b ự c nhà này trung quốc công ty là điên cuồng còn là chuyện gì xảy ra rõ ràng cất bước so kỵ sĩ vinh quang muốn muộn làm sao thượng tuyến còn càng sớm a cái này nghiên cứu phát minh tốc độ cũng là không có người nào bất quá phờ răng vậy rõ ràng ban đêm d â y mấy ngày không có quan hệ gì chỉ cần tại trong vòng một tháng lần lượt thượng tuyến đều xem như xung đột nhau mấu chốt vẫn là nhìn hai trò chơi phẩm chất cùng người chơi đánh giá như thế nào trò chơi đem bán ba vị trí đầu tiên trần mạch trải nghiệm tiệm nên đón đổi mới hoàn toàn người chơi dựa theo trải nghiệm tiệm đã từng xáo lộ mới trò chơi tại chính thức thượng tuyến t r ư ớ c cũng sẽ ở trải nghiệm tiệm bên trong lên trước dây cung cấp các người chơi trải nghiệm trần mạch cái khác trò chơi đại bộ phận điểm đều là sớm một tuần nhưng là đ ặ c xào ồ, không biết vì cái gì chỉ trước thời hạn ba ngày rất nhiều người cảm thấy đại khái đây là bởi vì trò chơi này nghiên cứu phát minh tiến độ tương đối đuổi cho nên không có cách nào sớm thượng tuyến đi cũng không có nghĩ quá nhiều vừa vừa mở cửa trải nghiệm tiệm liền trở nên phi thường náo nhiệt thậm chí có mấy cái đế đô dẫn chương trình đều đuổi đến đây bất quá để trần mạch cảm thấy phi thường kinh ngạc là khâu hàng dương vậy mà cũng tới trần mạch mỉm cười đem hắn đưa vào đại sảnh láo khâu ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp à, hôm nay nghĩ như thế nào đến đến đây khâu hàng dương nói ra với lúc gần nhất không có gì linh cảm khắp nơi loạn đi dạo nghe nói hôm nay ngươi mới trò chơi ngay tại trải nghiệm tiệm thượng tuyến cho nên muốn tới trải nghiệm một cái trần mạch ha ha một cười t ố t không có vấn đề ngươi trước tìm một đài vờ dây g cabin trò chơi đi trước tiên có thể vụng trộm đồ ăn cái gì các loại mười mười thời điểm đặc xảo ồ, liền có thể chính thức bắt đầu chơi khâu hàng dương gật gật đầu t ố t lao khâu tùy tiện tìm đài cabin trò chơi đi vào cabin trò chơi bên trong đều đã sớm lắp đặt tốt Đặc sạc ô、oh, chỉ cần chờ mười mười những trò chơi này liền cùng lúc kích hoạt đến lúc đó liền có thể trực tiếp thể nghiệm khâu hàng dương lần này tới kỳ thật cũng là nhận trong đám những người khác cổ động bởi vì vì mọi người đều rất ngạc nhiên đa s à o ô đến cùng làm thế nào vậy đều lòng ngứa ngáy khó nhịn mà khâu hàng dương ngay tại đế đô khoảng cách trần mạch trải nghiệm tiệm lại rất gần cho nên liền được mọi người đề cử làm đại biểu tới trải nghiệm một cái đa s à o ô trò chơi này thuận tiện vậy nhìn xem bản của hệ thống đặc thù biểu hiện hiệu quả nhìn một chút có thể hay không cho mình vậy tìm tới chút linh cảm nói không chừng về sau liền cần dùng đến v â g giờ trải nghiệm khu rất nhiều người mặc dù trần mạch trải nghiệm tiệm bên trong cabin trò chơi không ít nhưng là rất nhanh cũng liền bị chiếm hết nếu như không phải khâu hàng dương tới sớm lời nói chỉ sợ cũng phải xếp hàng ở ngươi chơi quần thể bên trong khâu hàng dương thậm chí còn chứng kiến mấy cái trên inter có chút danh tiếng dẫn chương trình cũng hẳn là tới trải nghiệm mới trò chơi trần mạch chế tác trò chơi ở trong nước lực ảnh hưởng rất lớn thậm chí liên tục một chút nổi danh dẫn chương trình đều là hắn p h a n cuồng rất nhanh đã đến giờ đặt xào ô、oh, chính thức kích hoạt khâu hàng dương trước tiên tiến vào trò chơi đầu tiên là một đoạn mở màn cờ g ờ đoạn này cờ gờ kỳ thật trước đó liền đã nhìn qua bất quá tại vờ giờ hình thức hạ thể nghiệm lại có một loại không đồng cảm thụ tại vờ giờ hình thức d ư ớ i người chơi tựa như là đặt mình vào ở đây cảnh bên trong như thế mặc dù thị giác là hoàn toàn cố định nhưng là loại này thân lâm kỳ cảnh cảm giác vẫn là để khâu hàng dương cảm thấy phi thường rung động chỉ có thể cảm khái một câu dù sao cũng là lôi đình điện ảnh sản xuất nhà máy chơi đã nhiều năm cờ gờ hoa văn càng ngày càng nhiều cờ gờ kết thúc chi sau tiến nhập nhân vật lựa chọn hình tượng cũng chính là tục xưng bóp mặt a vậy mà có thể bóp mặt khâu hàng dương có chút ngoài ý muốn bởi vì đi ạ bơ lô là hoàn toàn không có đủ bóp mặt công năng bởi vì loại trò chơi này bản thân liền là xoát xoát xoát trò chơi đối với bề ngoài kỳ thật cũng không thèm để ý bất quá có thể bóp mặt tóm lại là cái tiến bộ khâu hàng dương kiểm tra một hồi giao diện chúng tuyển hạng về sau rất nhanh liền hiểu nơi này không chỉ là bóp mặt giao diện đồng thời cũng là nghề nghiệp lựa chọn giao diện ngoại trừ có thể tự định nghĩa nhân loại vẻ ngoài hình thể bên ngoài còn có thể lựa chọn khi còn sống nghề nghiệp lựa chọn nghề nghiệp khác biệt xuất sinh tự mang trang bị cùng vũ khí liền khác biệt ban đầu điểm thuộc tính cũng khác biệt hơn nữa còn có thể lựa chọn vật bồi táng cũng chính là xuất sinh liền hội mang tại trên thân đặc thù đạo cụ khâu hàng dương đối với bề ngoài không có cái gì tương đối đặc thù nhu cầu cho nên liền chọn một trùng quy chung cuộc kỵ sĩ bắt đầu hãn bản ý là cảm thấy kỵ sĩ áo giáp tương đối nhiều càng có thể biểu hiện bản cổ hệ thống hiệu quả kết quả đánh bậy đánh bạ ngược lại chọn lựa tân thủ thích nghi nhất nghề nghiệp chương năm trăm ba mươi sáu trở về a xác định nghề nghiệp về sau chính thức tiến vào trong trò chơi màn ảnh từ cao tới thấp cho một tòa vô danh phần mộ một cái đ ặ t tả đột nhiên quan tài cái nắp được mở ra vừa rồi bóp tốt kỵ sĩ nhân vật từ trong quan mục đứng dậy sau đó màn ảnh đi vào kỵ sĩ trên thân tựa như phụ thân như thế khâu hàng dương bắt đầu lấy ngôi thứ nhất thị giác tiến hành trò chơi khâu hàng dương đầu tiên là quan sát một cái chính mình sở tại vị trí đây là một mảnh hoang vu rách nát mộ địa khắp nơi đều là tàn phá phế tích tường đổ đầy đất cho tàn đập vào mi mắt bên trong chỉ có màu xám điệu không có chút nào cái khác bất luận cái gì hào quang quả nhiên là đi ạ t ợ lỗ phong trò chơi a chàng cảnh làm tốt lắm khâu hàng dương cảm k h á i nói h ắ n thử nghiệm tiến hành một chút thao tác tỉ như di động công kích các loại mặc dù cùng cái khác vờ giờ trò chơi đại thể cùng loại nhưng là khâu hàng dương vậy nhạy cảm cảm giác được một k i a khác biệt tại bàn cổ động cơ tác dụng phía dưới trên thực tế trong trò chơi hết thể vật thể đều là có chân thực khối lượng người chơi huy kiếm cũng không phải là một cái đơn giản động tác mà là nhiều loại khối lượng lực lượng tính toán về sau kết quả cho nên ở trong đêm huy kiếm động tác so với bất luận cái gì trước đó cái khác v ừ a giờ trò chơi làm được đều muốn càng thêm mô phỏng cảm ứng đây không phải phụ trách nhân vật động tác trang trí trình độ vấn đề mà là kỹ thuật căn bản cũng không tại cùng một cái v i độ khâu hàng dương thậm chí có một loại h ảo giác trường kiếm trong tay của hắn đúng là có được khối lượng tựa như là chân thật tồn tại sự vật thử nghiệm đi chặt dưới vách tường trường kiếm ở trên vách tường cọ sát ra lẹ tẻ hỏa hoa về sau hơi hướng về sau gậy một khoảng cách đồng thời khâu hàng dương tay phải bộ vị chuyển đến rõ ràng trấn cảm loại cảm giác này phi thường rất thật khâu hàng dương cũng không nhịn được cảm khái xem ra b ả n c ổ hệ thống đúng là cường vô địch hắn đều đã có chút không kịp chờ đợi địa muốn nhìn một chút thanh trường kiếm này chặt tới tiểu quái hoặc là bột trên thân hội là d ạ n g gì tiếp tục hướng phía trước đi địa bên trên có rất nhiều phi thường rõ ràng đánh dấu nhìn kỹ lời nói liền có thể phân biệt ra được đó là từng hàng xem không h i ể u văn tự bất quá đến gần về sau phía trên liền sẽ tự động hiện ra tiếng trung đây đều là một chút nội dung trò chơi giới thiệu bao quát người chơi có thể làm sự tình t ỷ như có thể hoán đổi nắm giữ vũ khí trạng thái có thể một tay cầm kiếm cũng có thể hai tay cầm kiếm ngoài ra còn có di động nhảy vọn chạy mau các loại thao tác người chơi có thể chậm rãi quen thuộc cái này chút thao tác cũng không phải là thông qua ấn phím tới thực hiện mà là thông qua người chơi tư duy không chế nói cách khác người chơi tự mình tìm tòi mặc dù cũng có thể lục lọi ra đến nhưng rất có thể quá trình sẽ khá khúc chiết loại này t â n thủ nhắc nhở phương thức ngược lại để khâu hàng dương cảm giác phi thường có ý tứ có một loại ở trên tường vẽ xấu cảm giác hắn tiếp tục hướng phía trước đi rất nhanh liền gặp trong trò chơi cái thứ nhất tiểu quái một người quần áo lam lũ khuôn mặt dữ tợn hoạt thi hướng hắn nhào lại đây khâu hàng dương xông đi lên trực tiếp thanh tiểu quái hai đao ném lăn ân cái này tổn thương không sai quả nhiên cùng đi ảo tỡ lộ không sai biệt lắm trò chơi vừa mới bắt đầu tiểu quái giải quyết đều đặc biệt nhẹ nhõm trên mặt đất còn rơi lấy một ít gì đó khâu hàng dương nhặt lên vậy không có nhìn kỹ chỉ là một lòng địa đầy về phía trước tiến bất quá tại một cái châu n g a ba hắn nhìn thấy trên mặt đất viết một cái tin tức trở về à. khâu hàng dương có chút b u ồ n b ự c đây là nói phía trước có cường địch sao đây là cố lộng huyền hư kiến tạo trò chơi không khí vẫn là lời nói thật vừa mới chặt hai cái tiểu quái lòng tin tạm thời bành trướng khâu hàng dương lâm vào xoắn suýt đi xem một chút đi hẳn là cũng không làm khó được đến nơi đâu khâu hàng dương đối với mình thao tắc vẫn tương đối có tự tin dù sao lúc ấy chơi đi ạ đ ơ lô thời điểm vậy không có gì gặp được quá khó khăn được nhân một đường tiến lên khâu hàng dương phát hiện dọc theo con đường này trên cơ bản đều không có tiểu quái lại lội qua một mảnh dòng nước về sau hắn thấy được phía trước trên mặt đất kết tinh mọc thành bụi mà tại kết tinh bụi bên trong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 còn có một ít không thể miêu tả bộ vị không thấy quá rõ ràng không biết trần mạch có hay không làm ra cái gì mảnh tại bàn cổ động cơ duy trì dưới kết tinh long trực tiếp thanh khâu hàng dương cho đập trên mặt đất mặc dù khâu hàng dương trên thân áo giáp có nhất định giảm thương hiệu quả nhưng loại này đòn nghiêm trọng tạo thành tổn thương tại vật lý động cơ phép tính bên trong như cũ phi thường cao khâu hàng dương hp trong t nháy mắt thấy đáy ta sát m u ố n xong khâu hàng dương luôn cuống lập tức hướng về sau l a n lộn về điểm này trò chơi ngược lại là làm được phi thường thuận tiện dưới tình huống bình thường người tại loại này ngã xuống đất trạng thái hẳn là không cách nào lập tức hướng về sau lan lộn nhưng là trò chơi là có thể đại khái là cân nhắc đến vì giảm xuống trò chơi độ khó nhưng là đầu này kết tinh long hiển nhiên không có bất kỳ cái gì buông tha khâu hàng dương y tứ trực tiếp đuổi theo một bàn tay đoạn tuyệt khâu hàng dương sinh lộ ba cái chữ lớn đỏ tươi ngươi chết xuất hiện tại khâu hàng dương trong tầm mắt mắt thấy lấy hình tượng biến thành xăm trắng khâu h ằ n g dương lại lần nữa về tới s u ấ t sinh điểm tốt a cái quái vật này hiển nhiên không phải hiện tại đánh đây đại khái là trần mạch gác ý chơi cười a khâu h ằ n g dương rất bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ cái này nhìn rất s u ấ t khí tinh anh quái tiếp tục đi lên phía trước xem ra trần mạch không có gạt người nói để trở về xác thực hẳn là trở về a lần này khâu h ằ n g dương tinh thần có chút bung ô lỏng kết quả trước khi đến cái thứ nhất đống lửa trên đường lại bị tiểu quái chém m ấ y đ a o hắn lúc đầu không có chú ý nhưng là xem xét tầm mắt biên giới vị trí thanh máu vậy mà bất chi bất giác nửa máu liền không có với lại túi đầu nhìn một chút mình tại bên trong đao địa phương áo giáp có rõ ràng tổn hại dấu hiệu một chút tương đối yếu kém vị trí thậm chí có vết máu chảy ra hiển nhiên đây là được lợi với mình nghề nghiệp nếu như là cái khác bố giáp hoặc là giáp ra nghề nghiệp lời nói cái này mấy đao tổn thương có khả năng hội cao hơn trước đó một mực không để ý đến tiểu quái tổn thương khâu hàng dương cảm thấy từng tia không ổn bởi vì lúc trước tiểu quái đều là một đao m i ế u s á t hắn cũng không có cảm giác được cái uy hiếp gì khâu hàng dương trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất t ư ở n g làm sao cảm giác giống như có vấn đề a t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy giống như đây chính là thứ nhất cái b ộ t a nhóm lửa đống lửa về sau khâu hàng dương tiếp tục đi lên phía trước phía trước gặp được càng ngày càng nhiều hoạt thi bất quá phân bố như cũ giải rác có chút cá biệt hoạt thi có thể thông qua tung tích chém tới một đao giải quyết nhưng chính là cái này chút nhìn như không đáng chú ý tiểu quái lại cho khâu hàng dương mang đến rất nhiều phiền phức một cái không chú ý bị những chuyện lặt vặt này thi chặt hai đao lời nói khâu hàng dương liền có thể nhìn thấy mình thanh máu rơi xuống một khối lớn thịt thương yêu không dứt lại phối hợp trên thân thể truyền đến c h ấ n cảm có đôi khi chuẩn bị sau bên trong đao cũng có thể làm cho khâu hàng dương mãnh liệt địa khẽ run rẩy tư vị này đơn giản sàng khoái khâu hàng dương trong lòng âm thầm buồn b ự c cái này tình huống như thế nào a nói xong cắt cỏ trò chơi đâu cỏ này đều có thể một đao chặt ta nhiều như vậy máu cái này còn cắt cái giám a bất quá khâu hàng dương vẫn là v ữ t vàng dù sao vậy không phải lần đầu tiên chơi vở giờ trò chơi đang ăn qua hai lần thua thiệt về sau khâu hàng dương liền học hội cẩn thận từng ly từng tí địa n â n g thuẫn ngăn trở những quái vật này công kích với lại phía trước mấy cái tiểu quái độ khó xác thực rất thấp cho nên khâu hàng dương tại uống hai bình huyết chi sau vẫn là thuận lợi giết hết cái này chút tiểu quái đi tới một chỗ tương đối rộng lớn đ ì n h viện trong định viện một cái vóc người cao lớn cự nhân quỳ dạp xuống địa bộ ngực hắn đâm một thanh kiếm khâu hàng dương đi vào cự nhân trước mặt phát hiện cự nhân ngực thanh kiếm kia có chút phát ra nhắc nhở tính quan mang xem ra là có thể thao tác đạo cụ ân đây là cái gì npk chẳng c lẽ là cho ta đưa vũ khí rất nhiều trò chơi cũng sẽ ở vừa mới bắt đầu cho tân thủ đưa cấp thấp thần khí chẳng lẽ khâu hàng dương thử đi thao tác thanh kiếm này hắn hai tay nắm ở chuôi kiếm đem xoắn ố c kiếm chậm rãi địa rút ra còn tư mình một thân máu ân bàn cổ động cơ liền là tốt cái này phun máu hiệu quả làm đều giống như thật như thế cũng không biết cái đồ chơi này là thế nào qua thẩm kết quả khâu hàng dương thanh xoắn ố kiếm về sau còn không có quan sát tỉ mỉ liền thấy trước mặt cự nhân đứng lên với lại tầm mắt phía dưới vị trí xuất hiện tương quan ui đây là một đầu thật dài thanh máu h i ệ n nhiên là dùng cho nhắc nhở bột h e thanh máu bên trên còn biểu hiện ra bột danh tự cho tàn thẩm p h á n giả tịu i đát tăng ất nguyên lai、like、đó là cái bậc ta ta còn tưởng rằng là cho ta đưa trang bị khâu hàng dương giật n ả y mình hắn vừa định tiến lên công kích t i u đặt trường đao đã đối diện chặt lại đây trực tiếp đâm vào đ ộ ngực hắn khâu hàng dương cảm giác mình tựa như cái vải rách túi như thế bay ngược ra ngoài cách chít chít một cái ném xuống đất mà hắn hát kê、okay、vậy một cái rơi xuống một mảng lớn ta sát cái này tình huống như thế nào khâu hàng dương cả người đều m ậ p bức tại vờ g i ấ giờ hình thức giới một đao kia thật tốt giống liền chặt tại bộ ngực mình như thế phi thường chân thực với lại ngã sấp xuống trong nháy mắt hắn thị giác còn hội không tự chủ được hướng bên trên dốc lên mô phỏng ngã xuống đất tầm mắt mắt thấy cho tàn thẩm phán giả cựu đặt từng bước một hướng hắn đi tới khâu hàng dương vội vàng thử nghiệm lăn lộn trời x u i đất khiến địa tránh qua tránh né cựu đặt lần công kích sau ân lăn lộn quá trình bên trong tầm mắt đều là cố định không có choáng đầu tình huống xuất hiện với lại lăn lộn quá trình phi thường thuận lợi có thể đại khái đón được đang lăn lộn đồng thời sẽ có một cái ngắn ngủi vô địch tấm sẽ không nhận tổn thương đây đều là khâu hàng dương làm một cái nhà thiết kế trong khoảng thời gian ngắn phân tích ra được máy chơi game chế nhưng là hắn bây giờ căn bản không có thời gian để ý loại trò chơi này cơ chế bởi vì cựu đặt đại ã cơ đ đao lại lần nữa hướng hắn sông lại đây khâu hàng dương vội vàng nhấc lên tâm c h á n g frank cựu đặt đại đao chặt ở trên kiên h phát ra một tiếng giao kích kịch liệt â m thanh tại tinh lực giá trị nhanh chóng hạ xuống đồng thời khâu hàng dương tay trái cũng chuyển tới từng đợt kịch liệt trấn cảm c ự u đặt công kích khoảng cách phi thường xa toàn bộ đại đao bị hắn đùa bỡn uy vũ sinh phong ánh sáng là xa xa địa nhìn qua đều cảm thấy dọa người khâu hàng dương cả người đều kinh ngạc cái này đánh cái cái rắm nắm bàn của hệ thống phúc vật sở hữu thể đều được trao cho chân thực khối lượng cực kỳ hiển nhiên cựu đặt lực lượng cùng vũ khí trọng lượng toàn đều hoàn toàn nghiền ép người chơi cái này cây đại đao chỉ cần cọ đến người chơi liền sẽ trực tiếp đánh bay hào không cái gì ngoại lệ ta mẹ nó người này cũng quá hông đi Cái này mẹ nó căn cho này nó bản vốn không mẹ tại a sao chuyển cơ chắn cẩu chốc hội, đánh. Khâu Hằng thả trong chốc lát, nhưng này vận Dương trong dơ làm là lát, tâm t cựu đặt liên miên bên ấ rất t tuyệt thế công trước mặt, rất nhanh tinh lực giá trị liền bị đánh hụt, mà đặt t cựu nhanh đánh công lực liền giá mà i bị u sái hai đao, trực tiếp h đao, a trực t h Khâu Hằng Dương mang đống i Tại bên đ lửa phục sinh khâu hàng dương trong lòng một trận mở mở tờ cái này đánh cái cái r á m cảm giác so kết tinh thần lằn còn khó hơn đánh a chẳng lẽ đây cũng là hiện tại quá trình chỗ không nên đi địa phương nhưng là lần này trên mặt đất không có viết trở về a ba chữ này a ân cực kỳ hiển nhiên cái này hẳn không phải là ta hiện tại cấp bậc này người chơi hẳn là đánh địa phương ta vẫn là đi thăm dò thăm dò địa đồ những vị trí khác a khâu hàng dương tự đủ cho tàn thẩm phán giả cựu đặt mang cho khâu hàng dương cảm thụ quá mức rung động cho nên hắn một lát không muốn lại đối mặt cái này buốt ngược lại đi cái khác lộ tuyến muốn nhìn một chút có cái gì ẩn tàng đường đi kết quả thanh cả tân thủ địa đồ thăm dò rất lâu trong lúc đó còn bị tiểu quái chặt mấy đao khâu hàng dương cuối cùng được ra một cái kết luận giống như không có đường là từ xuất sinh điểm ra đến từ về sau ngoại trừ đánh không lại kết tinh thần lằn con đường kia bên ngoài giống như cũng chỉ có thể hướng cho tàn thẩm phán giả cựu đặt nơi này đi kết hợp với đủ loại dấu hiệu khâu hàng dương cho ra một cái phi thường làm hắn tuyệt vọng kết luận giống như đây chính là trò chơi cái thứ nhất buộc cái này mẹ nó là cắt cỏ trò chơi khâu hàng dương kinh ngạc cái này vô luận như thế nào vậy cùng cắt cỏ trò chơi vậy không dính nổi bên cạnh a làm sao cảm giác bột mới là tại cắt cỏ a ba đao một cái tiểu bằng hữu với lại khâu hàng dương tuyển vẫn là kỵ sĩ xuất sinh tự mang một thân hộ giáp liền xem như cỏ cũng hẳn là tương đối cứng cỏi loại kia cỏ kỵ sĩ còn như vậy cái kia những nghề nghiệp khác phải là dạng gì a khâu hàng dương trong lòng một trận mờ mờ tờ bất quá hắn vẫn là không ngừng nhắc nhở mình trước tỉnh táo lại tỉnh táo một chút trần mạch cũng không sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này chẳng lẽ là trị số thiết kế đại thất bại vẫn là nói chương trình xuất hiện không biết sai lầm bởi vì bàn cổ hệ thống tạo thành đặc thù vấn đề nhưng là trần mạch hẳn là đã mình khảo nghiệm qua nếu như cái trò chơi này độ khó có vấn đề lời nói hắn hẳn là hội phát giác ra được nha khâu hàng dương trái lo phải nghĩ cảm thấy trần mạch cũng không sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này tại bên cạnh đống lửa ngồi dưới khâu hàng dương quyết định lại đi khiêu chiến một cái cái này b u t â vừa mới có thể là ta vào cửa tư thế không đúng lại một lần hẳn là liền tốt khâu hàng dương vừa nghĩ một bên lại lần nữa đi vào cựu đặt chỗ định viện đi vào sương trắng môn mới vừa vào đến liền thấy cựu đặt lại lần nữa cơ đại khảm đao hướng hắn v ọ o tới lần này khâu hàng dương quyết định đánh cho cấp tiến một chút lần trước dơ thuẫn toàn bộ hành trình đều không làm cái gì liền bị bột cho chặt nằm sấp xuống h i ệ n nhiên lần này tiến công hẳn là càng mạnh hơn một chút nói không chừng bột bản thân hp á t、okay、cũng không nhiều đâu chương năm trăm ba mươi tám mời mọi người lặp đi lặp lại phẩm vị khâu hằng dương d ơ tầm chăn đi về phía trước tại chống đỡ được bột hai lần tổn thương về sau hắn ngại cảm địa tìm được một thời cơ trường kiếm trong tay trực tiếp b ổ về phía bột chân trái ngay tại lúc này khâu hằng dương biết trường kiếm trong tay của chính mình chặt tiểu quái thế nhưng là hai đao một cái vô cùng sắp bén tại hắn trường kiếm chặt tới cựu đặt trên thân đồng thời cựu đặt đại đao vậy lần nữa đánh chúng vào hắn phanh một tiếng khâu hàng dương phảng phất có thể cảm nhận được cựu đặt đại đao trực tiếp thanh mình khôi giáp chém vào lom lun xuống dưới cả người hắn vậy lại lần nữa giống chỗ thủng túi như thế bay ra ngoài q u ẳ n g xuống đất gần một ba thanh máu trong nháy mắt bốc hơi lại nhìn cựu đặt thanh máu khâu hàng dương m ộ t b ư ớ c cũng chỉ rơi mất như vậy một đoạn ngắn trên cơ bản có thể bỏ qua không tính mà cựu đặt t r ú n g kiếm khôi giáp chỗ trên cơ bản hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ tổn hại ta dựa vào cái này còn đánh cái cái r á m khâu hàng dương trong nháy mắt liền tuyệt vọng trận này bột chiến cho người ta cảm giác đơn giản liền cùng tay xé xe tăng không sai biệt lắm đối diện lực lượng hộ giáp hp đủ loại phương diện toàn đều hoàn toàn nghiền ép cái này xông đi lên không phải liền là tại đưa sao ân trò chơi này nhất định là có bột khâu h ằ n g dương quyết định rời khỏi cabin trò chơi hiển nhiên dạng này chiến đấu không có chút ý nghĩa nào ít nhất phải chờ trần mạch thanh bột chữa trị mới có thể tiếp tục chơi a khâu h ằ n g dương rời khỏi cabin trò chơi trong nháy mắt phát hiện cái khác ca bin trò chơi bên trong các người chơi vậy lui ra ngoài một nhóm lớn bởi vì là thứ nhất phê người chơi trên cơ bản là đồng thời tiến vào ca bin trò chơi cho nên mọi người tiến độ vậy phi thường cùng loại toàn đều cắm ở cựu đ ạ t nơi này có tiểu bộ điểm người chơi không có đi ra hẳn là vẫn còn tiếp tục phân chiến nhưng là rất lớn một nhóm người toàn đều lui đi ra cửa hàng trường đâu tình huống như thế nào a trò chơi này làm có bột cái này bột làm sao ba đao liền thanh ta chém chết đúng vậy a Ta chặt bột hai đao liền cùng gãi n g ơ ngớ như thế có phải hay không trò chơi này độ khó được thiết chí có vấn đề à? vẫn là nói xảy ra điều gì không biết sai lầm có phải hay không cùng bản cổ hệ thống có quan hệ rất nhiều từ cabin trò chơi bên trong đi ra người chơi đều là không hiểu ra sao tại sao sẽ như vậy chứ rõ ràng nói xong là một cái cắt cỏ trò chơi kết quả đi vào về sau trực tiếp bị ngược tìm không ra bất ca thậm chí còn có mấy cái người chơi biểu thị bọn họ là bị cổng mấy cái kia tiểu quái cho khuyên lui cái này chút tiểu quái nhìn phi thường rắc r t rưởi kết quả một bộ chặt tới trên thân quả thực là đau đến không muốn không muốn một chút mất tập trung dẫn tới hai ba con quái liền bị trực tiếp mang đi lẫn nhau ở giữa một trò chuyện mới phát hiện cùng là thiên ngai lưu lạc người a những người này tử vong phương thức cũng là thiên kỳ bách quái đủ loại tóm lại trên bản đồ tồn tại tất cả sẽ động sinh vật đều có thể tạo thành người chơi tử vong nếu có người chơi bảo hộ hiệp hội thoại lúc này hẳn là đối trò chơi này biểu thị mãnh liệt khiến trách nhóm người này cùng một chỗ thành đoàn đi tìm t r ầ n mạch mà cái k h á c còn tại xếp hàng người chơi thì là cao hứng phi thường thật vui vẻ đ i ệ u tiến vào cabin trò chơi bọn họ cũng không có nhiều suy tính một chút vì cái gì những người này chơi chính hít hội từ cabin trò chơi bên trong lui ra ngoài có thể là bọn họ chưa từng học qua vương nhung không lấy đạo bên cạnh lý cố sự a rất nhanh mọi người tại một tầng trong đại sảnh tìm được t r ầ n mạch cửa hàng trưởng mau đi xem một chút n g ư ờ i trò chơi ra bụt u đúng à? trị số độ khó giống như hoàn toàn sập tuân thủ cái thứ nhất bột chúng ta đều không qua được a với lại tiểu quái làm sao đều cùng như điên cuồng từng cái đều có thể dây ta đối mặt mọi người một mảnh chất vấn trần mạch phi thường bình tĩnh trò chơi độ khó không có vấn đề trị số vậy không có vấn đề đám người đều kinh ngạc thân mẹ nó không có vấn đề ngoa tạo cửa hàng trường cái này tiểu quái đều có thể dây người còn không có vấn đề đây không phải một cái cắt cỏ trò chơi sao trần mạch hít mắt trước a thừa nhận qua một cắt t nhận đây là một cái cắt cỏ ò chơi、sao? Khi thế hung hung sao? n g đám ờ thời i hỏi dại, tại giống cái chơi đều đây suy qua bị bộ nhất chỗ. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, giống như、trần、Mạch xác thực không có thừa nhận qua đây là một cái cắt cỏ ngây trong toàn cương Trần một một cắt trò t r lúc là là xác có ư kỹ đó trần mạch cũng bị phóng viên cùng người chơi hỏi qua rất nhiều lần trần mạch lúc ấy chỉ nói là cao thủ xác thực có thể tại trò chơi này bên trong chơi ra cắt cỏ hiệu quả nhưng là t â n thủ vậy hội tồn tại độ khó nhất định hắn xác thực từ chưa nói qua trò chơi này rất đơn giản nhưng là tại mọi người khái niệm đều đã vào t r ư ớ c là chủ tình hùng giới sớm liền đã thanh trò chơi này trở thành là một cái cắt cỏ trò chơi cho nên cũng không có nghĩ quá nhiều hiện đang hồi tưởng lại đến nơi này đầu thỏa thỏa có âm mưu a trần mạch vui tươi hớn hở nói mọi người muốn nhất định phải cho rằng đây là một cái cắt cỏ trò chơi vậy không quan hệ quái vật cắt người chơi cũng coi là cắt cỏ không có tâm bệnh mọi người tại đây đều kinh ngạc lần đầu nghe nói cắt cỏ trò chơi là quái vật cắt người chơi a ngươi mẹ nó lại còn có thể mặt không đổi sắc nói ra chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm s ỉ người chân mạch một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng hữu hiệu điệu đánh gãy mọi người khí thế hung hung chất vấn bất quá rất nhanh có người chơi từ mộng bức bên trong phản ứng lại đây khởi xướng đánh trả cửa hàng trường ngươi cho trò chơi thêm độ khó ta không có ý kiến nhưng là ngươi cái này độ khó thêm vậy quá cao đi cái này cái thứ nhất b u ộ c căn bản không ai có thể đi qua a chính là thuộc tính này t r ê n l ệ n h cũng quá lớn cái này phá ngoạn ý chém người trên cơ bản liền là ba đao một cái căn bản không có bất kỳ cái gì thao tác không gian a chân mặt cười tại sao không có thao tác không gian các ngươi ban đầu tinh lực đầu đủ các ngươi lăn mấy lần mọi người đưa mắt nhìn nhau bọn họ hiển nhiên không có quan tâm qua vấn đề này vẫn là lao khâu đối với số lượng tương đối mẫn cảm nói ra đại khái lăn sáu bảy lần trở lên a t r â n mạch còn nói thêm cái kêu cựu đặt một lần công kích sẽ đánh mấy lần đám người lại lần nữa che đậy vẫn là lao khâu nói ra sẽ có khoảng cách nhưng là nhiều nhất ba lần a trần mạch nói ra cái này là được rồi nha các ngươi nhìn ngươi mỗi lần đều lăn lộn né tránh hắn công kích về sau còn có thể thuận tiện sở hắn cái mông một cái điều này có ý vị gì mang ý nghĩa trên lý luận tới nói b u ộ c vĩnh viễn sở không tới ngươi a các ngươi không theo mình thao tác bên trên tìm vấn đề ngược lại trách ta trò chơi khó đám người đều kinh ngạc ngươi mẹ nó nói xong có đạo lý a khâu hằng dương vậy mậm ộ ức n g ư ờ i ý tứ là bình thường cách chơi người chơi nên một lần vậy không bị cựu đạt sờ đến chân mạch lắc đầu cái kia làm sao có thể chứ ta vẫn là cho người chơi lưu xuống sung túc cho sai không gian ngươi nhìn cựu đạt chí ít bốn đao mới có thể chém chết ngươi với lại ngươi còn có ba bình huyết dược chí ít còn có thể lại nhiều khiêng ba bốn đao cái này c h u n g vào một chỗ bốn bỏ năm lên liền là một trăm triệu a các bằng hữu ở đây các người chơi đều kinh ngạc thân mẹ nó bốn bỏ năm lên liên cựu đ ặ t loại kia tràn đầy công kích dài như vậy một cái thanh máu muốn đang đánh chết nó trước đó chỉ bị sở đến bốn năm lần cái này mẹ nó đơn giản liền là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ a t r â n mạch khẽ cười nói ai hiện ở ngươi chơi nhóm từng cái đều phập phồng không yên hồi tưởng một chút các ngươi vừa mới bắt đầu chơi game nhiệt tình đâu ngẫm lại đi ạ bắt đ ầ các ngươi lần thứ nhất hao hết thiên tân vạn khổ mới đánh bại khô lâu vương gian khổ đ ầ u thực sự không được các ngươi suy nghĩ lại một chút suy nghĩ lại một chút ghệ tình o v e r ta sát cửa hàng trường cái này mới là ngươi nội tâm ý tưởng chân thật a trò chơi này cùng ghệ tình o v e r như thế liền là một cái hố cha trò chơi không sai a có một tên cốt hôi cấp người chơi thành công địa khám phá trần mạch lắc lư cũng một câu trực chỉ vấn đề bản chất khu khu trần mạch làm ho hai tiếng tóm lại đ ặ c xào ồ là một cái phải dùng tâm đi cảm thụ trò chơi mọi người tuyệt đối không nên táo bạo tựa như một chén trà thơm nhất định phải lặp đi lặp lại phẩm vị mới có thể phẩm vị ra nó trong đó tư vị tốt mọi người tiếp tục đi phẩm vị a ở đây các người chơi đều kinh ngạc thân mẹ nó t r ả thơm thân mẹ nó phẩm vị cái này bên trong chỉ có thỏa thỏa kinh hãi t ô ta chương năm trăm ba mươi chín thất phản nhưng nhìn lấy trần mạch cười không nói bộ dáng mọi người đều đã hiểu cái này căn bản cũng không phải là cái gì cắt cỏ trò chơi cái này rõ ràng liền là một cái độ khó cao hố cha trò chơi tất cả mọi người đều cực kỳ buồn bực vì cái gì trần mạch để đó tất cả đều vui vẻ cắt cỏ trò chơi không làm muốn làm như thế một trò chơi tới buồn nôn mọi người đâu tuy nói trần mạch trước đó vậy có ghé tìm over loại này lịch sử đen như thế tác phẩm nhưng cái kia dù sao cũng là người ngu phong suất làm người buồn nôn đặc x o ồ, thế nhưng là dùng b ả n cổ hệ thống làm đầu nhập lớn như vậy thật đem người chơi đều buồn nôn chạy trò chơi này không phải phải bồi thường đến chết sao ngay cả khâu hàng dương cũng không phải đặc biệt khác minh bạch trần mạch làm như vậy ý nghĩa ở đâu biểu hiện ra bản cổ vật lý động cơ có rất nhiều loại phương pháp tại sao phải dùng người chơi yếu ớt thân thể tới biểu hiện ra mọi người cũng không biết nên làm gì bây giờ đến cùng trò chơi này còn muốn hay không chơi a dù sao cũng là bản cổ hệ thống làm nội dung như thế phong phú đặc điểm lại cực kỳ tươi sáng không chơi giống như khá là đáng tiếc nhưng là muốn chơi cũng căn bản không có cách nào chơi a hoàn toàn liền là tại thụ ngược đãi bột ba đao một cái tiểu bằng hưu cái này đánh cái cái r á m kết quả đúng lúc này châu chắc đột nhiên hưng thú bừng bừng địa từ trong thang máy chạy ra tới đến đại sảnh bên trong một bên chạy còn một bên hô ta qua ta qua rất có loại phạm tiến c h ú n g cử phong thái những người khác đều là một mặt mờ mịt ngươi cái gì qua bốn sáu cấp sao châu chắc mặt sắm lại cái gì bốn sáu cấp ta cựu đ ặ t qua đám người nhao nhao biểu thị trấn kinh mà lại không thể tưởng tượng nổi a thật giả ngươi làm sao sống biến thái như vậy bột ngươi cũng có thể qua ngươi thẻ bút có cái gì giản tiện đấu pháp sao ngươi tuyển nghề nghiệp gì vừa nghe nói có người qua cựu đạt những người khác toàn đều hiếu kỳ địa vây lại dù sao lúc ấy mọi người khiêu chiến cựu đạt thời điểm nhưng đều là bị ngược chết đi sống lại hoàn toàn tựa như là một cái bao cắt như thế bị cựu đạt thảo được thiên nhân điện cao như vậy độ khó bột nhìn hoàn toàn liền là không thể chiến thắng cái này mẹ nó đến cùng làm sao sống châu chắc kích động nói vừa mới bắt đầu Ta vậy cho ả giản m giác cái này, bột đơn giản quá này đơn bột k ó có có khăn, không kỳ cái gì thông qua khả không khả kế thông Nhưng là ta nghĩ nghĩ chút, hàng thiết h căn năng. năng bản trưởng cái cửa cái bất gì ta một một lại lại qua là à nên toàn bột ta thể thấp cho sao loại Cho làm này đánh không lại bột cho chúng ta nha. Hắn n đâu. phạm lại lầm sai có cấp ta liền lại quay đầu cẩn thận tra xét một bản các loại thao tác nói rõ phát hiện có thể dùng tâm chắn đánh phản tới đánh cái này b ộ t chỉ cần dùng tâm chắn bắn ra hắn công kích về sau liền có thể hoàn toàn không x o n g máu với lại hắn động tác hội xuất hiện một cái tương đối lớn cứng ngắc liền có thể điên cuồng chuyển vận với lại cửa hàng trưởng hiển nhiên là cho cái này bột động tác công kích lưu rất nhiều đ ứ n g không chỉ cần có thể rất tốt địa bắt hắn lại công kích ấu hoàn toàn có thể từ từ thôi chết hắn nghe song châu c h ắ c giải thích đám người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là dạng này a xem ra chúng ta đánh phương pháp không đúng còn có đánh phản loại này tao thao tác vậy ta về đi thử xem đánh qua cái này bột về sau đằng sau là cái gì c h â u chắc gãi đầu một cái ách đằng sau ta còn không có nhìn kỹ vừa đánh xong bột rất vui vẻ liền không kịp chờ đợi địa chạy xuống ai đi đi đi chúng ta lại đi đánh một chút nhìn xem xem ra là vừa rồi đánh phương thức không đúng thử lại lần nữa a đám người lại lần nữa trở lại vờ dịch giờ trải nghiệm khu lúc đầu tại bọn họ rời đi vờ dịch giờ cabin trò chơi về sau những trò chơi này khoang thuyền đều đã bị người chơi khác chiếm cứ bất quá rất nhanh liền có mới một nhóm người chơi chịu không được ngược trở lui đi ra cho nên những người này lại tìm đến cabin trò chơi tiến vào mới một nhóm người chơi lại lần nữa đối trò chơi độ khó đưa ra t h u ậ n lý thành trương chất vấn nhưng là vậy có càng ngày càng nhiều người chơi đều thông qua được cho tàn thẩm phán giả cựu đạt thí luyện tại cái này chút thông quan người chơi đại lực phổ cập khoa học dưới người chơi khác vậy n h a u n h a u minh bạch trò chơi này độ khó thiết t r í xác thực không có vấn đề gì nói một cách khác liền là cố ý thiết t r í khó như vậy người khác nhau có khác biệt đấu pháp có người dùng t h u ấ n phản có người dùng l a n l ộ t còn có người là thông qua mê chi cặp mẹn không biết làm sao lại qua cái kia chút thụ ngược đãi về sau thông quan các người chơi đều sinh ra một loại mê chi cảm giác tự hào dù sao như thế khó khăn bột có thể khiêu chiến thông qua vậy cho thấy mình quả thật là vạn người không được một võ học kỳ tài mà cái kia chút không thể thông quan các người chơi vậy một bản một bản địa phong tới cựu đạt muốn chứng minh mình cũng không so người khác kém đương nhiên vậy có một nhóm người phi thường bất đắc dĩ địa bị khuyên lui bất quá tổng tới nói tới trải nghiệm tiệm các người chơi tất cả đều là trần mạch đáng tin f a n hâm mộ đang tiếp thụ loại này thiết lập về sau bọn họ cảm giác giống như trò chơi này còn thật đặc biệt cùng bên ngoài cái kia chút yêu diễm tiện hóa hoàn toàn khác biệt chí ít tại trò chơi này bên trong mọi người có thể trải nghiệm đến đã lâu nhịp tim cảm giác mang phức tạp tâm tình khâu hàng dương lại lần nữa bước lên khiêu chiến cựu đạt lữ trình đang nghe c h â u trác truyền thụ tâm đắc về sau khâu hàng dương quyết định lần này thử nghiệm dùng thuẫn phản đi cùng cựu đạt chiến đấu xem ra chiến thắng bột mấu chốt đều viết trên mặt đất nhắc nhở chúng chỉ bất quá ta không có đi quan tâm mà thôi lao khâu vậy cảm thấy có chút tự trách là một nhà vẽ k i ể u nổi tiếng vậy mà không có để ý trong trò chơi rõ ràng như thế nhắc nhở tin tức cái này có thể nói là một loại sai lầm cấp thấp lại lần nữa xuyên qua màu trắng xương mù môn khâu hàng dương d ơ cao lên tấm chắn hướng cao lớn cựu đặt v ọ t tới khi nhìn đến cựu đặt huy động trường đao trong nháy mắt khâu hàng dương linh quang l ó e lên ngay tại lúc này tấm chắn phản kích khâu hàng dương mãnh liệt địa vung lên tâm t r á n lại nhìn thấy cựu đạt đại đao cùng hắn tâm t r á n hoàn mỹ bỏ lỡ sau đó hắn tựa như một cái bao cắt như thế bay ra ngoài mẹ nó cái này tình huống như thế nào không có phản đến sao xác thực tại trường đao đánh trúng khâu hàng dương trong nháy mắt hắn mới chú ý tới mình nâng thuẫn động tác giống như hơi chậm một chút kết quả cựu đạt trường đao vừa lúc từ trên tâm t r á n phương vung lại đây khâu hàng dương tranh thủ thời gian lăn mình một cái từ dưới đất đứng lên lại lần nữa nâng thuẫn mặt hướng cựu đạt thử nghiệm lần thứ hai thuất phản lần này cựu đặt vung đao động tác hết sức rõ ràng khâu hàng dương tinh thần cao độ tập trung đông một tiếng đánh phản thành công thành công khâu hàng dương đổi bước lên phía trước một bước trường kiếm trong tay trực tiếp đâm xuyên cựu đặt trước ngực ao giáp n g ư b ư ớ c thoải mái khâu hàng dương đơn giản đắc ý muốn la lên tại bị cựu đặt ngược nhiều lần về sau dạng này một cái công kích đơn giản để hắn thoải mái không muốn không muốn với lại lúc này khâu hàng dương mới cảm giác được vật lý động cơ ngưu bức chỗ hắn tâm chắn cùng cựu đặt trường đao là chân thật địa đụng vào nhau thuẫn phản thời cơ khác biệt chỗ tạo thành kết quả cũng khác biệt đồng dạng là đánh phản thành công cho bột tạo thành bị choáng thời gian cũng sẽ có rất nhỏ khác nhau với lại trường kiếm đâm vào cựu đặt thân thể thời điểm khâu hàng dương vậy có thể cảm nhận được loại đả kích này cảm giác khác biệt s ử quyết lúc trường kiếm đem ngầm thừa nhận lựa chọn người chơi muốn công kích phương hướng hạ mục tiêu yếu kém nhất chỗ trên cơ bản đều chọn áo giáp khe hở cho nên một kiếm này đâm gọn gàng tổn thương phát r i n khâu hàng dương đơn giản muốn cười to ba tiếng quả nhiên a cái này bột căn bản không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy trần mạch đã sớm lưu xuống tất thắng phương pháp bột mũi một đao nếu như đều bị ta đánh nói mát vậy cái này bột ha không phải liền là gà quay một cái nắm giữ hoàn toàn mới kỹ xảo khâu hàng dương cảm giác mình sức chiến đấu chưa từng có tăng v ọ n chương năm trăm bốn mươi mới trò chơi chơi cũng vui trên thực tế cựu đặt đúng là dễ dàng nhất đánh phản bột thứ nhất cho nên rất nhiều người mới xưng hắn vì cựu đặt lao sư bởi vì rất nhiều người đánh phản đều là từ cựu đặt nơi này học theo khâu hàng dương không ngừng c h u y ể n vận cựu đặt hp rất nhanh liền hạ xuống đến một nửa nhưng ngay tại khâu hàng dương đắc chí lấy vì cái này bột sắp ngược lại trên tay tự mình thời điểm cựu đặt trên thân lại đột nhiên buộc phát ra một đại đoàn màu đen vật không rõ nguồn gốc chất tựa như một đầu dị dạng màu đen cự xà chiếm cứ tại hắn trên thân ngoa tào tình huống như thế nào cái này bột còn có giai đoạn thứ hai khâu hàng dương còn không có phản ứng lại đây con này to lớn hát xà cắn một cái xuống dưới hắn thanh máu trong nháy mắt thanh không khâu hàng dương ta đánh ngươi mụi a rất nhiều người cũng còn tại cựu đặt nơi này chịu khổ mà một số người khác thì là đã đi tới truyền lửa tế tự trận châu chắc là tiến độ nhanh nhất một nhóm người thứ nhất hắn đã tại thăm dò lỗ thơ dứt tường cao lúc đầu châu chắc tại đánh bại cựu đặt về sau lòng tự tin chưa từng có bành trướng cảm thấy khó như vậy bọn ta đều đã đánh qua còn lại chẳng phải là chém dưa thái rau nhưng là đi vào lộ thơ g i tường cao về sau hắn phát hiện đúng là chém dưa thái rau chẳng qua là tiểu quái chém hắn châu chắc phát hiện ngoại trừ loại kia quỳ trên mặt đất cầu nguyện bị đánh đều sẽ không đánh trả tiểu cặn bã bên ngoài cái khác tất cả sẽ động tiểu quái giống như đều có giết hắn năng lực với lại rất nhiều tiểu quái còn phi thường âm hiểm đ ị a treo ở bên ngoài trên tường thành chờ hắn đi qua thời điểm liền lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng đánh lén châu chắc đánh cho khổ không thể tả cảm giác cái này hiển nhiên liền là một cái kinh khủng trò chơi ngươi cũng không biết địa phương nào lại đột nhiên xuất hiện một cái quái đem ngươi dọa đến nửa chết nửa sống trong trò chơi đồ châu chắc còn gặp trước đó thả ra trong tư liệu cái kia lộ thật kỵ sĩ a cái này quái ta nhớ được không phải liền là cái yếu gà n h à trong video tựa như là vô hại chiến thắng trực tiếp đánh phản liền có thể đánh đến chết châu chắc đối với mình đánh phản kỹ thuật phi thường có tự tin liên tục t i ể u đặt đều đã đổ vào thủ hạ mình h ú n g chi là một cái chỉ là tiểu kỵ sĩ châu chắc tràn ngập tự tin địa dơ thuẫn xuống tới châu chắc phi thường tự tin địa đánh phản châu chắc phi thường tự tin địa đánh phản châu chắc t ố t ta s á t cái này tình huống như thế nào châu chắc cả người cũng không tốt lúc đầu niềm tin của hắn tràn đầy địa dơ kỵ sĩ thuẫn đi lên muốn đánh phản lộ thật kỵ sĩ công kích kết quả lần thứ nhất đánh phản liền thất bại bị lộ thật đuổi theo chặt ba đao hp ạ n g sửa giảm châu chắc không phục nâng thuẫn lần nữa tiến lên kết quả lần nữa đánh phản thất bại bị lộ thật kỵ sĩ bổ sung hai đao trực tiếp mang đi kinh ngạc cái này mẹ nó tiểu quái đều có thể dây ta ngươi làm sao so cựu đ ạ t đều lợi hại ngươi ngưu bức như vậy tại sao không đi truyền lửa a châu chắc đều không còn gì để nói h ắ n tưởng rằng thủ pháp mình không đúng nhất thời sai lầm cho nên phục sinh sau lại lần về tới khiêu chiến kết quả vẫn là như thế bị kỵ sĩ đè xuống đất ma sát không chỉ có như thế châu chắc phát hiện khi mình nâng thuẫn thời điểm cái này kỵ sĩ còn biết dùng tấm chắn đụng hắn bị đụng một cái về sau c h â u chắc tinh lực giá trị trực tiếp t h a n h không bị đánh ra bị c h ó n g về sau kỵ sĩ theo sát lấy liền làm ộ t bộ liên t r ạ m trực tiếp đánh c h â u chắc không còn cách nào khác nghèo không thể trêu vào không thể trêu vào vẫn là chạy a c h â u chắc không đầu sát quyết định tránh đi cái này quái nghĩ lại ngẫm lại kỳ thật tại tân thủ khu vực kết tinh long nơi đó trần mạch liền đã am chỉ qua trò chơi này bên trong có rất nhiều quái vật đều là người chơi hiện tại không nên đánh hoàn toàn có thể né qua đi cho nên châu chắc quyết định tránh đi cái này kỵ sĩ tiếp tục đi lên phía trước tại địa đồ bên trong quanh đi còn lại kinh tâm động phách địa tránh qua tránh né phun lửa cự long về sau châu chắc đi tới trong một cái phòng một cái nhìn mười điểm mỹ vị bảo dương liền yên tĩnh ở nơi đó chờ lấy người chơi đi mở ra lại có cái dương đây là châu chắc ở trong game gặp được thứ một cái dương không cần phải nói trong dương khẳng định có đồ tốt đây không phải trong trò chơi thưởng thức sao châu chắc đắc ý địa đi tới hai tay mở dương nhưng vào lúc này cái dương vậy mà đột nhiên nhảy lên mở ra huyết b u ồ n đại khẩu cắn một cái vào châu chắc đầu ta mẹ nó tình huống như thế nào châu chắc đều kinh ngạc kém chút dọa đến từ vờ giờ cabin trò chơi bên trong trực tiếp ngồi dậy tới tại ngôi thứ nhất thị giác phía dưới châu chắc rõ ràng xem đến trước mặt bảo dương đột nhiên mở ra huyết b u ồ n đại khẩu bảo dương bên trong là một đầu thật dài đầu lưỡi cùng hai hàng cực đoan hàm răng bén nhọn cắn một cái vào đầu hán sau đó màn ảnh kéo xa biến thành ngôi thứ ba đi theo thị giác châu trắc rõ ràng địa thấy được mình bây giờ tình cảnh đây là một cái trường tay trường chân quái vật đáng sợ to lớn bảo dương liền là nó đầu lúc này chính đang điên cuồng địa cắn xé châu trác nhân vật m á u tươi văng khắp nơi ngoa tảo hiện tại phải làm gì châu trắc đều kinh ngạc hắn nhân vật không ngừng dãy r u ộ n lại từ đầu đến cuối không có thoát ly bảo dương quái ma chảo cuối cùng thanh máu thanh số không ngã trên mặt đất chết châu trắc cái này mẹ nó đến cùng là cái gì xáo lộ à, trò chơi này bên trong bảo dương làm sao đều như thế không đứng đắn châu chắc đơn giản tuyệt vọng gặp được cái thứ nhất bảo dương lại chính là g ặ p người trò chơi này còn có thể chơi châu chắc không phục phục sinh về sau chuẩn bị rửa sạch đục nhã hao hết thiên tân v ạ k h ổ châu chắc lần nữa đi vào bảo dương quái gian phòng châu chắc cũng lời ư cùng nó nói nhảm đi lên liền là một trận chặt kết quả bảo dương quái vậy mà đột nhiên đứng lên sau đó bổ nhào về phía trước lại lần nữa cắn c h â u chắc đầu ta sát cái này tình huống như thế nào c h â u chắc đều kinh ngạc cái này bảo dương quái sức chiến đấu viễn siêu hắn tưởng tượng lần thứ hai khiêu chiến lại là cuối cùng đều là thất bại c h â u chắc vẫn là k h ô n g phục lại đánh lần thứ ba nhưng là vẫn như cũ bị vùi d ậ p giữa chợ tại sao ta cảm giác quái vật này mẹ nó so kỵ sĩ còn lợi hại hơn a c h â u chắc đều không còn gì để nói cảm giác trần mạch cùng hắn mở một cái thiên đại chơi cười hơn nữa còn là liên hoàn âm mưu vừa mới bắt đầu nhìn đến lúc đó cảm thấy đó là cái bảo dương kết quả vừa mở chết chết về sau khẳng định hội n g h ĩ ân chỉ là một cái tiểu bấy dập mà thôi nhìn ta chém chết hắn kết quả chặt dưới về sau phát hiện đánh không lại lúc này nếu như bảo dương quái có nội tâm ô ét lời nói nhất định là như vậy cái này trí lực vì năm cặn bã lại còn muốn báo thủ ha ha coi như chính diện giao thủ ngươi cũng không phải đối thủ của ta với lại nhất làm cho châu chắc cảm thấy sụp đổ một điểm là chỉ cần ở trong game ngồi đóng lửa bổ sung trạng thái về sau khu vực này tuyệt đại đa số tiểu quái đều hội toàn bộ đổi mới nhất là cái kia để c h â u chắc chứng thương yêu không dứt lộ thật kỵ sĩ vậy mà cũng là tại có thể quét mới phạm vi bên trong liên tục cái thứ nhất tường cao đều không qua được cứ như vậy còn trông cậy vào ta đi đánh bại cái kia chút cường đại tuổi vương truyền lửa truyền lông gà a trâu chắc trong nháy mắt đối người một nhà sinh sản sinh hoài nghi ta đánh bại cựu đ ạ t lại có ý nghĩa gì tại lộ thơ dư tường thành nơi này chính là so bột còn muốn càng khủng bố hơn a trải qua hai giờ phân chiến đến giữa trưa thời điểm rất nhiều người đều đã đi tới lộ thơ dư tường thành nhưng là bọn họ đều gặp giống như c h â u chắc vấn đề liền là tại đánh bại cựu đặt về sau lúc đầu tự tin hơn gấp trăm lần nhưng một đánh tiểu quái về sau liền phát hiện chính mình còn quá trẻ trần mạch nói một điểm không sai trò chơi này bên trong bột cùng tiểu quái độ khó thiết chi phi thường tốt đơn giản tới nói liền là bột đơn giản liền là thanh máu lâu một chút mà thôi nhưng trên thực tế tùy tiện một cái tiểu quái đều có dây ngươi năng lực khâu hàng dương cũng là tại lộ thơ d ư tường thành bị ngược chết đi sống lại tại không biết chết bao nhiêu lần về sau hắn rốt c ụ c quyết định rời khỏi cabin trò chơi đi trước ăn một bữa cơm lúc này khâu hàng dương phát hiện điện thoại nói chuyện p h í m trong đám rất nhiều người đều đang hỏi lao khâu thế nào chân mạch mới trò chơi chơi vui sao cắt c ỏ cắt tới thoải mái sao khâu hàng dương trong lòng ngũ vị tạp trần suy nghĩ một chút trả lời ân mới trò chơi chơi cũng vui danh phủ kỳ thực cắt cỏ trò chơi đề nghị mọi người đem bán thời điểm đều mua đi thử một chút chương năm trăm bốn mươi mốt ngươi tiếp lấy lắc lư một liên tục ba ngày trải nghiệm tiệm các người chơi tại đạc xảo ồ bên trong bị ngược chết đi sống lại cái này chút các người chơi rất nhanh liền tổng kết ra trò chơi này bên trong một ít quy luật bột phi thường biến thái dây người không có thương lượng tiểu quái vậy phi thường biến thái dây người đồng dạng không có thương lượng không có mặc hộ giáp người chơi giòn tựa như một t r a n giấy g mặc vào hộ giáp người chơi giòn tựa như giấy d a trâu tóm lại tại trò chơi này bên trong người chết ở đâu chết ở đâu cái quái thủ bên trên đều một điểm không hiếm lạ với lại tại trò chơi này bên trong khắp nơi đều có thể cảm nhận được đến từ người thiết kế ác ý bình thường quá trình bên trong xuất hiện người chơi căn bản đánh không lại quái còn chưa tính các loại kỳ quái nơi hẻo lánh luôn có tiểu quái âm tại bên tường chờ lấy đánh lén người chơi vậy miễn cưỡng có thể nhịn nhưng nhất tao là ngay cả trong trò chơi gặp được cái thứ nhất bảo dương vậy mà đều mẹ nó là cái quái vật có thể nói chơi đa xào ô người chơi trên cơ bản chín mươi phần trăm toàn đều t r ú n g chiêu ai có thể nghĩ tới cái đồ chơi này sẽ là một cái quái vật đâu bất quá trần mạch phi thường thân mật địa dựa theo nguyên làm chuẩn bị vết máu cùng rán nôn hệ thống người chơi đang chơi thời điểm c h à n g cảnh bên trên hội ngẫu nhiên xuất hiện người chơi khác vết máu hoặc là rán nôn cái gọi là vết máu liền là khi người chơi khác tại cái nào đó địa điểm tử vong lúc ngươi có thể trên mặt đất nhìn thấy một vũng máu đụng chạm về sau liền có thể nhìn thấy người chơi này tử vong trước chuyện phát sinh cho nên cái kia chút người chậm tiến trò chơi người chơi cũng sẽ ở bảo dương quái phía trước nhìn thấy một vũng máu chỉ cần đụng chạm một cái liền sẽ rõ ràng cái này bảo dương có vấn đề mà g i á n luôn công năng cũng làm cho mọi người cảm thấy phi thường ngạc nhiên cái gọi là g i á n luôn liền là tại trên địa đồ viết lên một hàng chữ viết nhắc nhở mọi người địa điểm này hội chuyện phát sinh đây cũng là đặc xà ô sở độc hữu trợ giúp hệ thống kỳ thật nhất bắt đầu thời điểm hái đệ tạ cả mỹ dạ dạ kỳ muốn ra cái ý tưởng này chỉ là vì tình chế tắc kinh phí mà thôi nhưng lại vượt quá ngoài ý muốn rất được hoan nên từ vừa mới bắt đầu t â n thủ khu t r â n mạch liền thông qua một chút chính thức dán ngôn nhắc nhở các người chơi tiến hành một chút thao tác cùng một chút đặc thù địa điểm sự kiện càng về sau các người chơi vậy bắt đầu ở trên mặt đất viết dán ngôn dùng cho nhắc nhở người chơi khác đương nhiên cái này chút dán ngôn bên trong có thật có giả nhìn thấy rán ngôn các người chơi có thể lựa chọn điểm tán hoặc là phản đối hiện ở n g ư ờ i chơi nhóm còn đều tương đối tâm địa thiện lương cho nên rán ngôn cũng làm cho thân ở tuyệt vọng thế giới các người chơi cảm nhận được từng tia ấm áp ân chí ít còn có cái khác ngu xuẩn cùng ta như thế ở chỗ này chịu khổ a với lại ma đổi sau rán ngôn cho phép người chơi trên mặt đất viết bất luận cái gì văn tự mà không còn là chỉ có thể viết mô bản tiếng trung chữ đương nhiên có che đậy chữ thiết lập nếu như người chơi nhắn lại nhục mạ tin tức bị báo cáo sẽ đối với mắc nợ hào có chỗ xử phạt dù sao đa ặ xạ ô tại cấy ghép đến vờ giờ trên bình đài về sau đưa vào tin tức trở nên g i ả n tiện cũng không cần lại có nhiều như vậy hạn chế rất nhanh những người mở đường này nhóm bắt đầu ở trong địa đồ đại lượng lưu lại g i á n ôn tỉ như tại cựu đặt cổng lưu lại mời sử dụng thuẫn phản chiến đấu tại truyền lửa tế tự trận cổng lưu lại không cần chặt n ở tờ cờ các loại còn có một số căn bản đánh không lại quái vật tỉ như kết tinh thằn lằn g e n đau ca lộ thật kỵ sĩ các loại rất nhiều người vậy đều tại bọn chúng ẩn hiện địa phương lưu lại g i á n ôn để mọi người có thể đi vòng qua về sau lại đánh còn có chút người chơi kinh ngạc địa phát hiện đặc x à o ô bên trong nở tờ cờ lại là có thể công kích chỉ bất quá công kích hậu quả sẽ phi thường thảm thiết có chút nở tờ hội cự tuyệt bán cho ngươi thương phẩm mà đổi thành bên ngoài một chút hội một mực đuổi theo ngươi giết thậm chí ngươi chết đều không đúng tha mà cái này cũng sẽ trực tiếp dẫn đến n g ư ờ i gãy mất cùng hắn tương quan nhiệm vụ dây cá biệt người chơi bởi vì loại chuyện này mà phi thường tuyệt vọng x ó a n g ăn nếu như thả tại cái khác trong trò chơi chuyện này chắc là phải bị các người chơi phun nhưng là đặt ở đặt xà o ồ, bên trong mọi người rất nhanh liền tiếp nhận cái này thiết lập dù sao chịu lưu lại người chơi đều là jun m ai còn quan tâm loại này cành cây nhỏ m ạ n bất quá trò chơi này bên trong đổi hào trùng luyện cũng không phải cái gì quá không được sự tình bởi vì rất nhiều tuyển pháp sư hoặc là thanh chức người chơi tại vừa mới bắt đầu đều bị b u ộ c cho ngược chết đi x u ố n g lại phi thường bất đắc dĩ địa xóa nít lựa chọn lần nữa kỵ sĩ bắt đầu về phần càng thêm bi thảm không có gì cả người càng làm cho người chơi chết hoài nghi nhân sinh cái này trong vòng ba ngày trải nghiệm tiệm bên trong đặc xảo ồ, các người chơi có thể nói là đã trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh mặc dù rất lớn một nhóm người đều bị đặc xảo ồ, độ khó siêu cao cho khuyên lui nhưng lưu lại người đều không ngoại lệ lựa chọn tiếp tục đi tới x u ù m dưới cùng lúc đó rất nhiều người chơi thử chơi tin tức bị bỏ vào trên mạng cá biệt đen phấn t ạ i trên mạng đối đặt xà o ồ, chửi ấm lên ngoa t à o trần mạch làm là cái gì rác rưởi trò chơi trò chơi này căn bản cũng không phải là cái gì cắt cỏ trò chơi đi vào về sau bị tiểu quái dây chết đi xuống lại chơi trò chơi này quả thực là thụ ngược đãi trần mạch lại là đang trả thù xã hội đem bán về sau mọi người tuyệt đối đừng mua ai mua ai dừng bút nhưng là vậy có rất nhiều người chơi tại nhau nhau phản bác ai nói cái này rõ ràng là một cái danh phù kỳ thực cắt cỏ trò chơi sao có thể làm người như thế không thành thật đâu trò chơi này nhưng thú vị đừng nghe những thủy quân kia mang đ ấ u mọi người đều mua được chơi a ân đây là một cái phi thường chữa trị tâm linh trò chơi có thể hữu hiệu làm dịu đi làm về sau tinh thần mệt nhọc hữu hích thể xác tinh thần khỏe mạnh ta tới làm chứng trò chơi này thật rất tuyệt có video làm chứng ủng hộ và phản đối đ ặ c xào ô、oh, các người chơi riêng phần mình thượng truyền video nhưng là cái này khiến người chơi khác nhóm cảm thấy càng thêm nghi ngờ từ giao diện bên trên nhìn cái này rõ ràng đều là đ ặ c xào ô、oh, nhưng là hiệu quả làm sao kém nhiều như vậy a nói đ ặ c xào ô、oh, bên trong sẽ bị quái dây các người chơi thượng truyền một đoạn cùng cựu đặt video chiến đấu quả nhiên tại trong video cựu đặt trường đao vung vẩy đến uy vũ sinh p h ò n g ba đao liền đem người chơi trực tiếp mang đi t h ả n không được nhưng là vậy có người chơi thượng truyền tay lên mặt kiếm tại lộ thờ giật tường cao trắng trận đồ sát video tại trong video tên này người chơi q u ơ đại kiếm những khô lâu đó tiểu quái căn bản đều không phải là địch ngay cả lộ thờ ậ t kỵ sĩ vậy tại đại kiếm liên tục nện địa công kích phía dưới bị đập không có chút nào tính tình thành công đã chứng minh trò chơi này quả thật có thể cắt cỏ cái kia chút không có tới trải nghiệm các người chơi đều nghi ngờ đến cùng ai nói là thật a kỳ thật tên kia lên mặt kiếm người chơi là đa xạ ô trung thực người chơi thứ nhất cái này ba ngày trên cơ bản đều ngâm mình ở trải nghiệm tiệm đẩy cầu tiến độ vậy rất nhanh vì ghi chép cái video này hắn còn cố ý chạy về lộ thơ dư t ư ở n g thành đi thanh nơi đó tiểu quái ngược một bản s á c thực rất tốt tạo nên một loại cắt cỏ trò chơi hiệu quả còn có rất nhiều xem náo nhiệt không chê sự tình đại nhân tại nghe nhìn lẫn lộn căn cứ một loại không thể ta một người thụ ngược đãi tâm lý tại vị này đại kiếm ca video dưới đáy điên cuồng điểm tán đúng thế cái này mới là đa s à o ô thái độ bình thường ta tại bên trong cũng là như thế đại sát tư phương ngạch ha ha thấy không cái này đại kiếm bá khí không bá khí chặt quái có phải hay không hai đao một cái ngay cả kỵ sĩ vậy đều không hề có lực hoàn thủ cứ như vậy còn nói đa xào ồ, làm khó người khác các ngươi lương tâm không hội đao không liên la chính là rõ ràng là mình kỹ thuật không quá quan lại phản lại đây quái trò chơi là ngươi mở ra phương thức không đúng rồi còn lại mấy cái bên kia không minh chân tướng các người chơi đều mất bức đến cùng ai nói đúng thế làm sao trò chơi này đem bán trước đánh giá như thế l ư ợ n g cực phân hóa đâu cực kỳ nhiều người chơi đều từ đó gửi được từng k i a mùi âm mưu nhưng là cái này ngược lại để một chút người lòng hiếu kỳ cùng tò mò càng thêm bành trướng bởi vì từ trong video nhìn vị này đại kiếm ca chặt quái thời điểm xác thực phi thường thoải mái tại bàn cổ động cơ hiệu quả phía dưới chặt tiểu quái thật giống là tại cắt cỏ tuy nói trên mạng vậy có thật nhiều bị ngược đến lui tán nhân tại tuyên dương trò chơi này cỡ nào chịu khổ nhưng là đại bộ phận điểm người chơi vẫn cảm thấy hẳn là mua được thử một lần dù sao tên tuổi như thế vang không có tự tay chơi qua làm sao biết đến cùng có bao nhiêu khó huống chi trò chơi này không phải có thể lui khoản sao sợ cái gì t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai chính thức đem bán mùng ngày một tháng chín đặc xảo ồ, chính thức đem bán lần này quốc phục phiên bản cùng cái khác ngôn ngữ phiên bản là đồng bộ đem bán trong trò chơi bao hàm tiếng trung tiếng anh hai loại bên trong đưa giọng nói bất luận là ở trong nước vẫn là nước ngoài đặc sảo ô、oh, lần đao loạt cũng bắt đầu kéo lên bởi vì từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói đặc sảo ô、oh, là thứ nhất khoản vận d ù n g trí tuệ nhân tạo chế tạo vật lý động cơ làm được trò chơi kỵ sĩ vinh quang mặc dù thả ra tư liệu sớm nhưng là bởi vì nghiên cứu phát minh tiến độ muốn chậm một chút cho nên còn phải lại muộn một tuần cỡ nào tài năng thượng tuyến cái này để đặc sảo ô、oh, biến thành toàn đệ nhất thế giới khoản vận dùng trí tuệ nhân tạo vật lý động cơ chế tạo trò chơi sở càn n ở thịt thịt phần độc nhất ở nước ngoài lôi đình hô ngu vậy đã có rất lớn tiếng nhìn bị rất nhiều ngoại quốc người chơi coi là tây nguyễn đại hán đều hy vọng trò chơi này có thể kéo dài hồ cơ g ạ á c đi à bắt lô cùng lh ờ các loại trò chơi thành công có thể nói toàn thế giới các nơi đều có người chơi mang cực cao chờ mong tiến b ả o đạt xa ô bất quá rất nhanh bọn họ liền gặp trải nghiệm tiệm người chơi đồng dạng vấn đề liền là trước tiên hoài nghi trò chơi này độ khó những người này có thể nói là ở trong game chết cực kỳ bi thảm thảm không nhân đạo thậm chí ngày đầu tiên có rất nhiều người đều thẻ trước khi đến t r u y ề n lửa tế tự trận trên đường bị t i ự u đặt lao sư ngược đến sinh sống không thể tự lo liệu với lại tại vờ dây giờ hình thức giới loại này chiến đấu càng thêm làm cho người kinh tâm động phách còn tốt t r ầ n m ạ c h trò đa x à o ồ, tiêu chuẩn là theo kinh khủng trò chơi tới làm hội kiểm t r ắ c người chơi huyết áp nhịp tim các loại chỉ tiêu nếu không nói không chừng liền muốn náo ra đại tin tức tới nước ngoài các người chơi còn tốt bởi vì âu mỹ người chơi ưa thích tây h u y ễ n đề tài đại bộ phận điểm đều là một chút cứng rắn hạch người chơi đang tiếp thụ cái này độ khó về sau liền phi thường vui sướng chơi tiếp tục ngược lại cảm thấy cực kỳ có ý tứ với lại bọn họ vậy không có chịu qua trần mạch lắc lư cũng không có ôm cắt cỏ trò chơi chờ mong đi chơi trò chơi này nhưng là trong nước người chơi lúc nào nếm qua loại khổ này đ â u trò chơi đem bán ngày đầu tiên đặc s ạ ô chính thức diễn đàn liền trong nháy mắt nổ tình huống như thế nào trò chơi này quá khó khăn đi ta cái thứ nhất bột u đều đã chết bốn năm lần với lại cảm giác hoàn toàn đánh không lại a đừng nói bột u tại sao ta cảm giác ta đánh tiểu quái đều phi thường t ố n sức trò chơi này điều độ khó thiết trí giao diện ở đâu a nói xong cắt cỏ trò chơi đâu các ngươi bọn này lừa đảo làm nửa ngày nguyên lai、like、ta mới là cỏ a là quái vật cắt ta à thật mẹ nó p h ủ diễn đàn bên trên một mảnh tiếng oán than dậy đất trần mạch đắc ý xem lấy số lớn số lớn đ oán niệm g h giá trị nhập trướng trong lòng đơn giản trong bụng nở hoa mà hạng mục những người khác đều đối loại tình huống này biểu thị ra chiều sâu lo lắng tiền côn t ử vừa mới bắt đầu đã cảm thấy trò chơi này độ khó quá cao bây giờ thấy người chơi phản hồi hắn cảm thấy mình cảm giác là chính xác những người khác bao quát tô cẩn du cùng trịnh hoàng hy mấy người cũng toàn đều cảm thấy phi thường n h ấ t cả trứng bởi vì tuyệt đại đa số người tại đ ạ s xạ ô chế tác được về sau đều thử chơi trò chơi này kết luận vậy lạ thường nhất trí quá biến thái chơi không đi xuống a nếu như liên tục người chế tác đánh nhau đều cảm thấy phi thường thống khổ lời nói cái kêu hướng chi là các người chơi đâu tại trò chơi thiết kế ngành nghề có cái quy tắc ẩ m liền là nếu như người thiết kế cảm thấy trò chơi này độ khó vừa vặn lời nói ít nhất phải cho người chơi chuẩn bị lại thấp hai cấp bậc độ khó nhưng để cho lựa chọn nhưng là tại trần mạch nơi này hiển nhiên không thành lập có mấy người trong âm thầm tìm tới chân mạch cửa hàng trường thật không cần điều thấp một cái độ khó sao chí ít cho người chơi lựa chọn độ khó tuyển hạng a trần mạch lắc đầu không hiện tại độ khó vừa vặn điều độ khó thấp lời nói hội mất đi trò chơi này tinh túy các người chơi tân tân khổ khổ tốn nhiều như vậy tiền mồ hôi nước mắt mua trò chơi thông qua điều độ khó thấp biến tướng cắt xén nội dung trò chơi ta còn là người sao mọi người đều kinh ngạc cửa hàng trưởng ngươi cái này lương tâm phát hiện vậy quá không phải địa phương a Hiện nhiên,、trần、Mạch mở ra khư khư cố chấp hình thức, bất luận có bao nhiêu người chơi đối trò chơi độ khó biểu thị, hắn đều thơ người đối biểu Trần luận bất trò ra mở cố có bao đều độ đồng thời không d à n h mà để ý hội không thể tránh né diễn đàn bên trên liên quan tới trò chơi này thảo luận càng ngày càng kịch liệt cái kia chút bị cựu đặt cùng tiểu quái khuyên lui các người chơi đều tại phát bài viết đen trò chơi này nhưng là vậy có rất nhiều người chơi tự phát tiến hành phản bác điểm này từ đ ặ c xào ồ, trò chơi bình chia lên liền có thể rõ ràng nhìn ra mặc dù có rất nhiều xoa bình nhưng là trò chơi này bình điểm lại một mực duy trì tại tám năm điểm trở lên có thể nói đây là một cái rất cao bình phân còn có rất nhiều đánh tới đằng sau người chơi tự phát viết trò chơi bình chắc giáo dục cái kia chút vừa mới nhập hố những người mới làm sớm nhất nhập hố đ ạ c xào ồ người chơi cho mới nhập hố mem mới nhóm một chút xíu đề nghị à. rất nhiều người đều nói trò chơi này khó ta vừa mới bắt đầu cũng cho là như vậy nhưng là tại đánh bại i ể u đạt về sau ta xem điểm phát sinh chuyển biến trò chơi này khó sao s ắ c t h ứ c khó bột chặt ngươi chỉ cần chém chúng ba bốn đao liền trực tiếp mang đi nhưng là trò chơi này đặc điểm ngay tại ở cần coi trọng kỹ thuật ta đang chơi bốn ngày về sau hiện tại lại mở mới hào đi đánh cựu đ ạ t lời hoàn toàn có thể cơ hồ vô hại mang đi với lại thông qua cựu đ ạ t thí luyện về sau trò chơi này mới tính chân chính bắt đầu tại lộ thơ dư tường cao ngươi còn gặp được càng nhiều có uy hiếp đ ị c h nhân thậm chí mười điểm ác y quan tạm thiết kế ta tại vừa tới đến lộ thơ dư tường cao thời điểm vậy cảm thấy phi thường tuyệt vọng loại cảm giác này tựa như là chân chính mạo hiểm bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết phía trước có đồ vật gì đang chờ ngươi ngươi vĩnh viễn không biết mình lại bởi vì nhất thời sơ s ẩ y mà chết ở đâu nhưng là tại thông quan lộ thơ dư tường cao về sau ta đối với trò chơi này cái nhìn lại lần nữa phát sinh chuyển biến bởi vì nhớ lại trước đó mỗi một lần chiến đấu ta thậm chí có thể nhớ rõ mỗi một góc hội đổi mới bao nhiêu tiểu q u á i ta hội nhớ kỹ bột mỗi một giai đoạn kỹ năng như thế nào ta hội nhớ kỹ mỗi một chỗ cất giấu cái dạng gì bảo vật mà cái này hoàn toàn là cái khác trong trò chơi ta chưa hề từng thu được kinh lịch tại những trò chơi kia bên trong ta thậm chí thông quan một cái địa đồ về sau đều không nhớ rõ cái này địa đồ bên trong có đồ vật gì là cái gì địa hình dù sao đi vài vòng liền đi ra ngoài nhưng là tại đa xạ ồ, bên trong vẹn vẹn lộ thơ g i a tường cao như thế một cái nho nhỏ trắng cảnh đều để ta hao tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian ta có thể nhớ kỹ mỗi một cái tiểu quái vị trí nhớ kỹ mỗi cái địa phương bao hàm nguy hiểm đây là cái khác trò chơi chỗ chưa từng có trải nghiệm với lại theo nội dung trò chơi xâm nhập ta phát hiện trò chơi này bên trong lại có rất nhiều loại hình khác biệt nở cờ cờ với lại ngoại trừ đánh bại t u ổ i vương truyền người gây nên hỏa hoạn dây sứ mệnh bên ngoài còn ẩn chứa rất nhiều chi nhánh nhiệm vụ thậm chí trong trò chơi các loại đạo cụ vậy đều ẩn chứa rất nhiều cố sự đối với cái này chút ta liền không kích thấu hy vọng mọi người có thể tự hành thể hội phát cái này thiếp mời chủ yếu là vì nói cho mọi người trong mắt của ta đa sao là một cái phi thường dụng tâm trò chơi nó quan tạm thiết kế chiến đấu hệ thống cùng bột chiến thiết kế mỗi một cái đều có thể xưng nghiệp múc bờ cán thậm chí trên thế giới không có bất kỳ cái gì một trò chơi tới tương tự đây là một cái thuần g i a môn nhi trò chơi hy vọng mọi người có thể kiên nhẫn địa cẩn thận phẩm vị c h í ít bằng vào ta bốn ngày trò chơi thời gian đến xem trò chơi giai đoạn trước cái kia chút nhìn như không thể chiến thắng địch nhân kỳ thật không có chút nào khó khăn tại chiến thắng bọn họ về sau ngươi đem thu hoạch được phá trần cảm giác thành kiểu cái này một tia hy vọng mọi người đều có thể thể hội t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba chịu khổ phong trào c u n g loại thiệp càng ngày càng nhiều vậy dẫn tới các người chơi bắt đầu một lần nữa xem kỹ đa ạ xào ồ, trò chơi này kỳ thật từ trò chơi bình điểm liền có thể nhìn ra được mặc dù đa ạ xào ồ, độ khó rất cao nhưng là các người chơi đang tiếp thụ loại này thiết lập về sau liền hội khai quật ra trò chơi này ẩn tàng lấy rất nhiều nội hàm rất nhiều người lúc đầu đến diễn đàn bên trên là chuẩn bị vô nao chửi rủa nhưng là khi nhìn đến những người mở đường này thiếp mời về sau tỉnh táo dưới quyết định lại đi khiêu chiến cựu đạt lần này bọn họ thấy được thắng lợi ánh dạng đông đồng thời tại không ngừng cố gắng về sau rốt cuộc chiến thắng cựu đạt cực kỳ nhiều người chơi từ lúc này bắt đầu tư tưởng phát sinh chuyển biến bởi vì là chân chính chiến thắng cựu đạt về sau người chơi liền sẽ rõ ràng trò chơi này đến cùng chơi vui ở đâu cũng là bởi vì nó có thể cho người chơi mang đến trung cực nhịp tim cảm giác loại này trung cực nhịp tim không giống một chút xạ kích trò chơi hoặc là kinh khủng trò chơi tại xạ kích trò chơi cùng kinh khủng trong trò chơi ngươi tinh thần nhất định phải độ cao tập trung nhưng là thường thường ngươi thất bại vậy không có dấu hiệu nào có khả năng một viên đạn lạc hoặc là một cái an bài tốt tiểu quái liền đem ngươi giải quyết nhưng đặc x ả ồ, không giống nhau dạng nhất là tại b ộ chiến bên trong mặc dù sai lầm hậu quả vậy vô cùng nghiêm trọng nhưng là b ộ hành động đều có nhất định quy luật chỉ phải nghiêm túc quan sát nắm giữ tấu bột kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy đánh nói cách khác đặc xà ồ, độ khó thiết kế kỳ thật vừa vặn cưỡng chế yêu cầu người chơi nhất định phải đọc hiểu bột máy bay chiến đấu chế mà không có khả năng thông qua vô nao mãng hoặc là tìm vận may thông quan chỉ khi nào người chơi nắm giữ bột máy bay chiến đấu chế đồng thời nghiêm ngặt dựa theo loại này cơ chế để chiến đấu lời nói thông quan bột liền là sớm tối sự tình với lại mỗi lần người chơi đều có thể cảm nhận được mình tiến bộ từ vừa mới bắt đầu giai đoạn thứ nhất bị miếu sát càng về sau đánh tới giai đoạn thứ hai từ lần thứ nhất thủ sát đến đằng sau truy cầu mau giết các người chơi có thể cảm giác được mình thao tác chính đang không ngừng địa tiến bộ cùng thành t h ủ có thể nói đi vào lộ thơ dứt tường cao về sau các người chơi mới chính thức cảm nhận được đặc xà ồ, trò chơi này hạch tâm niềm vui thú đương nhiên vậy có số lớn người chơi lựa chọn lùi khoản nếu có người hỏi đặc xà ồ, khó khăn nhất địa phương là ở đâu như vậy đáp án hẳn là cựu đặt cùng lộ thơ dứt tường cao đương nhiên từ trò chơi thiết kế đi lên nói hai cái này chẳng cảnh h i ệ n nhiên không là khó khăn nhất nhưng hai địa phương này khuyên lui người chơi lại nhiều nhất bởi vì đại bộ phận điểm không thích đứng được hắc hồn chiến đấu hệ thống người chơi tại giai đoạn này liền đều lui mà lưu lại các người chơi đi qua không ngừng cố gắng thông quan cũng chỉ là cái thời gian cùng kiên trì vấn đề đương nhiên là có một số người trời sinh liền chơi không đến đặc xa ồ, loại này cứng rắn hạch trò chơi bởi vì trò chơi này cần người chơi có cường đại tâm lý tố chất cùng nhất định thao tác trình độ tự nhiên liền thẻ rơi một chút không nguyện ý chịu khổ mọi người mà trần mạch thanh lui khoảng thời gian từ 2 giờ kéo dài đến 3 giờ cũng chính là xuất phát từ cái này mắt chính là vì cho người chơi càng nhiều thời gian tới xác định mình rốt cuộc có thích hợp hay không trò chơi này nếu quả thật hoàn toàn không thích hợp lời nói lui khoản cũng là một cái phi thường chính xác lựa chọn có rất nhiều người tại diễn đàn bên trên phơi ra mình lui khoản d i n xót bất quá đối với những người này mọi người thái độ vậy đều phi thường tha thứ một phương diện biểu thị đối với tay tàn đảng lý giải khác một phương diện thì là vì bọn họ t i ế t hận bỏ qua một cái như thế đặc thù trò chơi cái này về sau có một ít người chơi đ à o ra mới trò chơi tuyên bố hội bên trên trần mạch cái kia mê hoặc tiếu dung khi đó trần mạch nói trò chơi này lui khoảng thời gian từ hai giờ kéo dài đến ba giờ còn có rất nhiều người cảm thấy đây là một hạng tiểu phúc lợi bất quá bây giờ xem ra rất nhiều người đều hiểu cái này hơi ý cười nghĩ ta còn buồn bực trần mạch lúc ấy tại sao phải hơi cười đâu nguyên lai、like、hắn đã sớm biết chúng ta sẽ bị ngược chết đi sống lại cho nên cố ý kéo dài một canh giờ a cho nên ba giờ là để cho chúng ta không có nỗi lo về sau địa đi khiêu chiến b u ố n bị ngược tâm phục khẩu phục sao đánh chết trần mạch cái này cháu con r ù a mà vậy mà để cho ta chịu khổ bất quá ba giờ lui k h o ả n sách lược x á t thực vậy làm ra nhất định tác dụng trước đó lui k h o ả n thời gian là hai giờ đối với một chút người chơi tới nói hai giờ kỳ thật hoàn toàn không đủ để hoàn toàn lĩnh hội tới đặc xà ô trò chơi này tinh túy có ít người thậm chí sẽ ở cựu đặt nơi này liền thẻ hơn một giờ đến lộ thơ g i t ư ở n g thành tức thì bị ngược đến chết đi sống lại tại hai giờ nhanh đến lúc đó chỉ có thể vội vàng lui khoản cũng không thể chân chính cảm nhận được đặc xà ô trò chơi này m ị lực mà trần mạch thanh lui k h o ả n thời gian kéo dài đến ba giờ về sau cái kia chút hoàn toàn tay tàn đảng tại cựu đặt nơi này bị thẻ đau đến không muốn sống đồng dạng là lựa chọn lui khoản nhưng là cái kia chút miễn cưỡng thông qua được cựu đặt lại đi tới lộ thơ dư tường thành các người chơi liền có thêm một giờ trò chơi thời gian mà tại cái này trong vòng một giờ bọn họ liền có thể cảm nhận được trò chơi này càng nhiều nội hàm từ đó có một nhóm người chơi lưu lại về sau các người chơi mới phát hiện kéo dài một giờ hoàn toàn liền là từ đầu đến đuôi âm mưu a đây là vì l ừ a gạt mình nhập hồ a bởi vì qua lộ thơ dư tường cao về sau các người chơi rất nhanh liền sẽ đến đến bất tử làng xóm cùng phơ len cứ điểm bọn họ hội phát hiện trò chơi này càng ngày càng khó càng ngày càng biến thái tiểu quái thiết kế vậy càng ngày càng ác ý chân mạch cái này ý vị thâm trường tiểu dung cũng bị người chơi chế tác trở thành biểu lộ bao cũng mệnh danh là sẽ ghen hơi cười thậm chí còn có người cho cái biểu tình này bao bên trên viết lên văn tự thiếu niên truyền lửa sao tại chính thức diễn đàn bên trên cái biểu tình này bao trong nháy mắt liền phát hỏa biến thành vạn có thể hồi phục phương thức bất luận cái gì dạng chủ đề thiếp đều sẽ có người hồi phục thiếu niên truyền l ử a sao mà mọi người phản ứng vậy phi thường nhất trí không truyền lan làm một cái mọi người chưa bao giờ từng thấy độ khó cao trò chơi đa xào ồ, ra ngoài ý định địa đưa tới cực kỳ nhiều người chơi điên cuồng truy phủng thậm chí còn có người tại hoàn toàn tự phát hương cái khác hảo hữu an lợi gần nhất phát hiện một cái mới trò chơi gọi đa xào ồ, cắt cỏ cắt tới đặc biệt thoải mái mau tới chơi a không sai đa xào ô chơi cũng vui tuyệt đối cắt cỏ trò chơi không có tâm b ệ với lại trò chơi này còn có thể chơi yêu đương dưỡng thành phòng cháy nữ tiểu tỷ tỷ đẹp đến mức không được đây là một cái cực độ hưu nhàn trò chơi mọi người có thể tới nhìn ngắm phong cảnh cái gì lạnh leo cốc phong cảnh đẹp bạo trò chơi này chiến đấu hệ thống làm được nổ thiên bàn của hệ thống không cần nói nhiều liền là một chữ đẹp trai đương nhiên cái này chút đều tăng thêm buồn cười biểu lộ phần lớn người vậy đã sớm biết đặc xảo nhưng thật ra là một cái độ khó cao trò chơi đối với tân thủ mà nói phi thường không hữu hảo bất quá đặc xà o ồ, trò chơi nhiệt độ sớm liền đã tăng vọt lên đủ loại chủ đề ngược lại để đặc xà o ồ, chú ý độ càng ngày càng cao mà tại một chút trực tiếp trên bình đài đặc xà o ồ, vậy bắt đầu chiếm lấy các đại trực tiếp gian chịu khổ phong trào rất nhanh liền lan tràn đến dẫn chương trình quần thể bên trong chương năm trăm bốn mươi bốn a tuyết rùa đen lưu đ ấ u pháp đặc xà o ồ, chính thức đem bán về sau không bao lâu xem náo nhiệt không chê sự t ì n h đại các người chơi liền chiếm lĩnh các đại trực tiếp bình đại trực tiếp gian a、wow, dẫn chương trình vậy mà không coi ở chơi đạc x、oh, à o ô người ô ứt rồi đúng a đạc x à o、oh, ô tốt như vậy trò chơi vậy mà không chơi khinh bỉ hưu nhàn trò chơi sảng khoái chiến đấu trò chơi này đáng giá có được lần này phong trào cơ hồ quét sạch các đại trực tiếp trang web bất luận là kỹ thuật hình dẫn chương trình giải trí hình dẫn chương trình thậm chí liên tục một chút chỉ biết hát ca hát nhảy khiêu vũ manh mội tử dẫn chương trình đều không có may mắn thoát khỏi rất nhiều dẫn chương trình lúc ấy liền kinh ngạc lại là trần mạch làm a ta tại sao phải nói lại đâu cái này chút dẫn chương trình nhóm trong nháy mắt liền nhớ lại đã từng bị ghệ tình over o l a s t cùng bình thường đại mạo hiểm chi phối sợ hãi hiển nhiên đang trả thù xã hội về điểm này trần mạch đã là đăng phong tạo cực giống đặc xào ô trò chơi này tại không có đem bán trước đó liền đã có thụ chú ý mà tại chính thức đem bán về sau thu hoạch được chú ý độ tốt hướng càng cao chỉ bất quá đem b á n trước cùng đem bán về sau các người chơi đối với trò chơi này nhận biết phát sinh một trăm tám mươi độ đảo ngược cái này chút dẫn chương trình nhóm vậy đều không còn gì để nói làm sao cảm giác giống như trần mạch trả thù xã hội tần suất càng ngày càng cao nữa nha là chúng ta h ảo giác sao tuy nói đ ặ c xảo ồ, đem người chơi nhóm ngược chết đi sống lại nhưng là vẫn có rất nhiều dẫn chương trình nhao nhao đầu nhập vào nó ôm、um、ấp một mặt là bởi vì trò chơi này phẩm chất xác thực rất cao bất luận là c h ẳ n g cảnh động tác vẫn là chiến đấu hệ thống đều có thể xem như thượng gia chi tác duy nhất vấn đề chính là quá khó khăn khác một phương diện thì là bởi vì trò chơi này mát hiệu quả phi thường bạo tạc tại trên inter đã có rất nhiều người ban bố một chút liên quan tới đa xào ồ, thiện cận nhiều lần nói thí dụ như vô hại đánh bại cựu đặt các loại tại đem bán sau hai trong vòng ba ngày cực kỳ nhiều người chơi liền đã ý thức được đây là một cái có thể tú cho chơi mặc dù rất khó nhưng là tại cao thủ trong tay cũng có thể chơi ra khác biệt hiệu quả cho nên cái này chút dẫn chương trình nhóm vậy toàn đều kích động nếu như có thể thuận lợi thông quan đặc xáo ồ, l ờ i nói đối với mình trực tiếp hẳn là cũng sẽ có phi thường tích cực xúc tiến tác dụng một chút trang web đương nhiên địa tụ tập đến lâm tuyết trực tiếp gian bên trong lâm tuyết hiện tại đều nhanh trở thành lôi đỉnh trò chơi chuyên nghiệp thử chơi viên chủ yếu là trần mạch còn không thế nào nổi danh thời điểm lâm tuyết liền một mực tại thử chơi hắn trò chơi cho nên mỗi lần trần mạch có tác phẩm mới khán giả đều sẽ để cho lâm tuyết tới thử chơi mà lâm tuyết bản thân mặc dù kỹ thuật không tính quá tốt nhưng là dáng dấp đáng yêu nha người lại phi thường thông minh làm trực tiếp thời điểm mắt hiệu quả phi thường bạo tạc cho nên cực kỳ nhiều người chơi trước tiên chạy đến lâm tuyết trực tiếp gian yêu cầu nàng chơi đạc xào ô lâm tuyết cảm khai nói ai nha trò chơi này mới ra tới các ngươi liền để ta chơi xem ra thật là đối ta yêu thâm trầm a bất quá ta vô cùng rõ ràng các ngươi tiểu tâm địa gian d ả o các ngươi không phải liền là muốn nhìn ta tại trò chơi này bên trong thụ ngược đãi sao nói cho các ngươi biết thụ ngược đãi là không thể nào thụ ngược đãi đ ờ i này đều khó có khả năng thụ ngược đãi tiếp xuống liền để ngươi xem một chút cao tài sinh là thế nào chơi trò chơi này lâm tuyết tràn ngập lòng tin điệu tiến vào ca bin trò chơi bên trong khán giả đều cực kỳ buồn bực làm sao cái tình huống cảm giác giống như không có âm đến a tuyết ta đúng vậy a thấy thế nào a tuyết giống như đã tính trước bộ dáng ta không tin khó như vậy trò chơi chẳng lẽ a tuyết có thể k h ô n g chế đừng làm rộn a tuyết thế nhưng là liên tục ghệ tìm ố vờ đều thông con người tuyệt đối không nên xem thường nàng không bao lâu trực tiếp gian hình tượng thay đổi lâm tuyết vào trò chơi khoang thuyền lúc này đám người phát hiện tại đ ặ c xào ồ. b ắ trên đầu giao diện bên t o n vẫn g đã có một cái lưu trữ. Bất quá Lâm tuyết vì trực cái một Lâm mới mở một cái lưu trữ. Lâm、tuyết、một trữ, bất Tuyết tiếp trữ. Tuyết quá lưu là lưu b vì bóp màn ặ t thật trò vừa nói, n chơi kỳ y tại trải g h i tiệm ệ m t h ư ợ n g tuyến về sau, ta t sau liền về đã h ử chơi một chút, hôm nay ta m nay u ố n cho mọi n g ư ờ i làm một c á i giải công lược t h h cho í c nói người mọi t r ò chơi cùng này đến cùng ứng l à mươi n h thế h nào c Trên một màn hình bị một đống bị 666 soát bình phong ta thiên đâu a tuyết cũng có thể làm công lược hướng giải thích cái này vẫn là chúng ta nhận biết cái kia tay tàn đảng a tuyết sao tại sao ta cảm giác a tuyết cho mình dựng lên cái có khả năng a tuyết cái này mấy ngày vụn trộm tự mình luyện tập đâu ở ngươi chơi nhóm hoang mang bên trong lâm tuyết bắt đầu trò chơi nàng hào không ngoài suy đoán lựa chọn kỵ sĩ bắt đầu sau đó đôi khán giả giải thích nói ta phát hiện trò chơi này kỳ thật cũng không khó mấu chốt ở châu ngươi muốn lục lọi ra thuộc về mình phong cách trên inter có rất nhiều cao thủ dạy học video tỉ như dạy ngươi như thế nào lan lộn như thế nào thông qua trọng công đập nện ra bị choáng còn có người dùng cái gì đại kiếm hai tay liền là một trận mãng nhưng là tại ta chỗ này đều không tồn tại ta cách chơi đột xuất liền là một chữ sợ mặc dù sợ nhưng là có thể mang mọi người cực kỳ nhanh gọn địa thông quan mọi người nhìn kỹ lâm tuyết dơ kỵ sĩ thuẫn cẩn thận từng ly từng tí hướng cái thứ nhất tiểu quái đi qua mặc dù nhưng cái này tiểu quái căn bản là không có cách đối nàng tạo thành uy hiếp nhưng nàng vẫn là vô cùng nghiêm túc địa nâm thuẫn tại tiểu quái đao thứ nhất chặt tới trên tâm chắn bị m ẹ bay về sau lúc này mới đuổi theo hai đao thanh tiểu quái giải quyết hết đằng sau tiểu quái vậy tất cả đều là đồng lý lâm tuyết toàn bộ hành trình dơ tâm c h á n sợ so sánh cái kia cơ hồ là chậm rãi địa tốc độ như rùa đẩy về phía trước tiến mưa đạn đều không còn gì để nói tình huống như thế nào a tuyết đây là rùa đen lưu đấu pháp sao hoa、wow, còn thật là a tuyết đến bây giờ trên cơ bản không có mất máu a thật đừng nói cái này đấu pháp cảm giác giống như thật an toàn rất nhiều dẫn chương trình cái này đấu pháp cũng quá sợ đi đi lên chặt hai đao tiểu quái liền chết ta ha ha phía trước nói a tuyết sợ hẳn là không coi chơi qua đặc x à o ồ, trò chơi này a cái này chút tiểu quái nhìn hai đao liền chết phi thường rắt rưởi nhưng là bọn họ chặt ngươi đ a o muốn chết được không dạng này bảo tồn hp là chính xác lâm tuyết cứ như vậy một lục xỉ vốn không thương địa đi tới cựu đặt trước mặt hiển nhiên cái này chút trên bản đồ tiểu quái nàng đều đã tìm tòi qua một lần đối với mỗi cái địa phương có bao nhiêu quái có cái gì đạo cụ đều rõ như lòng bàn tay tới cựu đặt trước mặt còn cố ý lấy được hỏa diễm ấm tốt phía trước liền là cái thứ nhất bột cho tàn thẩm phán giả cựu đạt đánh cái này bột kỳ thật liền hai điểm một cái là toàn bộ hành trình n â m thuẫn mặt khác liền là không cần tham đao tốt ta trước cho mọi người tới biểu diễn một l ư ợ t đấu pháp lâm tuyết giơ tâm chắn hướng cựu đặt v ọ t tới cựu đặt đại đao thế đại lực trầm nhưng là lâm tuyết thủy trung giờ cao lên tâm chắn mặt h ư ớ n g hắn dùng tâm chắn hóa giải cựu đạt thế công sau đó lâm tuyết tiến lên chém ra hai đao lập tức lăn lộn kéo dài khoảng cách lâm tuyết đấu pháp quả thực là sợ phá chân trời toàn bộ hành trình nâng thuẫn vây quanh bột vòng quanh chỉ có nhìn thấy hết sức rõ ràng sơ hở về sau mới hội xông đi lên sờ một đao với lại lập tức liền lăn lộn né ra khán giả đều kinh ngạc chó chơi này còn có thể chơi như vậy đơn giản sợ ra một mảnh trời ạ chương năm trăm bốn mươi năm chịu khổ dẫn t r ư ơ n g trình nhóm lâm tuyết ha ha một c ư ờ i t ố t bột rất nhanh liền tiến vào giai đoạn hai lúc này chúng ta liền muốn thiện dùng trong tay hỏa diễm ấm cùng hắn giữ một khoảng cách sau đó điên cuồng ném hỏa diễm ấm rất nhiều dẫn chương trình sẽ dạy ngươi muốn đánh phản cái này bột kỳ thật căn bản vốn không dùng đánh phản nếu như thất bại lời nói trên cơ bản ba đao ngươi liền đi xa cho nên nếu như ngươi tương đối đồ ăn lời nói hoàn toàn có thể giống ta dạng này đánh mấy triệu người xem cứ như vậy trơ mắt xem lấy lâm tuyết toàn bộ hành trình dơ tâm c h á n từng đao từng đao điệu tươi sống thanh cựu đặt cho mài chết rồi khi tiến vào giai đoạn hai về sau lâm tuyết đem trong tay hỏa d i ệ m ấm toàn đều ném xuống dưới rất nhanh t i ệ u đặt liền ngã xuống với lại lâm tuyết trên thân bình máu còn lại một cái h n gây vậy còn phi thường khỏe mạnh nhìn trò chơi này có phải hay không vô cùng đơn giản ta cũng đã sớm nói nha chơi game phải dùng đầu óc chơi khán giả đều kinh ngạc ngoa tạo trò chơi này còn có loại này cách chơi s ắ c thực à, cảm giác ga tuyết chơi trò chơi này có vẻ giống như một chút đều không khó với lại cũng không có cái gì đặc biệt phức tạp thao tác cũng không có thuấn phản liền là chậm rãi thanh bột cho mái chết như bức như bức cảm giác đây chính là cao trí thông minh nhân tài a với lại không hổ là đại học danh tiếng tốt nghiệp quả nhiên có một bộ đây chính là học phách chơi game phương thức sao học được lâm tuyết trực tiếp đặc xảo ồ, rất nhanh liền hấp dẫn số lớn người xem lúc đầu cái này chút người xem đều là chạy muốn nhìn lâm tuyết thụ ngược đại đến kết quả vậy mà phát hiện lâm tuyết đánh trò phi thường thuận lợi t i ể u đặt một lần đã vượt qua với lại đằng sau lộ thơ dư tường cao trên cơ bản vậy không chút chịu khổ lâm tuyết đối với mấy cái đánh không lại địch nhân toàn đều lách qua với lại đối với tất cả tiểu quái đều đánh cho đặc biệt ổn toàn bộ hành trình một cái một cái địa dẫn lại đầy đánh rất nhanh lâm tuyết lại tới cái thứ hai bột băng chó trước mặt lại cho đánh qua các người chơi trong nháy mắt kinh ngạc giống như trò chơi này thật không khó a lâm tuyết trong lòng mừng thầm lúc đầu nàng tại trải nghiệm tiệm thử chơi thời điểm cũng là bị ngược chết đi sống lại bất quá như thế để nàng mở ra lối riêng tìm được một con đường khác liền là sợ ra một mảnh thiên lâm tuyết toàn bộ hành trình phát huy học phách bản sắc thanh lộ trình bên trên tất cả tiểu quái cùng một chút thu thập yếu tố toàn đều ghi xuống tại trực tiếp thời điểm lại bắt đầu lại từ đầu chơi rốt cuộc h i ệ n lộ ra mình học phách bản sắc c h ấ n trụ trực tiếp gian người xem khán giả lúc này mới kinh dị phát hiện giống như lâm tuyết chơi trò chơi này thật rất mạnh a mặc dù đặc biệt sợ không có gì thường t h ứ c tính nhưng là quý ở ổn phàm là chơi qua đặc xảo ô người chơi đều biết ổn đối với người chơi trọng yếu c ỡ nào bởi vì trò chơi này bên trong chỉ phải chết liền sẽ ở đống l ử a chỗ một lần nữa phục sinh nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa tất cả tiểu quái toàn đều đổi mới trước đó đánh qua tiểu quái đều muốn từ đầu lại đánh một bản nói cách khác chết liền muốn bắt đầu lại từ đầu nếu như không có kỹ xảo lời nói chỉ dựa vào vận khí hoặc là mãng là căn bản không qua được mà lâm t u y ế t tuyển loại này đấu pháp mặc dù nhìn đặc biệt sợ hào không cái gì thường thất tính nhưng lại đặc biệt t an toàn thận trọng từng bước tận khả năng địa t ỉ n h mình hê lâm tuyết giải thích nói bộ này đấu pháp ta xưng là lâm tuyết rùa đen lưu đấu pháp đối với bộ này đấu pháp kỳ thật ta đề nghị mọi người muốn bao nhiêu tăng máu lượng thể lực cùng tinh lực lực lượng lời nói chỉ cần có thể cầm lấy đại thuẫn bài là có thể về phần vũ khí lời nói đó còn cần phải nói sao khẳng định là tay trái đại thuẫn tay phải thẳng kiếm mà đại thuẫn vật này dùng đều nói tốt rất nhiều người rõ ràng không có cái kia kỹ thuật còn nhất định phải tuyển không có gì cả người bắt đầu thậm chí có ít người vì tú còn cố ý thanh mình trang bị toàn thoát ngươi biết thoát về sau mình sẽ trở nên cỡ nào dòn sao ngươi nhìn ta tăng thêm thể lực về sau mặc vào một thân tốt hộ giáp sau đó thành thành thật thật điệu g ơ bên trong thuẫn đi đánh đừng nghĩ đến đánh phản một bước một cái dấu chân điệu dẫn quái trò chơi này kỳ thật vậy không có gì khó à. ân rất nhiều người hỏi ta vì cái gì như thế thuần t h ủ Khu khu, nếu như các ngươi tại cùng một nơi chết nhiều lần các ngươi cũng liền hội nhớ kỹ những quái vật này phân bố tình huống bất quá theo quá trình tiến lên lâm tuyết rất nhanh liền đi tới một chút càng buồn nôn hơn địa phương tỉ như phờ l ê n cứ điểm dưới mặt đất mộ h u y ệ t các loại mặc dù nàng đã cực độ cẩn thận từng ly từng tí nhưng vẫn là bị các loại quái vật cho ngược muốn chết lâm tuyết lại không chút nào n h ụ n trí mà là nghiêm túc địa nhớ xuống cái này chút tiểu quái xuất hiện đặc thù cùng phân bố tình huống sau đó chậm rãi mà chuẩn bị tương ứng vật liệu cùng đạo cụ một đường chậm chạp đẩy ngang lâm tuyết thuộc về là linh quang l ó ạ i lên phát đào ra mình học phách đặc tính nhưng là cái khác dẫn chương trình liền không có tốt như vậy vật khí cái này chút dẫn chương trình nhóm bất luận là mới vừa lên tay vẫn là chơi một đoạn thời gian tất cả đều bị tầng tầng lớp lớp xáo lộ cho ngược đến chết đi x u ố n g lại l ô thơ dư tường cao ai ngoa tào cái này bảo dương vậy mà hội ăn người ẹ mạ ta chết đi ta dựa vào tình huống không đúng lắm nha cái này kỵ sĩ thật mạnh mẽ song ta muốn bị hắn chém chết con hàng này làm sao so cựu đặt còn lợi hại hơn ai nơi này giống như có mấy con người vật vô hại tiểu quái ngoa tạo cái này tiểu quái làm sao đột nhiên bạo phát cái này hát x à là cái gì người là cựu đặt tiểu hào sao mẹ nó a ta chết đi con hàng này so cựu đặt tổn thương còn cao hơn a ta dựa vào cái này long là tình huống như thế nào hắn một mực phút lửa ta căn bản đánh không lại hắn a song song ta muốn bị thiêu chết ta sát nơi này lại muốn đánh bại hai cái kỵ sĩ mới có thể đi qua cầm tới nhiệm vụ đạo cụ sao cái này đánh cái cái dám a cái này mang cánh nhỏ tiểu mập mạp là cái quỷ gì cứu mạng a bất tử làng xóm ta đi cái này cầm vạc đại ca là tình huống như thế nào mẹ ta muốn bị hắn đánh chết ngươi ngươi tại cái này cho ta chơi tư mã vạc đập nát ta hoa cái này béo a di nhìn vô cùng nguy hiểm bộ dáng a nàng vậy mà cường ông ta song song ta bị thiêu chết ta đi tư mã vạc đại ca t h à n h vặt vước sau đó lấy ra một cái đại lưỡi c ư a tới chém ta ta thiên cái nào cái này cống thoát nước đại t u y ệ t là tình huống như thế nào song ta muốn bị cắn chết ta dựa vào vì cái gì ta đi đến nơi đây liền bị bắn nổ cái này đại tiễn là lấy ở đâu nơi này căn bản không qua được a đây quả thực là cái cái gì bất tử làng xóm đây cũng quá nhiệt tình hiếu khách đi mẹ nó p h o r e n cứ điểm ta thiên nha trên mặt đất cái này chút một bãi bùn nhau một vật đến cùng là cái quỷ gì đây là hố phân sao ta dựa vào ta tại bên trong căn bản đi không được a ngay chỉ có thể quần quẩn lấy đi lên phía trước ta dựa vào đây quả thực là sảng khoai a tại trong hầm phân lăn lộn cũng là không có người nào ta muốn nói n g o t à o cái này cái này quái là tình huống như thế nào mẹ nó hắn đang cấp ta gội đầu a ta chết đi không được ta phải lách qua cái này thái thức gội đầu ca ta thiên cái này đại quái vật dơ một cây đại thụ nhìn liền rất khó rơi vào bộ dáng ta ta có phải hay không hẳn là né tránh chương năm trăm bốn mươi sáu ta tin a này làm sao có mấy con n ế t xanh bọn chúng còn hội phun khí độc nhưng là cảm giác tốt rác rưởi bộ dáng ai ngoa tạo ta chết như thế nào ta bị rủa chết nguyên lai、like、cái này đầu mọc đầy về sau sẽ trực tiếp chết mất ta biến thái như vậy ta thiên đâu cuối cùng là dập tắt ba khu lửa ta cái này cẩn thận bẩn thật là chịu không được loại đả kích này cho nên tiếp xuống liền muốn đối mặt cái thứ nhất t u ổ i vương sao thật kích động a ngoa tào cái này t u ổ i vương kỹ có thể là tình huống như thế nào cái này mẹ nó ngươi là đang nhảy hiệp học sao ta dựa vào ba đao liền thanh ta chém chết cái này đánh cái cái dám a cái này bột làm sao điên cuồng khiêu vũ a căn bản sờ không tới người khác a ha ha ha Rốt giống chết. Ta mới phát hiện, cái này đỏ mắt vật giống như sẽ giúp ta hấp dẫn nhà, đơn giản cái này bột cục chém cái cửu Cái đem đỏ đơn đơn mới mai hắn hiện, như hấp hận nhà, này dẫn giản này giản quái giúp sẽ sở. lúc i cái chiến bãi tại đi niềm? giai cái cái ề n năm cặn nhà, căn bản không Ngoà ngang sân an nó, đây là giai đoạn 2, hắn đầy máu, mẹ nó cái này đánh là là l có có có cái máu, dám khó. thể khấu Mẹ mẹ gì độ đây đầy tạo, sao qua A.、Lúc、đầu trải qua lộ thơ g i t tường cao tẩy lễ các người chơi đều đối với mình có một loại mê chi tự tin cảm thấy mình đẩy ngang cái trò chơi này hẳn là không cái gì độ khó nhưng là ở phía sau c h à n g cảnh bên trong bọn họ rất nhanh liền nhận biết mình sai đằng sau độ khó càng ngày càng cao với lại hội xuất hiện càng ngày càng nhiều phi thường biến thái quái vật căn bản là đánh không lại a lúc này mọi người mới phát hiện nguyên lai lộ thật cái kia kỵ sĩ thật là một cái yếu gạ như thế tiểu quái thậm chí liên biến thái quái vật trước mười đều không chen vào được phía sau sẽ có càng thêm biến thái quái vật tỷ như bất tử làng xóm cái kia dơ vạc lớn điên cuồng nện địa tư mã vạc người chết sống lại con đường đại bảng p h ơ len h ố phân đại t h ủ ca thái thức gội đầu ca còn có khô lâu trong mộ địa khô lâu kiếm thánh mà các người chơi thống nhất biểu thị vốn nôn nhất tiểu quái hẳn là cống thoát nước t u y ệ t tuổi vương sở dĩ gọi t u ổ i vương là bởi vì cái đồ chơi này so rất nhiều bột còn muốn càng thêm khó đánh tại trong cống thoát nước cái này hai cái cự đại t u y ệ t quả thực là muốn thân mệnh nếu như là hai cái cùng tiến lên lời nói không có bất kỳ người nào có thể đánh thắng được mà cho dù một cái một cái đánh cũng rất dễ dàng lật xe đáng sợ nhất là cái này hai chỉ tuyệt còn hội thanh người nuốt vào miệng bên trong điên cuồng địa một trận cắn trong nháy mắt liền treo cái này hai chỉ tuyệt cho vô số người lưu xuống cực kỳ khủng bố ấn tượng cực kỳ nhiều người chơi biểu thị ta thả rằng đánh bột cũng không muốn đánh cái này hai chỉ tuyệt gặp phải bột còn có liều một phen hy vọng nhưng là gặp phải hai chỉ tuyệt trực tiếp liền có thể chờ lấy sống lại với lại trong địa đồ cơ quan cũng là chỗ nào cũng có giống khô lâu mộ địa không biết đạp thứ gì liền sẽ bị không hiểu ra sao cả tên nọ bắn nổ hoặc là bị một cái khô lâu lăn thành đại cầu đập tới đập tới n ệ n đến đau đến không muốn sống